Vậy mở bán đi, làm khống cổ phiếu của bọn hắn cho ta, hung hăng đập cổ phiếu của bọn hắn. Lâm Trạch lớn tiếng nói, vâng, Lâm Tổng, mọi người đáp, công việc Lubu người đây là, Lý Nhược Phong không hiểu. Lâm Trạch mỉm cười nói, trước khi tổ chức buổi họp báo sản phẩm mới, ta đã biết, những công ty ô tô này sẽ liên hợp lại làm khó dễ ta, cho nên, ta đã thông qua thị trường chứng khoán Hương Cẳng, cùng với Mỹ Cổ, dùng khoán mua vào cổ phiếu của bọn hắn chính là chờ lúc này làm khống, hiện tại dưới tay ta có cổ phiếu giá trị 300 tỷ, ta không tin không đập chết được ngươi. Lý Nhược Phong hít vào một luồng khí lạnh, cổ phiếu 300 tỷ, đây là tiết tấu đập chết toàn bộ ngành sản xuất ô tô, thật là quá độc ác. Lý Nhược Phong cảm thấy muốn một lần nữa nhìn kỹ huynh đệ này, vị huynh đệ này đối với bằng hữu thật sự rất tốt, nhưng mà đối với kẻ địch thật sự hung ác. Theo với một tiếng ra lệnh của Lâm Trạch, các giao dịch viên lần lượt bán tháo cổ phiếu ô tô trong tay. Trên thị trường cổ phiếu, giá cổ phiếu của những xí nghiệp này cũng theo đó mà rớt giá. Toàn bộ nhảy câu, nặng nề rớt xuống. Mức giảm thấp nhất đạt tới 5%, mức giảm cao nhất vượt qua 10%. Các cổ đông đều bị cảnh này làm cho sửng sốt. Đang xảy chuyện gì ra vậy? Các công ty xe hơi đều tụt dốc sao? Giỏi lắm! Đại khí của ta giảm 8%. Cổ phiếu ta vừa mua. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi đại phong. Đêm qua công ty xe hơi năng lượng mới đại phong đã giới thiệu một chiếc xe năng lượng mới nó được trang bị tin năng lượng mới tự phát triển sạc nửa giờ có thể chạy hơn 1.000 dặm, đây đúng là đả kích với ô tô khác cổ phiếu của các công ty khác có thể không giảm được sao ta cũng nghĩ đó là lý do xe năng lượng mới không thể so sánh cũng đành thôi ngay cả xe nhiên liệu cũng không thể so sánh được thì làm sao mà đánh đây tương lai ngành ô tô là bầu trời của Đại Phong các công ty ô tô khác nhất định sẽ suy tàn Trừ khi họ nhận được pin năng lượng mới của Đại Phong, vì vậy các tư bản lớn không đánh giá cao các công ty ô tô này nên đã bán tháo. Ta cũng muốn bán. Cứ như vậy mọi người cũng phương mơ bán tháo cổ phiếu ô tô trong dẫn đến cổ phiếu ngành ô tô tiếp tục giảm. Mức giảm trung bình đã đạt 10%, tổng vốn hóa thị trường bốc hơi 300 tỷ và có xu hướng giảm hơn nữa. Ngành ô tô nơm nước lo sợ. Các công ty xe hơi đang ở trong tình trạng hoang mang. Đêm qua Đại Phong vừa ra mắt chiếc xe mới. Các người lập tức giảm 10%, phản ứng sao lại nhạy bén đến mức như vậy chứ? Lập tức thực hiện các biện pháp khẩn cấp để cứu lấy thị trường. Như vậy trước tiên thông qua truyền thông và dư luận, xe năng lượng mới Đại Phong của Lâm Trạch đã bị chỉ trích nặng nề. Xe năng lượng mới của Đại Phong thực sự là một sản phẩm xuyên thời đại. Tuy nhiên chiếc xe năng lượng mới này đi ra quá nhanh, cần phải kiểm tra thêm. Pin năng lượng mới mà họ sử dụng vẫn còn đáng ngờ, tốc độ sạc nhanh sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa pin. Thậm chí có thể ảnh hưởng đến hoạt động ổn định của xe, có thể xảy ra cháy nổ. Ngoài ra xe năng lượng mới đại phong, ngoại trừ khía cạnh pin có hiệu suất nổi bật, các khía cạnh khác đều có biểu hiện bình thường, không khác gì. Những chiếc xe khác cũng chỉ là bề ngoài tinh tế xíu thôi. Loại ô tô năng lượng mới này chỉ dành cho quần chúng vô trí bên ngoài, người trong giới chúng ta đều khinh thường. Thiên hạ ngày nay vẫn là thiên hạ của xe nhiên liệu, 20 năm tới không thể thay thế, dưới nỗ lực của bọn họ. Cổ phiếu đã giảm chậm lại, Lâm Trạch cũng dùng dư luận phản kích, đây thuần túy là bôi nhọ đồng nghiệp. Pin năng lượng mới của Đại Phong đã được các cơ quan nhà nước có liên quan xác định là pin năng lượng mới hoạt động ổn định, rất hoàn thiện, rất an toàn. Nó đại diện cho hướng phát triển của pin trong tương lai. Pin năng lượng mới của Đại Phong chắc chắn cũng là hướng phát triển của xe hơi trong tương lai. Các loại xe hơi khác, dù là xe năng lượng mới hay xe nhiên liệu đều sẽ bị đào thải. Song phương công kích lẫn nhau cực kỳ đặc sắc Nhưng trước mắt Lâm Trạch hơn một bậc, vốn hóa thị trường không bị ảnh hưởng, vì công ty ô tô của mình không được niêm yết. Hơn nữa hắn cũng chưa bán, nên công kích dư luận của đối phương không có hiệu quả gì với hắn. Tuy nhiên, tình trạng các công ty xe hơi khác rất thảm khốc, nhất là các công ty niêm yết tuyệt đốc không phanh. Ngoài ra, Lâm Trạch dẫn đầu nguồn vốn khổng lồ xông pha chiến đấu, các công ty ô tô căn bản không không có sức phản kháng. Chốt phiên cổ phiếu ngành ô tô giảm mạnh nhất 20%. Giảm thấp nhất cũng 10%, mức giảm trung bình đạt 15%, thị trường vốn hóa bốc hơi hơn 400 tỷ, ngành ô tô tổn thất nặng nề, sau đó trận chiến này cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Người sáng suốt đều nhìn ra được, đây là cuộc đấu tranh của thế lực mới và cũ, trong ngành ô tô. Cuộc chiến này, ảnh hưởng đến mô hình của ngành ô tô trong tương lai, trong đó thế lực mới chỉ có một mình lâm chạch, một mình hắn chiến đấu với toàn bộ ngành ô tô, nếu giành được chiến thắng. Hắn sẽ trở thành một nhà lãnh đạo trong ngành ô tô trong tương lai. Đạp lên xương máu của các thế lực cũ mà dẫn dắt toàn dân bước vào thời đại xe năng lượng mới. Nếu như hắn thua, lợi ích trong tay hắn ta có thể bị các thế lực cũ chia ra. Có điều bây giờ xem ra cơ hội chiến thắng của Lâm Trạch quá nhỏ bé. Một mình hắn làm thế nào có thể đánh bại toàn bộ ngành ô tô? Lúc này có rất nhiều thúc thúc nhiệt tình gọi điện thoại tới. Tiểu mã ca, tiểu Lâm có cần thúc giúp đỡ không? Chỉ cần ngươi mở miệng, Thúc lập tức đánh bọn họ tan giã. Về phương diện truyền thông Thúc còn chưa sợ ai. Đại mã ca, Tiểu Lâm, có cần ta giúp đỡ không? Bạn bè của ta nhiều lắm, có mặt khắp mọi nơi trên thế giới. Cái gọi là phong tỏa của họ, chỉ là một con hổ giấy, có gì phải sợ? Đông ca, chuyện hậu cần cứ nói với Thúc, Thúc sẽ lo cho ngươi. Nhà giàu số 1 họ vương, Tiểu Lâm à, thiếu tiền không? Lâm Trạch từ chối toàn bộ, đừng thấy bọn họ hảo tâm. Họ chỉ muốn giành được sự ưu ái của Lâm Trạch và nhận được nhiều cổ phần hơn từ hắn. Các vị thúc thúc cứ yên tâm. Chút chuyện nhỏ này cháu có thể xử lý được. Ngày thứ hai, Lâm Trạch tiếp tục dẫn đầu nguồn vốn khổng lồ của mình ra tay với ngành ô tô, vừa ra tay. Giá cổ phiếu của họ đã sập xuống 5%, khói thuốc súng lạ nổi lên. Tuy nhiên các công ty xe hơi đã có chuẩn bị. Lâm Trạch đập xuống bao nhiêu cổ phiếu. Bọn họ lập tức mua bấy nhiêu cổ phiếu, nâng giá cổ phiếu lên. Ngay từ đầu, đã bày ra tướng thế ngang tài ngang sức. Lâm Trạch rất bình tĩnh. Ta vẫn còn 250 tỷ cổ phiếu. Không tin rằng, ngươi có 250 triệu tiền mặt. Tiếp tục đập xuống cho ta, ta sẽ phá vỡ dòng tiền của họ. Vâng, Lâm Tổng. Các giao dịch viên trả lời. Lại có một làn sóng cổ phiếu lớn bán ra, trị giá 50 tỷ. Vì vậy cổ phiếu ngành ô tô lại giảm mạnh lần nữa. Mức giảm đạt 5%. Các công ty xe hơi lớn ngay lập tức giải cứu mua cổ phiếu để cố gắng nâng giá, đập thêm 50 tỷ nữa cho ta." Lâm Trạch nói, vì vậy ngành ô tô lại đón một làn sóng giảm mạnh, các công ty xe hơi lớn không thể chống đỡ. Để mua những cổ phiếu này cần gần 100 tỷ tiền mặt, số tiền này quá lớn, bọn họ đều là ngành nghề thực thể, Đừng nhìn giá trị thị trường rất cao, nhưng đại bộ phận đều là tài sản cố định hoặc là hàng tồn kho, dòng tiền cũng không nhiều, căn bản không xuất nổi vốn lớn. Hơn nữa thời gian quá ngắn bọn họ Nào có thời gian đi huy động vốn, vì vậy, cổ phiếu của bọn họ lại bị đánh sập một lần nữa, giảm 10%. Lúc này có người kêu lên, Lâm Tổng, không tốt rồi, cổ phiếu tập đoàn giải trí hán đỉnh và khang thành của chúng ta đã giảm mạnh. Lâm Trạch nhìn qua, quả nhiên đang giảm mạnh, mức giảm trung bình đạt tới 8%. Lâm Trạch cười ha hả, còn muốn vây ngụy cứu triệu sao? Khỏi nghĩ cũng biết nhất định là các tập đoàn xe hơi kia đang phá dối. Mắt thấy dùng tài lực đấu không lại hắn. Vì thế bọn họ quay qua bán tỉa cổ phiếu công ty, dưới tay hắn, vây ngụy cứu triệu. Lâm Trạch khinh thường cười, chút chuyện nhỏ này cũng muốn gây khó dễ cho hắn na. Lâm Tổng, vậy bây giờ làm sao đây? Cờ người hỏi, Lâm Trạch rất bình tĩnh. Không cần để ý, tiếp tục vây quét doanh nghiệp xe hơi cho ta. Vâng, Lâm Tổng. Mọi người làm theo. Vì vậy cổ phiếu của công ty xe hơi và cổ phiếu của giải trí hán đỉnh và tập đoàn Khang Thành của Lâm Trạch Đồng thời giảm mạnh, trong đó, giải trí Hán Đình, tập đoàn Khang Thành của Lâm Trạch giảm nhiều hơn, bởi vì giá trị thị trường cổ phiếu của tập đoàn giải trí Hán Đình và tập đoàn Khang Thành cộng lại mới có 25200. Cổ phiếu của tập đoàn xe hơi đã đạt tới 3000 tỷ, rất hiển nhiên, công ty của Lâm Trạch rất dễ đối phó, 340 tỷ cũng đủ để làm rung chuyển giá cổ phiếu của công ty hắn, làm cho cổ phiếu giảm mạnh, thế nhưng, Lâm Trạch muốn giảm cổ phiếu của công ty xe hơi xuống lại phải cần hơn trăm tỷ, khó khăn cũng không nhỏ. Chỉ trong một buổi sáng, cổ phiếu của công ty ô tô đã giảm 10%, vốn hóa thị trường bốc hơi 300 tỷ, nhưng cổ phiếu của công ty Lâm Trạch lại giảm hơn 20%, vốn hóa thị trường bốc hơi hơn 50 tỷ. Cờ cờ diện lưỡng bại câu thương, trận đại chiến kinh thiên này hấp dẫn rất nhiều khán giả. Ngành ô tô, tập đoàn Khang Thành, Giải trí Hán Đình đồng thời giảm mạnh, không cần nhiều lời, nhất định là tập đoàn xe hơi khai chiến với Lâm Trạch. Ngày hôm qua vẫn là chiến đấu dư luận, hôm nay đánh giáp lá cả, song phương không chết không thôi. Xác thực không chết không thôi, bởi vì Lâm Trạch đã tung ra một chiếc xe năng lượng mới, suýt chút nữa đã hủy hoại kế sinh nhai của các công ty xe hơi khác. Họ chờ chết mới là lạ, xem ai không chịu nổi trước. Có điều theo ta thấy, người thua hẳn là Lâm Trạch, tại sao lại nói như vậy? Còn phải hỏi sao, những tập đoàn xe hơi này cộng lại vốn hóa thị trường đều hơn 3.000 tỷ, thế lực này khủng bố cỡ nào? Không phần trăm trị giá hàng trăm tỷ, cả hai đều không cùng đẳng cấp, làm sao hắn có thể thắng được? Ta cũng cảm thấy người thua Lâm Trạch một người không thể khiêu chiến toàn bộ một ngành công nghiệp, huống chi còn là ngành ô tô. Nhưng làm cho người ta kinh ngạc nhất là Lâm Trạch lại chống đỡ đến bây giờ. Trụ sở Long nhà tư bản, thế nào rồi? Lâm Trạch bên kia có động tĩnh gì không? Long Ngọc hỏi, một người đang theo dõi vốn hóa thị trường cho biết, thưa Long Vương, Lâm Trạch bên kia cũng không có động tác gì. Hắn không quan tâm hai công ty dưới tay, vẫn toàn lực bắn tỉa cổ phiếu của công ty xe hơi. Xem ra còn chưa đủ đâu, tiếp tục đánh tiếp cho ta. Long Vương lớn tiếng nói. Nhưng Long Vương, trong tay chúng ta đã không còn nhiều cổ phiếu nữa. Người kia cười khổ, giải trí hán đỉnh và tập đoàn Khang Thành có một nửa cổ phiếu đều nằm trong tay lâm Trạch Cổ phiếu lưu thông trên thị trường vốn dĩ đã ít rồi. Cổ phiếu có thể được tung ra ngoài, chúng ta đã tung ra hết rồi. Không thể hạ giá được nữa. Ánh mắt long ngọc lóe lên, không, chúng ta còn có. Ngày thứ hai, Minh Kim Thu Binh, ngành ô tô đã giảm mạnh 15%, giảm mạnh 30%, trong hai ngày liên tiếp vốn hóa thị trường bốc hơi gần 900 tỷ, tổn thất nặng nề. Hai công ty của Lâm Trạch đã giảm tổng cộng 25%, vốn hóa thị trường bốc hơi hơn 60 tỷ, tổn ít hơn người dự đoán nhiều. Chủ yếu vẫn là bởi vì phần lớn cổ phiếu của hai công ty này đều nằm trong tay Lâm Trạch. Lượng cổ phiếu lưu thông trên thị trường rất ít, muốn bán khống cổ phiếu thì trước tiên phải có cổ phiếu mới được, cho nên bọn họ bán hết cổ phiếu thì tự nhiên sẽ không còn cách nào khác. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Trạch không sợ bọn họ, ta đã sử dụng hơn 60 tỷ để đánh 900 tỷ của các ngươi rất đáng giá. Ngày thứ ba tiếp tục chiến đấu, vừa mới mở phiên, Lâm Trạch đã cho người ta bán tháo 50 tỷ cổ phiếu, lại đạp giá cổ phiếu của bọn họ xuống lần nữa. Lúc này bọn họ không còn sức chống đỡ, trong nháy mắt giảm mạnh 5%. Tuy nhiên, cổ phiếu của giải trí Hán Đình và tập đoàn Khang Thành cũng giảm mạnh, hơn nữa giảm càng thêm mãnh liệt. Giảm mạnh 30%, tụt dốc không phanh không thể nào cứu vãn, các cổ đông xôn xao. Tập đoàn kinh doanh xe hơi phát lực rồi, cử thật, vừa mở phiên đã đạp giá xuống 30%, sức mạnh thật kinh khủng, quả nhiên gừng càng già càng cay, chỉ trong chốc lát đã lỗ hơn 70 tỷ. Thật kinh hoàng. Lần này Lâm Trạch gặp nguy hiểm. Ta đã nói rồi, Lâm Trạch căn bản không đấu lại tập đoàn xe hơi. Các giao dịch viên của công ty Lâm Trạch hoảng loạn. Cổ phiếu tập đoàn Khang Thành, giải trí hán đỉnh, sao lại giảm nhiều như vậy? Cổ phiếu từ đâu tới vậy? Hoàn toàn vô lý. Đầu óc Lâm Trạch hơi chuyển động, lập tức nghĩ ra nguồn gốc cổ phiếu. Những cổ phiếu này đến từ nhà tù, thì ra hai công ty này không phải của hắn, mà là thuộc về nguyên chủ tịch, bởi vì phạm phải một ít sai lầm. Bị hắn tìm được cơ hội tống cả vào tù Mặc dù người đang ở trong tù nhưng cổ phiếu vẫn còn trong tay của bọn họ. Chắc hẳn ai đó đã lấy cổ phiếu từ họ bán tháo ra ngoài. Bán khống hai công ty của hắn ta. Mà người này hẳn là Long Vương Triệu Thiên. Chỉ có hắn ta và Triệu Gia sau lưng mới có sức mạnh như thế. Nhìn đồ thị của hai công, tì sụt giá, Lâm Trạch nhơ mắt lại. Hành động này của Long Ngọc thật sự là, trời cũng giúp ta. Lâm Trạch cười, cười vô cùng vui vẻ. Lâm Tổng. Bây giờ chúng ta làm sao đây? Cờ người hỏi. Không cần để ý đến bọn hắn. Lâm Chạch vung tay lên. Hãy tiếp tục bắn tỉa cổ phiếu của tập đoàn ô tô. Hôm nay ta sẽ làm cho giá trị thị trường của họ giảm một nửa. Ta sẽ cho họ biết được cái gì gọi là đau. Vâng, Lâm Tổng. Vì vậy cổ phiếu tập đoàn công ty xe hơi giải trí hán đình. Tập đoàn Khang Thành tiếp tục giảm mạnh. Trong đó hai công ty của Lâm Trạch rơi thảm hại nhất. Từ khi mở cửa đến giờ đã giảm 50%. Từ hôm qua đến bây giờ. Đã giảm 75%, giá bắp cải không còn đủ, để mô tả cổ phiếu của Lâm Trạch Cho dù lần trước Lâm Trạch tự mình ra tay, cũng không đánh cổ phiếu thấp như thế. Tài sản của Lâm Trạch đã rất gần 200 tỷ. Trụ sở chính lòng nhà tư bản, Long Vương đắc ý cười to. Ha ha, Lâm Trạch ngươi không tưởng tượng được phải không? Không thể tưởng tượng rằng, ta có thể có được rất nhiều cổ phiếu như vậy đúng không? Tập đoàn giải trí hán đình và khang thành, của ngươi rơi thảm thiết như vậy ngươi có đau lòng hay không? Đây là kết cục đã mạo phạm ta. Hà hà, Long Vương Anh Minh, đám hát y nhân cung kính nói. Tiếp tục đập mạnh cho ta, ta muốn Lâm Trạch trắng tay. Long Vương hung tận nói. Vâng, Long Vương, đám hát y nhân đáp. Mà lúc này Lâm Trạch nhìn cổ phiếu giá bắp cải cười tủm tỉm nói. Bây giờ cổ phiếu rẻ rồi, mua cho ta cổ phiếu của tập đoàn giải trí Hán Đỉnh và Khang Thành. Vì vậy Lâm Trạch đã tham gia vào thị trường. Và quét sạch một số lượng lớn cổ phiếu giá rẻ khỏi thị trường Tổng bộ Long nhà tư bản Nhanh chóng phát hiện tình huống này Xem ra Lâm Trạch nhịn không được đã ra tay Long vương đắc ý cười to Nhưng mà người mua cổ phiếu của công ty mình rồi Thì còn có bao nhiêu tiền Đánh hạ cổ phiếu của công ty xe hơi chứ Để dùng đòn bẩy trong cổ phiếu Cho việc bán khống Cần phải nộp 50% tiền ký quỹ Nói cách khác là cần phải có tiền Ví dụ Nếu muốn bán khống 10 tỷ cổ phiếu Ngươi phải lấy 5 tỷ tiền mặt ra để thế chấp. Nhà môi giới sẽ giao cổ phiếu cho ngươi. Bằng không, tuyệt đối không thể nào làm được. Càng bán khống nhiều. So sánh cuối cùng cũng vẫn là cần nguồn tài lực của bản thân. Cho nên Long Vương mới có thể hưng phấn như thế. Hắn ta không biết Lâm Trạch có bao nhiêu tiền bán khống cổ phiếu công ty xe hơi. Nhưng tuyệt đối không ít. Đa số tiền đều bị chôn trong đó. Cho nên lúc này tung ra cổ phiếu của Tập đoàn Giải trí Hán Đỉnh và Khang Thành Lâm Trạch hai mặt thụ địch, hoặc là ra tay cứu lấy cổ phiếu của mình, hoặc tiếp tục cứng rắn, đối đầu với cổ phiếu của công ty xe hơi. Người hãy chọn một thứ, tiếp tục bán tháo cho ta, không cho hắn ta cơ hội đứng lên. Vâng, Long Vương. Cứ như vậy, Long Vương vừa ném cổ phiếu ra, Lâm Trạch lại hút cổ phiếu vào. Hắn ta ném bao nhiêu Lâm Trạch hút vào bấy nhiêu, hơn 10 tỷ cổ phiếu đã ném ra ngoài. Tất cả đều bị Lâm Trạch tóm sạch. Long Ngọc hỏi, cổ phiếu ngành ô tô sao rồi? Thưa Long Vương, cổ phiếu của ngành ô tô đã giảm thêm 3%. Long Ngọc cực kỳ phiền muộn, chết tiệt, trong tay hắn ta còn có bao nhiêu cổ phiếu, sao còn chưa bán xong, tiếp tục bán cho ta. Vì vậy một lượng lớn cổ phiếu đã được bán ra, cổ phiếu giải trí hán đình, tập đoàn Khang Thành lại giảm mạnh, lâm Trạch nhìn mà mặt mày hớn hở. Long Vương thật là người tốt, biết ta thiếu cổ phiếu bèn lập tức tặng cho ta. Vì vậy hắn ra lạnh cho phép mọi người... Tiếp tục hấp thụ cổ phiếu của hai công ty Còn có cổ phiếu công ty xe hơi Tiếp tục bán khống cho ta Không dừng lại Vâng, Lâm Tổng Như thế Toàn bộ cổ phiếu trị giá 20 tỷ Long Vương bán ra Đều bị Lâm Trạch mua đi Long Vương hết sức bối rối Lại bị hắn ta mua vào sao Nhìn lại cổ phiếu của các công ty xe hơi một lần nữa Thấy nó vẫn giảm thêm 3% Hắn càng mờ mịt hơn Mẹ kiếp Hắn ta còn bao nhiêu tiền nữa Mấy ngày liền Lâm Trạch đã bán ra hơn 200 tỷ cổ phiếu công ty xe hơi. Nói cách khác, hắn ta có hơn 100 tỷ để ở trong đó. Cộng với trước khi mua các công ty ô tô, xây dựng nhà máy mới, chi tiêu hơn 70 tỷ, hắn mua bán cổ phiếu mất hơn 30 tỷ. Còn có một số khoản đầu tư khác, trì tiêu 4 hoặc 50 tỷ nữa. Tiền trong tay hắn hẳn là còn không nhiều lắm mới đúng, kết quả lại còn có thể chống đỡ đến bây giờ. Vừa tiếp tục bán khống cổ phiếu công ty xe hơi, vừa mua cổ phiếu hắn ta bán ra. Trận ác chiến hai bên chẳng ảnh hưởng gì tới hắn. Lợi vương, làm sao bây giờ? Có người hỏi. Long vương hung tận nói. Hắn không thể có nhiều tiền như vậy. Ta hỏi nghi hắn đã cố gắng hết sức rồi. Thế nên bán tháo tất cả các cổ phiếu ra ngoài đi. Vì thế, cổ phiếu trị giá 400 tỷ, bị đám người Long vương tung ra ngoài. Giá cổ phiếu của tập đoàn Khang Thành. Giải trí hán đỉnh giảm mạnh lần nữa. Sự sụt giảm tổng thể đã vượt quá 80% giá trị của Lâm Trạch cũng vì thế đã giảm hơn 100 tỷ. Chứng kiến cảnh tượng này, nhiều người lắc đầu thở dài, Lâm Trạch thua rồi, cánh tay sao vặn được đùi. Một người sao có thể chiến đấu với toàn bộ ngành ô tô được? Đây là kết quả đã biết trước, Lâm Trạch thua hoàn toàn, mà lúc này Lâm Trạch lại vui đến muốn bay lên, nói, "Vậy mà lại còn có nhiều cổ phiếu như vậy, Giàu to rồi, mua hết cho ta, tốc độ nhanh lên, không cho bọn họ cơ hội hối hận." "Vâng, Lâm tổng." Mọi người đáp Nhìn cổ phiếu tập đoàn giải trí hán đình, Khang Thành không ngừng đi vào trong túi của mình. Lâm chạy cười tưởng tìm, Long Vương người nhất định, không thể tưởng tượng được rốt cuộc, ta có bao nhiêu tiền đâu. Trong vòng chưa đầy 15 phút, cổ phiếu của hai công ty đã bị cuốn trôi. Long Ngọc cũng hoang mang, tại sao hắn ta lại có nhiều tiền như vậy? Muốn mua toàn bộ cổ phiếu này, ít nhất cũng cần 40 tỷ, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Đối phương đấu với công ty xe hơi, đến sức đầu mẻ chán. Vậy mà còn có tiền mua cổ phiếu sao? Long Vương hỏi. Còn cổ phiếu trong ngành ô tô thì sao? Thưa Long Vương, lại giảm 3%. l o Vương. Ốc, Long Vương Hùng tuận nói. Vậy tiếp tục bán cho ta, thưa Long Vương. Chúng ta đã không còn cổ phiếu nữa. Long Ngọc, Ốc, mà lúc này Lâm Trạch cuốn đi tất cả cổ phiếu, cảm thấy mỹ mãn. Long Vương thật sự là một người tốt. Ta vẫn luôn muốn lấy được cổ phiếu ra khỏi bàn tay của hai người trong tu Nhưng không có cơ hội, Long Vương lại giúp ta đại ân, còn bán rẻ cho ta như vậy. Bây giờ, cổ phần tập đoàn giải trí Hán Đình, Khang Thành trong tay ta, đã vượt quá 80%. Ta đã gần như khống chế hoàn toàn cổ phần Long Vương, ta cảm ơn ngươi. Hà hà hà hà hà. Lâm Trạch nhìn giá cổ phiếu của hãng xe, nheo mắt lại, đã đến lúc cho bọn họ một kích chí mạng, hệ thống. Ta ước nguyện, hôm nay, lợi nhuận đầu tư là 30%. Tinh, ước nguyện thành công. Lâm Trạch cười ha ha, đã đến lúc thu hoạch, lập tức bán tất cả cổ phiếu của công ty xe hơi ra cho ta. Vâng, Lâm Tổng, vì vậy, cổ phiếu của Lâm Trạch đã được bán ra với số lượng lớn, và cổ phiếu của ngành ô tô đã giảm mạnh. Chủ tịch các hãng xe nhìn thấy lòng nóng như lửa đốt, lại không thể làm gì được. Tại sao hắn ta còn có nhiều cổ phiếu như vậy? Nhưng một kích trí mạng hơn vẫn còn ở phía sau. Sau 20 phút, một tin tức bất ngờ xuất hiện. Một quốc gia nào đó và một quốc gia nào đó đã nổ ra chiến tranh, tin tức nhanh chóng thu hút sự chú ý trên toàn thế giới, bởi vì một trong những quốc gia này sản xuất dầu mỏ và cung cấp 10% dầu mỏ toàn cầu. Nhưng, vì chiến tranh nguồn cung cấp dầu mỏ bị cắt đứt, nên giá dầu mỏ đương nhiên tăng cao. Các công ty niêm yết này chủ yếu là xe, nhiên liệu, giá dầu tăng, lái xe tốn kém hơn. Đó không phải là tin xấu cho các công ty xe hơi hay sao, không cần lâm chạch động thủ. Cổ phiếu của những hãng xe này dĩ nhiên sẽ giảm xuống ngàn cũng không ngăn được Ngày này giá xuống giảm thẳng 20% Các chủ tịch công ty xe hơi nhìn giá cổ phiếu giảm mạnh miệng tràn ngập cay đắng Trời không rút ta Không thể cứu vãn nữa rồi Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều bối rối Cổ phiếu tập đoàn Khang Thành Giải trí Hán Đỉnh giảm mạnh Cổ phiếu ngành ô tô cũng giảm mạnh Đây là lưỡng bại cầu thương sao Không có người chiến thắng Lâm Trạch thật may mắn Nếu như tin tức như vậy truyền ra ngoài, thì ông trời cũng đứng về phía hắn. Hắn cũng rất lợi hạ đó, một mình mà đã kéo sụp ngành ô tô, thoạt nhìn lưỡng bại câu thương, nhưng thật ra lâm Trạch thắng. Ngành ô tô thua, vốn hóa thị trường mấy nghìn tỷ của bọn họ, đều không làm gì được một mình lâm Trạch Trời ơi, hắn ta là thần tượng của ta, nhưng chiến thắng như vậy cũng là chiến thắng bi thảm. Đúng vậy, tài sản của bản thân cũng bay hơn trăm tỷ, ta nhìn thấy cũng đau lòng muốn chết. Hơn nữa sau này còn có thể tiếp tục bị các hãng xe phong tỏa, xe không bán được, cuộc sống sẽ ra nan. Nhìn thấy cảnh này, lòng vương tự an ủi. Mặc dù chúng ta thua, nhưng Lâm Trạch cũng không chiếm được lợi, trong mỗi lần đấu tranh với Lâm Trạch Mỗi lần đều thua sạch, nhưng lần này đây đã xem như khá lắm rồi. Tuy nhiên, ngay sau đó, Sở Giao Dịch Chứng Khoán đã công bố một tin tức, giải trí hán đình. Tập đoàn Khang Thành, do điều chỉnh chiến lược nội bộ của công ty, đã nộp đơn lên sàn chứng khoán. Để rút khỏi thị trường thứ cấp, sau cuộc bỏ phiếu nội bộ của các cổ đông, bây giờ đã bước vào quá trình khai báo. Tất cả mọi người đều chóng ngợp trước tin tức này. Hủy niêm yết. Hai công ty này đang yên đang lành sao lại hủy niêm yết. Ngay cả khi công ty mất giá, cũng không đến mức như vậy chứ. Miễn là không có sai lầm lớn công ty, vẫn có thể niêm yết mà. Chẳng lẽ Lâm Trạch tự bạo chính mình. Như vậy là không đúng thủ tục. Muốn hủy niêm yết, phải tổ chức đại hội đồng cổ đông và phải được trên 2/3 số người thông qua, đi xem chuyện gì xảy ra. Mọi người nhanh chóng đổ xô đến trang web của Sở giao dịch chứng khoán, thì kinh hãi phát hiện trong hai công ty này Lâm Trạch đã nắm giữ hơn 80% cổ phần, trong đó, Giải Trí Hán Đình đạt 88%, Tập đoàn Khang Thành đạt 90%, việc xin hủy niêm yết cũng do hắn đề xuất, cổ phần của hắn đã vượt quá 2/3, độc chiếm quyền lực nên không cần phải thông qua đại hội đồng cổ đông. Cũng có thể đưa ra quyết định này. Nhìn đến đây, mọi người càng thêm mờ mịt. Quyền cổ phần của Lâm Trạch đã nhiều như vậy sao? Vậy là hắn ta đưa ra quyết định hủy niêm ít sao? Tại sao hủy niêm ít? Sau khi hủy niêm ít, cổ phiếu sẽ không lưu hành, không cách nào rút tiền mặt ra nữa. Có bao nhiêu người cầu xin niêm ít mà hắn lại muốn hủy niêm ít? Hủy niêm ít không phải là một điều xấu. Lúc này có chuyên gia đứng ra phân tích. Mục đích chủ yếu của việc niêm ít công ty vẫn là vì tài chính. Có tiền mới có thể phát triển lớn mạnh, đồng thời cũng là nâng cao giá trọ tất cả cổ phần sau đó rút tiền mặt. Đó là phải chấp nhận sự giám sát của Ủy ban chứng khoán và hối đoái, quản lý phải được chuẩn hóa, phải công bố báo cáo tài chính thường xuyên, rất nhiều vấn đề quan trọng của công ty phải được giải thích cho lượng lớn cổ đông. Đồng thời, quyền lợi của mình sẽ bị phân chưa, làm việc cũng bị bó tay bó chân, thậm chí rất có thể sẽ bị người khác thay thế, rất nhiều người sáng lập doanh nghiệp. Vị đá ra ngoài là vị vậy. Sau khi công ty hủy niêm yết, thì sẽ không có những vấn đề này. Không cần phải công bố báo cáo tài chính, cho thế giới bên ngoài. Làm bất cứ điều gì, cũng không cần phải giải thích cho người ngoài. Bản thân độc chiếm chuyên quyền, công ty hoàn toàn là do mình định đoạt. Không ai có thể kiểm soát hắn. Ồ hóa ra là như vậy. Nghe người nói một câu hơn cả 10 năm đọc sách. Thì ra hủy niêm yết còn có chỗ tốt như vậy. Hoặc là có tiền, hoặc là có quyền. Mọi người cuối cùng cũng giật mình. Các chuyên gia tiếp tục phân tích, đối với ông chủ, khi không có tiền thì niêm yết rất tốt, còn khi có tiền hủy niêm yết tốt hơn. Nhưng trong thực tế, nhiều ông chủ không có tiền phát triển, nên họ đã chọn niêm yết. Điều này tạo ra một sự hiểu lầm cho tất cả mọi người, là các công ty niêm yết rất tốt. Trong thực tế, công ty thực sự tốt sẽ không bao giờ được niêm yết. Người ta có quyền lại có tiền, nằm cũng có thể kiếm tiền, vì sao lại phải nhường lợi ích, mọi người nói có đúng hay không? Mọi người nghe xong không khỏi gật đầu. Nếu như là có một công ty tốt, cũng tuyệt đối sẽ không niêm yết. Tự mình làm giàu mới là đạo lý đúng đắn. Lâm Trạch rốt cuộc có tiền hay không? Hắn hủy niêm yết là thua hay thắng? Mọi người đều rất tò mò về vấn đề này. Đúng lúc này lại có người tiết lộ. Nếu Lâm Trạch không được tính là người giàu, thì thiên hạ này sẽ không có người giàu rồi. Trong cuộc đấu tranh này, chỉ có một người chiến thắng thực sự. Đó là Lâm Trạch Tập đoàn công ty xe hơi thua thảm hại. Mọi người nhao nhao xông tới. Sao lại thế này? Tại sao người chiến thắng duy nhất lại là Lâm Trạch hả? Người biết tin tức nội bộ gì hãy nói ta nghe với. Người đàn ông tiếp tục hỏi. Tin tức ta vừa nhận được từ các nhà môi giới chứng khoán, từ khi khai chiến đến bây giờ. Lâm Trạch đã bán khống tổng cộng 300 tỷ cổ phiếu của công ty xe hơi. Bây giờ cổ phiếu ngành ô tô giảm mạnh, giảm hơn 50%, Lâm Trạch có thể kiếm được, ít nhất 150 tỷ. Mọi người nghe xong hít một hơi lạnh. Bán khống 300 tỷ cổ phiếu, kiếm được 150 tỷ. Nghe thật đáng sợ, không chỉ đánh sập ngành ô tô, mà còn thuận tiện kiếm được hơn 100 tỷ. Đây là thao tác thần thánh gì vậy? Không phải là sự thật đúng không? Hắn có thần thánh đến vậy không? Người đàn ông tiếp tục tiết lộ. Tin tức này tuyệt đối là thật. Chính vì Lâm Trạch quá hung tàn, ngành ô tô không ngăn được cho nên mới công kích ngược lại hai công ty niêm yết của Lâm Trạch bán cổ tháo phiếu của hắn. Với ý đồ vây ngụy cứu triệu, nhưng mà bọn họ đã đánh giá thấp vốn liếng của Lâm Trạch. Bọn hắn ném bao nhiêu cổ phiếu ra Lâm Trạch, liền thu vào bấy nhiêu cổ phiếu. Cho nên vốn chủ sở hữu của Lâm Trạch mới tăng nhanh như vậy, vượt qua 80%. Hơn nữa những cổ phiếu mất giá 80% này được Lâm Trạch dùng giá rất rẻ mua vào, dễ dàng chiếm được phần lớn cổ phần của hai công ty này. Phải biết rằng, tập đoàn Khang Thành, Giải trí Hán Đình, vốn hóa thị trường ban đầu, cộng lại hơn 500 tỷ. Bây giờ bị hắn ta bỏ ra hơn 100 tỷ đã lấy được, Người nói xem hắn lời hay lỗ? Mọi người ố lên, tuyệt đối là lời. Tài sản dòng của cả hai công ty, không chỉ là 100 tỷ, mà hắn đã chi, chỉ hơn 100 tỷ đã có được chúng, nếu là ta, ta nằm mơ cũng mỉm cười. Hơn nữa hắn còn kiếm được từ ngành ô tô 150 tỷ. Nói như vậy, trận đại chiến này Lâm Trạch thắng. Doanh nghiệp xe hơi thực sự thất bại thảm hại, một mình hắn đã đánh bại toàn bộ ngành ô tô trâu bỏ nha. Khu vực bình luận sục sôi, lúc mới bắt đầu mọi người đều cho rằng Lâm Trạch thân đơn lực bạc, cuối cùng nhất định sẽ thua tập đoàn xe hơi. Kết quả chỉ vài ngày mọi thứ đã thay đổi, cổ phiếu của hai bên đồng thời giảm mạnh, giảm thành giá bắp cải, biến thành cục địa lượng bại câu thương. Không ngờ, qua một hồi hắn ta lại lội ngược dòng. Lâm Trạch trải qua đại chiến lần này, kiếm được hơn 150 tỷ, hơn nữa, còn mua lại cổ phần của tập đoàn Khang Thành Và giải trí hán đỉnh giá thất từ thị trường chứng khoán, mở rộng cổ phần của mình, hoàn toàn biến hai công ty này thành của riêng mình. Lâm chạy cười đến cuối cùng, công ty xe hơi thất bại thảm hại, mọi người đều bội phục sát đất. Đây mới là đại lão chân chính nha, một người có thể đánh gục cả ngành ô tô, bản thân chẳng những không có tổn thất gì. Ngược lại còn kiếm được một khoản khổng lồ, quá giỏi, chính nghĩa cuối cùng cũng chiến thắng tả ác. Lâm chạy chính là anh hùng, cái gì mà tiểu mã ca. Đại mã ca đứng sang một bên hết đi. Bây giờ ai ta cũng không phục. Chỉ phục lâm đại lão. Long vương triệu thiên đang xem bình luận. Mà muốn hộc máu. Toàn thân lạnh run. Vốn dĩ tưởng rằng. Lưỡng bại câu thương với lâm Trạch Cuối cùng mới phát hiện người bị thương chỉ có mình. Đối phương từ việc bán khống cổ phiếu. Của các công ty xe hơi. Đã kiếm được một khoản tiền khổng lồ. Còn thu nạp cổ quyền. Của hai công ty giải trí hán đình. Tập đoàn Khang Thành tiền kiếm được. Quyền cũng lấy được Đáng giận nhất là hắn ta đã chính tay đưa những cổ phần này đến trong tay hắn, bán cho hắn với mức giá rẻ mạt. Cảm giác bản thân từ đầu đến cuối đều là một trò đua. Nói không trường đối phương, đang âm thầm cười nhạo hắn ta. Không, ta vẫn chưa thua. Long vương giận dữ hét lên. Chơi tư bản không là gì. Bây giờ công ty của ngươi còn bị tập đoàn ô tô của chúng ta phong tỏa, không có sự đồng ý của chúng ta. Đại phong các ngươi đừng nghĩ đến việc sản xuất ô tô, chứ đừng nói là bán ô tô. Tình huống này cũng đã được phân tích bởi những người khác. Mặc dù Lâm Trạch tạm thời thắng một lần, nhưng cũng không hoàn toàn đánh bại ngành ô tô. Bây giờ bọn họ đã hình thành liên minh, phong sát công ty xe hơi của Lâm Trạch. Chuyện này cũng không phải chuyện nhỏ. Liên minh các công ty xe hơi hoàn toàn độc quyền hệ thống của ngành ô tô, độc quyền hoàn toàn từ thượng nguồn và hạng nguồn, bao gồm cả việc cung cấp nguyên liệu thô mua sắm, bán hàng và một loạt các vấn đề khác. Người muốn sản xuất xe hơi. Thì cần phải có nguyên liệu thô và linh kiện đúng không? Xin lỗi, ta không để cho ngươi. Ngươi đã sản xuất xe, thì cần phải bán ra đúng không? Xin lỗi, cửa hàng 4 sở không bán xe của ngươi. Chính là từ chối như vậy, phòng sát đường lui của ngươi. Cũng phòng sát đường tiến của ngươi luôn. Nhưng, mà đúng lúc này, lại có một tin tức kinh người truyền ra. Để phát triển, công ty ô tô năng lượng mới đại phong, sẽ giới thiệu các đối tác chiến lược quan trọng, sắp xếp lại cổ phần và đổi tên thành tập đoàn ô tô năng lượng mới Đại Phong. Danh sách các đối tác chiến lược như sau, tiểu mã ca của tập đoàn Chim Cánh Cụt, đại mã ca của tập đoàn Ali, người giàu nhất tập đoàn Đạt Đạt, đồng ca của tập đoàn Kinh Tây, mỗi một cái tên trong danh sách này đều như sấm bên tay. Tất cả bùng nổ trên mạng, tiểu mã ca, đại mã ca nhà giàu số 1 họ vương, vậy mà đều trở thành cổ đông của công ty Đại Phong. Cừ thật, đây là một lưới bắt hết những người nổi tiếng. Trên bảng xếp hạng tỷ phú, tài sản của những người này cộng lại đã vượt qua nghìn tỷ rồi, tài sản họ quản lý đạt 10.000 tỷ. Kinh khủng quá, có thật hay không vậy? Mọi người để xác nhận tính chính xác của tin tức đã tác tên tương ứng của công ty họ, tập đoàn chim cánh cụt. Tin tức chính xác, giám đốc điều hành của công ty ta đã thực sự trở thành một trong những cổ đông của tập đoàn Đại Phong, và công ty chúng ta đã trở thành một đối tác chiến lược quan trọng của tập đoàn Đại Phong. Chúng ta rất vui mừng. Và vinh dự được làm việc với Lâm Trạch Lâm Tổng để mở ra một kỷ nguyên mới của xe hơi năng lượng sáng tạo, tập đoàn Ali. Tin tức là thật, chủ tịch công ty chúng ta thực sự đã gia nhập tập đoàn Đại Phong trở thành đối tác chiến lược quan trọng của tập đoàn Đại Phong. Chủ tịch mã tổng của chúng ta rất coi trọng tương lai của tập đoàn Đại Phong. Tập đoàn Đạt Đạt, tin tức xác thực. Hơn nữa, chủ tịch của chúng ta đã chấp nhận lời mời của Lâm Trạch Lâm Tổng 3 ngày sau tham dự lễ cắt băng khánh thành tập đoàn Đại Phong. Kế tiếp là tập đoàn kinh Tây tập đoàn thiên độ các tập đoàn lớn đều thừa nhận tính xác thực của chuyện này tất cả mọi người tê dại tất cả đều là sự thật những ông lớn này đều trở thành cổ đông của tập đoàn đại phong động thái của Lâm Trạch quá lớn lần này ngành ô tô có bị Phong tỏa không như vậy qua ba ngày tập đoàn ô tô năng lượng mới đại phong chính thức thành lập vào ngày nay một buổi lễ cắt băng Khánh thành hoàng tráng đã được tổ chức tất cả những đại gia bình thường hiếm thế nay đều hội tụ lại đây cùng cắt băng khánh thành chứng kiến thời khắc vĩ đại này, trong đó Lâm Trạch là nhỏ tuổi nhất, nhưng lại đảm nhiệm chức chủ tịch đứng ở giữa, các đại gia khác lần lượt xếp hàng hai bên trên mặt, đều nở nụ cười, ngày hôm nay hàng trăm triệu khán giả trên toàn thế giới chứng kiến cảnh hiếm hoi này. Buổi lễ cắt băng khánh thành này còn được gọi là bức vương hội ngộ, buổi gặp gỡ của các vị vua giả vờ, bởi vì những người này, người nào người nấy đều giỏi giả vờ. Sau buổi lễ cắt băng khánh thành Lâm chạy cười nói, các vị thúc thúc, bây giờ tất cả mọi người đều là người một nhà, các người cũng nên phát lực, không thể bán xe thì các ngươi không thể kiếm được tiền phải không? Các vị đại lão đều mỉm cười gật đầu. Tiểu mã ca hăng hái cười nói, thật sự nên phát lực, mặc dù tập đoàn xe hơi rất lớn, nhưng chúng ta cũng không phải là kẻ dễ dàng bị bắt nạt. Hôm nay để cho bọn họ chứng kiến tiểu mã ca ta há có phải hư danh, đại mã ca cười nói, thiên hạ không có việc làm ăn nào làm khó được ta cho rằng phong tỏa trên dưới là có thể làm khó được ta tiểu lâm ngươi chỉ cần nhìn xem ta làm sao có thể phá vỡ phong tỏa của họ nếu không thể bán được tao bao của ta sẽ gánh cho ngươi đông ca cũng cười chuyện nhỏ vậy sao lại làm khó được ta tập đoàn kinh tây của chúng ta đã thiết lập một hệ thống kho bãi và hậu cần trên toàn quốc muốn bán xe không phải là quá dễ hay sao nhà dâu số 1 họ vương cười nói tập đoàn đạt đạt của ta Có mấy trăm đô thị tổng hợp trên toàn quốc, tờ A có thể để cho mỗi một đô thị tổng hợp mở ra một khu đặc biệt, chuyên môn bán xe của chúng ta. Lâm trẻ cười đến không khép miệng lại được, cảm ơn các thúc. Vì thế, với sự phát lực của các vị đại lão, sự phong tỏa của Liên minh doanh nghiệp xe hơi mong manh, như một tờ giấy, có thể bị phá vỡ ngay lập tức. Theo cách này Liên minh doanh nghiệp xe hơi đã kết thúc trong thất bại. L.O.N.G. Vương Triệu Thiên sát mặt xám xịt nhìn tất cả, thân thể lung lai sắp đổ. Lần này, thật sự kết thúc rồi. Sau khi phá vỡ sự phong tỏa của liên minh các công ty xe hơi, đơn đặt hàng của xe hơi đại phong đã bùm nổ. Trong vòng chưa đầy 2 ngày, đã đạt đến 300 triệu trước. Tổng số tiền đạt 50 tỷ. Hơn nữa, đây là tất cả các khoản thanh toán trước. Nếu không trả trước, ta lời quan tâm đến ngươi. Xe hơi đại phong của ta không lo bán không được. Sau khi tin tức này truyền ra, cả nước đều kinh hãi, cả thế giới đều kinh hãi, lâm chạch. Cái đó là đám người đại mã ca, tiểu mã ca đã trở thành hình mẫu, trong giới kinh doanh thời đại mới, một thanh niên có tình cảm quốc gia, một nam tử anh hùng lấy sức một mình, đánh bại liên minh công ty xe hơi, được mọi người yêu mến, cảnh này vô cùng kích thích đám nhân vật chính kia. Phải biết là kiếp, trước lúc lâm trạch danh chấn thiên hạ là 3 năm sau, lúc đó, hắn cũng dựa vào xe năng lượng mới, còn có công lao to lớn đánh bại công ty xe hơi nhanh chóng bụng nổ trên toàn thế giới. Mà bây giờ tình huống này lại xảy ra trước 3 năm, chẳng lẽ thật sự không cách nào ngăn cản hắn sao? Bọn họ gầm lên giận dữ, trợn mắt nhìn đại thù nhân của mình leo lên đỉnh, còn khó chịu hơn là giết bọn họ, nhất là ba người Diệp Tinh Thần, Ngô Kha, Tiêu Thần, bọn hắn ở ngay bên cạnh Lâm Trạch, nhìn Lâm Trạch từng bước từng bước bước lên đỉnh cao, nhưng bất lực nên buồn bực đến phát cuồng. Lúc này Lâm Trạch đã rất nổi tiếng, cả nước không ai không biết Lâm Trạch, rất nhiều thông báo gửi tới muốn phỏng vấn Lâm Trạch. Có rất nhiều sự kiện lớn cũng gửi lời mời, chỉ riêng thư mời đã chất đống, cao hơn mấy quyển từ điển Tân Hoa xã, nhưng mà Lâm Trạch đều lười quan tâm, bây giờ hắn còn có việc phải làm, đó chính là vội vàng biến hai công ty giải trí Hán Đình. Tập đoàn Khang Thành hoàn toàn thành tư nhân, để hắn có thể buông tay, chăm chỉ làm việc hơn, cho đến bây giờ mọi thứ đang diễn ra rất suôn sẻ, khoảng một tuần hoặc lâu hơn, chúng sẽ trở thành công ty tư nhân hoàn toàn, không ai có thể làm lung lay quyền lợi của hắn nữa. Lúc này Lý Nhược Phong lại tới tìm hắn, vừa vào văn phòng liền thao thao bất tuyệt, huynh đệ, mấy ngày gần đây ngươi thật nổi bật quá nha, còn hot hơn cả đại tiểu mã, bây giờ nhận được rất nhiều lời mời có đúng không, ha ha, đều là người khác tân bốc thôi, ta còn kém hơn lời bọn họ một chút. Lâm Trạch khiêm tốn nói, ta thấy ngươi còn tốt hơn bọn họ nói, Lý Nhược Phong sùng bái. Bọn họ đứng ở đầu gió của thời đại, nhanh chóng cất cánh theo làn sóng Internet, nhưng ngươi thì khác. Người đã tạo ra thời đại, người xem xem chiếc xe năng lượng mới này, chính là một sản phẩm vượt thời đại, người bình thường muốn cũng không được, nhưng người lại mở ra một thời đại mới. Sau đó, độ khó của sự quật khởi, càng không thể so sánh được. Lý Nhược Phong mở một chai rượu vang đỏ, vừa chạm ly với Lâm Trạch vừa nói, bọn họ đều đi lên nhờ sự hỗ trợ vốn, dọc đường đi cũng coi như thuận buồm xuôi gió, nhưng còn người thì sao? Vừa xuất hiện một phát đã gặp phải phong tỏa, khá lắm. Hầu như toàn bộ ngành ô tô đến ba vây người người bình thường sẽ không thể chịu đựng được. Kết quả một mình ngươi mạnh mẽ, mở một con đường, cho bọn họ sứt đầu mẻ chán. Tổn thất thảm trọng. Chuyện như thế này, có bao nhiêu người có thể làm được chứ? Lý Nhược Phong dơ ngón tay cái lên. Châu bò. Ngươi thực sự châu bò quá. Lâm chảy cười nhạt. Lý Nhược Phong nằm trên sofa khâm phục nói. Người anh em à, bây giờ hồi tưởng, lại ta mới phát hiện ngươi từng bước từng bước một gần... Như đều được tính toán kỹ lưỡng, không phục không được. Trước khi ra mắt xe hơi năng lượng mới, người đã mua cổ phiếu của họ trước để chuẩn bị cho chiến tranh, dùng đòn 7300 tỷ, gần như dùng toàn bộ tài sản để ép bọn họ. Người bình thường không có sự quyết đoán như vậy, nhưng người có. Sau đó, tổ chức họp báo sản phẩm mới, đẩy xe năng lượng mới đại phong ra, dĩ nhiên sẽ ngành đón công kích của phong bão táp của Liên minh Công ty Xe Hơi, và lúc này đối mặt với Liên minh Công ty Xe Hơi khổng lồ. Người bình thường sẽ chọn biện pháp thỏa hiệp, nhường lại đại bộ phận lợi ích, nhưng ngươi thì không, ngược lại còn mạnh mẽ đối kháng. Tiếp theo là cuộc chiến tài chính phấn khích nhất. Lý Nhược Phong say xưa nói, trận đại chiến này thật sự khiến người ta phải trầm trô. Ngươi sử dụng 300 tỷ tiền vốn hạ giá cổ phiếu của liên minh công ty xe hơi xuống, vốn hóa thị trường bốc hơi hàng nghìn tỷ, đối phương ra tay với hai công ty niêm yết của ngươi, lại bị ngươi thuận thế mua lại cổ phiếu giá rẻ, thu nạp quyền lợi của hai công ty. Sau một trận đại chiến ngươi lại chẳng tổn thất gì, ngươi không chỉ kiếm được 150 tỷ mà còn sở hữu hoàn toàn tư nhân hai công ty này trong tay mình, chiến thắng quá là tuyệt vời, quá là hả giận và cuối cùng còn làm cho bọn đại tiểu mã ca trở thành đối tác chiến lược của ngươi. Mượn tay bọn họ, phá tan phong tỏa liên minh công ty xe hơi, chiêu mượn gió bẻ măng này ngươi dùng thật hay nha, chỉ sợ lúc trước khi bọn họ gọi điện thoại tới tìm ngươi đầu tư, ngươi đã nghĩ đến việc lợi dụng bọn họ như thế nào rồi, hà hà. Trận đại chiến này, từ đầu đến cuối người thắng, hả hê tràn chê, không ai có thể chê được. Chuyện trong tiểu thuyết cũng không giật gân được như vậy, mỗi bước đều được tính toán tốt. Trận chiến này ngay từ đầu đã biết trước kết cục. Người anh em à! Nói thật, Lý Nhược Phong chân thành nói. Người khiến ta khâm phục không nhiều lắm, người chắc chắn là người đầu tiên. Lâm Trạch chạm ly với hắn ta, bình tĩnh nói. Đừng nói như vậy, ta chỉ là phát huy bình thường mà thôi. Lý Nhược Phong nhất thời im lặng. Bình thường mà còn dữ dội như vậy, nếu phát huy siêu thường ngươi còn cho người khác đường sống à, bây giờ cuối cùng ta cũng biết vì sao người khác gọi ngươi là bức vương, bởi vì ngươi thật sự rất biết giả vờ, bốn đại bức vương khác đều kém hơn ngươi. Lâm Trạch thở dài, ta nói thật, mà tại sao ngươi lại không tin, kiếp trước hắn đánh sụp không ít ngành nghề, nên bây giờ, quả thật chỉ là phát huy bình thường mà thôi, dừng lại, ta không muốn nghe ngươi giả vờ nữa. Lý Nhược Phong cười tủm tìm nói. Trận chiến này thực sự đáng nhớ, cho dù tương lai 10 năm tới, cũng có rất nhiều người sẽ không quên trận chiến ngày hôm nay. Có người vui có người buồn, người thông qua trận chiến này mà phất lên, nhưng người thừa kế triệu gia kia thì thật thảm, ha ha. Lý Nhược Phong hả hê khi người gặp họa, hắn ta sao vậy? Lâm Trạch quan tâm hỏi, Lý Nhược Phong thần bí nói. Căn cứ vào tin tức hỏi thăm, người thừa kế triệu gia triệu thiên vẫn rất coi trọng công ty ô tô năng lượng mới Nam Phong. Mấy tháng trước đã bỏ ra một số tiền lớn để mua công ty này và lấy được quyền sở hữu, cũng đầu tư rất nhiều vào nghiên cứu và phát triển. Hơn một tháng trước, khi chúng ta bước vào ngành ô tô, hắn đã có một động thái lớn, chi tiêu 70-80 tỷ để mua ba công ty ô tô, cộng thêm Nam Phong đã tiêu tốn gần trăm tỷ rồi. Lâm Trạch nói, thật sự là rất có năng lực vung tiền nha. Người thừa kế của gia tộc ẩn thế đúng là mạnh mà. Đúng vậy, thật sự rất mạnh. Lý Nhược Phong lắc đầu cảm thán, trong các gia tộc ẩn thế mà ta quen biết, không có người thừa kế nào có số tiền lớn như vậy, còn chưa có thu hoạch gì mà đã đập ra 100 tỷ. Rất nhiều người cười hắn ta ngốc, nhưng hắn ta vẫn cố chấp giống như chắc chắn hắn ta có thể phát tài kiếm tiền. Ban đầu mua 4 công ty xe hơi năng lượng mới, hoạt động tốt vẫn có thể có lợi nhuận. Nếu việc nghiên cứu và phát triển pin phát triển lên phía trước một bước, còn có thể đạt được lợi ích vượt mức Nhưng ai có thể ngờ trước sự đời? Lý Nhược Phong chớp chớp mắt với Lâm Trạch cười nói. Lão đệ, người đã sớm nghiên cứu pin năng lượng mới của thời đại mới và cho ra đời phương tiện năng lượng mới của thời đại mới. Việc này đã hoàn toàn phá hỏng con đường của hắn ta, thế nên hàng trăm tỷ đầu tư này đã lãng phí. Ha ha! Lý Nhược Phong nở nụ cười vui sướng khi người gặp họa Ha ha! Lâm Trạch cũng vui vẻ nở nụ cười, thế nhưng hắn ta vẫn không chịu nhận thua. Lý Nhược Phong hưng trí bừng bừng nói, sau đó hắn ta liên lạc với các tập đoàn xe hơi lớn, thành lập liên minh công ty xe hơi đến vây quét ngươi, lại bị ngươi đánh tan giã. Hắn ta còn bán không cổ phiếu của giải trí hán đình, tập đoàn khang thành với ý đồ đánh bại ngươi. Hắn ta đã lấy những cổ phiếu đó từ tay hai người trong tù, vì thế hắn ta đã phải trả giá rất đắt, kết quả lại làm lợi cho ngươi. Tới tới lui lui, lại lỗ hơn 150 tỷ. Lý Nhược Phong cười ha ha vỗ đùi. Phải biết rằng 150 tỷ cũng không phải là con số nhỏ đối với một gia tộc ẩn thế. Không biết phải mất bao nhiêu tâm huyết mới, có thể tích lũy được. Tất cả đều bị hắn ta làm cho thua lỗ. Hơn nữa lúc trước, vì phạm phải một ít sai lầm, triệu thiên kia đã bị hủy bỏ thân phận người thừa kế, giải trừ hết thảy chức vụ về nhà. Ha ha, việc hủy bỏ tư cách người thừa kế có nghiêm trọng không? Lâm trẻ hỏi rất nghiêm trọng, Lý Nhược Phong gật đầu mạnh mẽ. Chế độ kế thừa trong gia tộc ẩn thế của chúng ta là như thế này, thế hệ trẻ cạnh tranh với nhau, chỉ có thanh niên ưu tư nhất của thế hệ này mới có thể trở thành người thừa kế, tương lai sẽ trở thành tộc trưởng thống lĩnh toàn gia tộc, như thế mới có thể đảm bảo rằng gia tộc sẽ bất bại từ đời này sang đời khác. Thân phận người thừa kế này bị phế thì trên cơ bản hắn ta đã không còn cơ hội với vị trí gia chủ rồi, trừ khi sau này lập công lớn, mang đến cho gia tộc lợi ích không thể tưởng tượng. Bằng không hắn ta không còn là người thừa kế nữa. ha ha Lâm Trạch lắc đầu thổn thức. Người thừa kế đáng thương. Lý Nhược Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Đúng rồi, Triệu Thiên kia hình như còn có một danh hiệu. Gọi là Long Vương thì phải. Lâm Trạch lại lắc đầu. Long Vương đáng thương. Trong văn phòng truyền ra tiếng cười hả hê khi người gặp họa. Lúc này Lâm Trạch cầm điện thoại lên nhìn. Ta muốn đi gặp một người, không chơi với người nữa. Người đến từ đâu thì về đó đi. Không tiễn. Tạm biệt. Lý Nhược Phong nổi giận. Ai vậy? Ai còn quan trọng hơn người anh em là ta? Lâm Trạch nhẹ nhàng nói một câu. Chị dâu của ngươi. Lý Nhược Phong lập tức thay đổi sắc mặt. Chúc ngươi chơi vui vẻ. Lâm Trạch cười tủm tỉm đi xuống lầu. Ngồi lên xe đi tới bệnh viện Tống Thị. Lúc này Tống Vũ Tinh đã xuống lầu. Nàng có dáng người mảnh khẳng. Nàng mặc một chiếc váy xếp ly màu trắng giản dị. Đeo kính dâm to bản. Và cầm trên tay chiếc túi lờ vờ nhỏ. Trông rất thời trang và xinh đẹp Nàng nhìn trái nhìn phải, cũng không phát hiện ra bóng dáng quen thuộc, nên lấy điện thoại di động ra, và gửi một tin nhắn tàu webtaps. Tống Vũ Tinh, ngươi đến chưa? Lâm Trạch đến rồi. Tống Vũ Tinh, sao lại không thấy ngươi? Lâm Trạch ngươi nhìn sang phải, chiếc xe màu trắng ấy. Tống Vũ Tinh quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe màu trắng, kính xe được hạ xuống. Nàng nhìn thấy một bóng người quen thuộc, đang mỉm cười vẫy tay với nàng. Tống Vũ Tinh nở nụ cười như trăm hoa nở rộ Nàng chạy vài bước tới trước mặt Lâm Trạch tò mò đánh giá chiếc xe màu trắng xa lạ này. Trên đó có logo Đại Phong bèn cười nói, ngươi đổi xe rồi sao? Đây là xe của công ty ngươi à? Lâm Trạch cười gật đầu, làm chủ tịch Đại Phong thì đương nhiên phải lái xe của mình rồi. Nhưng chiếc xe này của ngươi cũng khiêm tốn, bình thường thôi. Nếu không phải người của ngươi ở bên trong, ta cũng không tin rằng đại thiếu gia ngươi sẽ ngồi trong chiếc xe này. Tống Vũ Tinh che miệng cười, Lâm Trạch thở dài. Mấy ngày này ta đã phô trương đủ rồi, bây giờ cần nhất chính là khiêm tốn. Nói cũng đúng, bây giờ ngươi có rất nhiều danh hiệu, doanh nhân có lương tâm, người chồng quốc dân, siêu bức vương. Bây giờ có rất nhiều phụ nữ nói rằng họ muốn kết hôn với ngươi, còn ngươi thì sao, ngươi có muốn không? Lâm Trạch hỏi ngược lại một câu, vẻ mặt tống vũ tinh hơi mất tự nhiên. NG đỏ nói, không muốn, Lâm Trạch am một tiếng, người phụ nữ nghĩ một đằng nói một nẻo này. Tống Vũ Tinh chừng mắt, đánh giờ, vào đi rồi đánh, Lâm Trạch mở cửa ra, kéo Tống Vũ Tinh lên xe, Tống Vũ Tinh ngồi lên xe đấm ngực Lâm Trạch một cái, chưa hả giận lại đánh cái nữa mới buông túi xách xuống, cười nói, đại thiếu ra, hôm nay chúng ta đi đâu ăn vậy? Lâm Trạch thở dài một hơi, dựa vào nhân khí bây giờ của ta, thì chỗ nào cũng không đi được, Tống Vũ Tinh đồng ý gật gật đầu. Đúng vậy, bây giờ ngươi giống như một ngôi sao lớn, đi đâu cũng sẽ bị vây xem. Đôi mắt nhỏ của Lâm Trạch đảo qua. Hay là... Đến nhà ta đi có được không? Tống Vũ Tinh trừng mắt nhìn qua. Người nghĩ hay quá nhỉ? Đừng nghĩ rằng ta không biết trong lòng ngươi đang có mưu mô gì. Đưa ta đến nhà ngươi là ngươi có thể làm bất cứ điều gì ngươi muốn có phải không? Lâm Trạch suy nghĩ một chút rồi nói. Đến nhà ngươi cũng được. Tống Vũ Tinh hơi dao động. Cũng tốt. Ta vừa học nấu một vài món ăn để ngươi nếm thử. Nhưng ngươi không thể lộ sộn đâu đấy. Điên tâm Đi. Đó là địa bản của ngươi, ta sẽ không làm sàng bậy." Lâm Trạch chân thành, vì thế, bọn họ lái xe đến biệt thự của Tống Vũ Tinh. Đi tới biệt thự của Tống Vũ Tinh, vừa mở cửa thì lập tức có một con mèo nhỏ màu trắng bạc, đáng yêu meo meo chạy tới. Đầu tiên nó đi tới chân Tống Vũ Tinh vẫy đuôi, mở mắt to như thủy tinh kêu hai tiếng, sau đó tò mò nhìn Lâm Trạch bên cạnh nhìn có chút sợ hãi. Tống Vũ Tinh ôm lấy mèo con vuốt về chốc lát rồi cười nói: "Đây là mèo cưng nhà ta nuôi." Ta đặt tên cho nó là Tiểu Bất Điểm, mèo con lông màu bạc, nhìn rất đáng yêu có phải không? Thật đáng yêu, Lâm Trạch nhịn không được nói. Hắn luôn không có sức chống cự với những động vật nhỏ. Có điều con mèo nhỏ này lá gan hơi nhỏ, hơi sợ người lạ. Ta cũng mất vài ngày mới gần gũi được với nó. Vì vậy người không được bắt nạt nó. Tống Vũ Tinh thả con mèo xuống. Đi chơi đi, lát nữa cho người ăn thức ăn mèo. Ngạc nhiên thay con mèo nhỏ không hề bỏ chạy, mà rẽ ngoặt đi đến bên chân Lâm Trạch Dùng bốn chân bò trên mặt đất, ngẩng cái đầu tròn trịa đáng yêu của nó, lên mèo meo nhìn Lâm Trạch. Lâm Trạch ngồi xổm xuống, vươn tay ôm lấy. Mèo con cũng không từ chối, mà còn vui vẻ vẫy cái đuôi nhỏ. Tống Vũ Tinh kinh ngạc, "Tiểu bất điểm vậy mà không sợ ngươi, sao ngươi làm được vậy?" Lâm Trạch trả lời không đúng trọng tâm, "Con mèo này nhất định là mèo cái phải không?" Tống Vũ Tinh càng kinh ngạc, "Làm sao ngươi biết?" Bởi vì không có một giống cái không bị mê, hoặc bởi vẻ đẹp thịnh thế của ta. Lâm chạch cười đắc ý Tống vũ tinh đen mặt đấm cho hắn ta một đấm Đồ thối tha không biết xấu hổ Lâm Trạch ôm mèo con lên Không thể không nói con mèo nhỏ này Vừa mềm vừa đáng yêu Còn biết làm nũng Khiến lâm Trạch yêu thích không buông tay Mèo con nằm trong lòng lâm chạch hiếp mắt rất thoải mái Xem ra người rất thích động vật nhỏ nha Tống vũ tinh cười nói Quả thật cực kỳ thích Lâm Trạch gật đầu nói Tống vũ tinh nghiêng đầu Thích đến mức nào Nói sao ta Lâm chạch nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, một món cũng không thể thiếu. Tống Vũ Tinh trầm mặc, mèo con trong ngực meo meo một tiếng nhảy ra, trốn vào góc tường lạnh run. Tống Vũ Tinh tức giận nói, ngươi xem ngươi kia, làm cho tiểu bất điểm sợ hãi rồi. Sau đó Tống Vũ Tinh lên lầu thay một bộ quần áo, Lâm Trạch chờ ở phòng khách. Lúc này mèo con lại không sợ hãi, chạy đến trước mặt Lâm Trạch chủ động hiến dâng Thật là một con mèo con hiểu chuyện, đã biết lấy lòng nam chủ nhân tương lai rồi. Lâm chạch ông mèo con đặt lên chân cười tủm tỉm, tiểu tử kia, cả hai kiếp quả nhiên vẫn là người thích ta nhất, để ta mát xa cho nhé. Lâm Trạch mát xa cho mèo con, mèo con phát ra tiếng rô thoải mái. Lúc này Tống Vũ Tinh đã thay quần áo ở nhà đi xuống, mặc tạp dề thổi lửa nấu cơm, cười nói, ngươi chơi với tiểu bất điểm một hồi, hoặc là làm chuyện gì khác đi, ta xào rau cái nha, xảo xong sẽ gọi ngươi ăn. Lâm Trạch buông mèo con xuống, đi tới, để ta giúp ngươi. Ngươi biết nấu ăn không? Một chút. Rửa rau cắt rau thì không có vấn đề. Lâm Trạch cười nói, "Được, vậy ngươi cắt dưa leo cho ta đi." Lâm Trạch đưa tay lấy dưa leo rửa sạch, đặt lên thớt sắt nhỏ, tốc độ nhanh và độ dày đồng đều, Tống Vũ Tinh lại chấn động, không ngờ một đại thiếu gia như ngươi lại còn biết nấu ăn nữa. Lâm Trạch chậm rãi nói, "Vốn dĩ ta không biết đâu." Tống Vũ Tinh ngạc, "Vậy sao bây giờ, mãi đến khi ta gặp ngươi?" Lâm chạch vừa thái rau vừa thâm tình chân thành nói, tìm Tống Vũ Tinh đập thình thịt, gặp được ta thì sao? Ta sợ người sau này nấu ăn không ngon, ta tự mình làm trước đi. Tống Vũ Tinh trầm mặc Lâm Trạch chờ mong hỏi, thế nào rồi? Ta có phải là một người chồng tốt yêu thương vợ không? Có phần thưởng nào không? Đây là phần thưởng của ta. Tống Vũ Tinh mặt không đổi sắc, vườn tay ngọc nhéo vào eo Lâm Trạch xoay tròn 360 độ. Lâm Trạch à đau đau đau đau. Cứ như thế bữa tối này hoàn thành. Trong lúc hai người vừa làm vừa đùa dỡn, các món ăn rất đơn giản, dưa leo xào thịt sông khói, súp gà và rau muống, thêm một chai rượu vang vậy mà hai người lại ăn uống cực kỳ vui vẻ. Mèo con lén lút được lâm chặt cho ăn, nó cũng ăn rất vui vẻ. Tống Vũ Tinh một tay chống má, nói. Ta phát hiện quả thực ngươi, có rất nhiều ưu điểm, thích động vật nhỏ biết nấu ăn, hiểu rất nhiều thứ, rất nhiều chuyện đều không làm khó được ngươi, nhưng lại có một thiếu sát lớn, thiếu ngươi. Lâm Chạch liếc mắt thâm tình một cái. Hừ, Tống Vũ Tinh đánh vào tay Lâm Trạch tức giận nói. Là miệng lưỡi trơn chu, hơn nữa luôn làm cho người ta vừa yêu vừa hận. Cái miệng này của ngươi không biết lừa gạt bao nhiêu thiếu nữ rồi. Giọng nói có chút chua sót. Lâm Trạch vươn hai tay ra, miệng lầm bẩm gì đó. Tống Vũ Tinh tò mò nói. Ngươi sao vậy? Ta đang đếm lại. Rốt cuộc có bao nhiêu cô gái bị lừa? Lâm Trạch nghiêm trang nói. Tống Vũ Tinh trầm mặc Vì thế... Thịt mềm bên hông Lâm Trạch lại bị tàn phá lần nữa. Trời tối. Hai người một mèo cuối cùng cũng ăn nâu uống đủ. Mèo con tự đi chơi. Hai người Lâm Trạch ngồi tựa vào nhau trên sofa xem một bộ phim truyền hình nhàm chán suốt một tiếng. Mặc dù bộ phim truyền hình rất nhàm chán, nhưng cả hai đều cảm thấy rất ấm áp. Tống Vũ Tinh lên lén nhìn khuôn mặt nghiêng của Lâm Trạch cảm thấy mê mẩn. Thật cứ muốn tiếp tục như thế này. Nhìn ra bên ngoài, Tống Vũ Tinh lưu luyến không rời nói. Trời tối rồi. Ngươi nên trở về đi. Ngày mai còn phải dậy đi làm. Lâm Trạch lại lắc đầu, nhân cơ hội ôm Tống Vũ Tinh vào trong lòng. Nhưng ta không muốn trở về. Trái tim Tống Vũ Tinh đập thình thịch. Ngươi làm gì vậy? Không phải ngươi đã nói là sẽ không làm bậy sao? Đúng thế. Vì vậy bây giờ ta quang minh chính đại tới đây. Lâm Trạch ôm Tống Vũ Tinh lên nhanh chóng chạy vào phòng ngủ. Ngươi thật vô lại. Tống Vũ Tinh vùng vẫy một chút rồi bỏ cuộc. Tối hôm đó Lâm Trạch không về nhà. Tối đêm đó... Nhân vật chính tiêu thần tỉnh lại từ trong giấc ngủ. Nhịn không được ngẩn đâu nhìn về phía cửa sổ. Mặc dù ánh sáng lờ mờ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một mảng cây xanh dần. Ngày thứ hai, khoảng 11 giờ Liễu Như Nghi phát hiện lão tổng Lâm Trạch nhà mình, vẫn chưa đến công ty. Hôm nay cũng không có sắp xếp gì khác, thì cực kỳ buồn bực. Vì vậy lấy điện thoại di động ra và gửi một tin nhắn tàu WeChat. Liễu Như mi ông chủ, người đang ở đâu? Sao người không đến làm việc? Lâm Trạch Tối qua ta qua đêm ở chỗ Vũ Tinh, bây giờ còn chưa dậy. Thân hình mềm mại của Liễu Như mi khẽ run lên, trong lòng đột nhiên chua sót, rất chua xót mặc dù đã biết rằng sớm muộn gì cũng có ngày này nhưng mà thật sự khi biết được tin tức này, trong lòng vẫn cực kỳ khó chịu. Bọn họ vốn là một đôi, như vậy cũng tốt. Liễu Như mi được, hôm nay sẽ không sắp xếp công việc cho ngươi, lâm chạch, cảm ơn ngươi. Bung điện thoại xuống, Liễu Như mi vùi đầu làm việc. Dường như chỉ có như vậy mới, có thể giải tỏa tâm trạng khổ sở của nàng. Còn bên kia, Lâm Trạch vừa buông điện thoại xuống đã bị đá xuống giường Được rồi, nên dậy rồi. Ta không muốn đi làm. Lâm Trạch dương đôi mắt trông chờ. Người không đi to gầy. Tống Vũ Tinh hung dữ. Nhưng ta chưa có quần áo để tắm rửa. Ta có. Tống Vũ Tinh mở tủ quần áo ra. Bên trong lại có rất nhiều quần áo nam mới. Lâm Trạch đau lòng muốn chết. Quần áo của đàn ông này là từ đâu mà có? Vũ Tinh... Không ngờ ngươi lại phản bội ta. Tống Vũ Tinh phụt cười. Nghĩ bậy bạ gì đó. Ta chỉ có một nam nhân là ngươi. Đây đều là quần áo mua cho ngươi. Chỉ là vẫn không tìm được cơ hội tặng cho ngươi mà thôi. Vợ à, ngươi thật tốt bụng. Lâm Trạch bừng sáng sức sống. Một từ vợ này khiến Tống Vũ Tinh cực kỳ vui vẻ. Cười đến không khép miệng lại được. Vậy vậy tay. Mau tới đây thử xem. Xem có vừa hay không. Vì thế, Lâm Trạch thay quần áo mà Tống Vũ Tinh mua cho hắn ta Tống Vũ Tinh vừa dịu dàng giúp Lâm Trạch thắt cà vạt vừa hài lòng nói, "Được lắm, rất vừa người, về ta sẽ dựa theo kích thước này, của ngươi mua thêm vài bộ nữa." Lâm Trạch nhân cơ hội ôm Tống Vũ Tinh, thì thầm bên tai nàng, "Vợ ơi, buổi tối ta lại đến." Tống Vũ Tinh đỏ mặt khẽ gật đầu, sau khi trang điểm xong thì hai người ra ngoài, đi nha tiểu bất điểm, ta đi làm tối về chơi với ngươi, mèo con mèo meo đuổi theo. Đến công ty đã hơn 12 giờ tờ giờ a, giờ tan việc Tất cả mọi người đã đi ăn chưa? Lâm Trạch lại mang theo hai túi bữa trưa nóng hổi, gõ cửa đi vào phòng làm việc của Liễu Như Mi, "Tại sao ngươi đến đây?" "Không phải ngươi?" Liễu Như Mi cực kỳ kinh ngạc, "Ta biết ngươi còn chưa đi. Công việc tuy rằng quan trọng, nhưng thân thể của ngươi càng quan trọng hơn." Lâm Trạch cười ha hà nói, "Ta mua đầu sư tử kho tàu mà ngươi yêu thích nghe. còn có vịt nướng lu, hèn gì từ xa đã ngửi thấy mùi thơm, cảm ơn ông chủ." Liễu Như Mi đột nhiên vui vẻ Ông chủ, người đã ăn chưa? Lâm Trạch lắc đầu. Chưa, vậy thì chúng ta cùng ăn đi. Lâm Trạch mở đồ ăn ra, hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Ông chủ, người vẫn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của ta. Không phải người đang ở chỗ tình cách cách sao? Sao lại chạy tới đây? Lâm Trạch vừa ăn vừa nói. Cái này có gì để nói đâu? Liễu như mi nói. Nhưng ta lại muốn biết, cái này có cần phải hỏi không? Lâm Trạch nghiêm túc, vũ tinh quan trọng, nhưng người cũng quan trọng. Liễu như mi không đồng ý nói. Hừ, ta có thực sự quan trọng như vậy không? Ta chỉ là một người làm công mà thôi. Ngươi đừng nói vậy. Nếu không có ngươi thì công việc của ta sẽ bị tê lượt ít nhất một nửa. Ngươi là đối tác quan trọng nhất trong công việc của ta. Ta không thể không có ngươi. Lâm chạch nghiêm túc. Ừ, liễu như mi lại vui vẻ. Đúng rồi, mi Nương. Đại phong chúng ta có một lô xe chất lượng cao sắp ra mắt. Trong đó có chiếc xe màu tím được ngươi thiết kế đặc biệt, tặng cho ngươi. Lâm Trạch cười nói chính là chiếc xe tên tử La La kia Liễu như mi ngạc nhiên mừng rỡ Lâm Trạch gật đầu Đúng vậy độc nhất vô nhị trên toàn thế giới độc nhất vô nhị không có người phụ nữ nào có thể từ chối bốn chữ này Liễu như mi vừa nghe quả nhiên càng vui vẻ ta cũng rất thích chiếc xe tử La La kia nếu đó là quà tặng của ông chủ ta sẽ không khách sáo mà nhận nha hai chúng ta mà còn khách sáo gì nữa Lâm Trạch cười nói Liễu như mi suy nghĩ một chút Đúng rồi, ta nhớ có vẻ như có bốn chiếc xe, ba trong số đó ngươi sẽ tặng cho ai? Lâm Trạch trầm mặt, liễu như mi nheo mắt lại, ta phát hiện bốn chiếc xe kia tựa hồ, đều rất phù hợp với thẩm mỹ nữ tính. Lâm Trạch trầm mặt, mi nương nữ nhân này, luôn có thể phát hiện điểm mù. Trong đó có một chiếc màu xanh ra trời, tên là Sứ Thanh Hoa, là tặng cho Vũ Tinh. Ta cảm thấy màu xanh ra trời giống như đồ sứ, đặc biệt phù hợp với nàng, Lâm Trạch nghiêm túc nói. Nói có lý, còn hai chiếc còn lại thì sao?" Lâm Trạch toát mồ hôi, "Chiếc hoa hồng đỏ kia tặng cho Sở Nhã Tuyết của tập đoàn Lệ Thành, chiếc hoa tuyết nhưng màu trắng kia là tặng cho Đại Minh Tinh Lãnh Thanh Nguyệt, họ là đối tác của ta, đã hứa trước đó nên phải tặng cho họ." Liễu Như Mi a một tiếng, "Là đối tác hay là tình nhân vậy?" Lâm Trạch trầm mặt. đồ hám gái lăng nhăng, quả nhiên là chó không sửa được tật ăn phân. Liễu Như Mi giận dữ nói, "Lâm Trạch cũng nổi giận, "Mi nương Ngươi không được nói vậy. Ta nói sai hay sao? Liễu như mi hai tay trống thắt lưng, lông mày nhướng lên. Ngươi mắng ta cũng được, nhưng ta không cho phép ngươi tự xỉ nhục mình như vậy. Lâm Trạch nghiêm túc nói. Liễu như mi trầm mặt. a trong văn phòng, có tiếng kêu phẫn nộ truyền ra. Ngày thứ hai Lâm Trạch đưa bốn chiếc xe mới ra lò lần lượt, đến tay bốn người phụ nữ. Bốn cô gái nhận được quà tặng rất vui vẻ. Trong đó, đại minh tinh lãnh thanh nguyệt còn khoe trên Weibo, đây là ghế lái mới của ta. Có đẹp không? Lãnh Thanh Nguyệt là ngôi sao quốc dân. Weibo vừa đăng tải trạng thái lập tức, thu hút sự chú ý của toàn dân. Wow, thật là một chiếc xe đẹp. Đó là của Đại Phong, tuyệt phẩm quốc dân thương hiệu Đại Phong. Bây giờ xe hơi Đại Phong khó kiếm, phụ nữ làm sao mua được. Thật đẹp, ta thấy cũng muốn mua, nhưng chưa có phiên bản chính thức của cái này phải không? Mọi người nhao nhao tràn vào trang web chính thức của Đại Phong, thì phát hiện phía trên có đủ loại xe khác nhau, nhưng tìm mãi cũng. Không có loại đàng trong tay Lãnh Thanh Nguyệt, hơn nữa, chiếc xe trong tay Lãnh Thanh Nguyệt vừa nhìn là biết đã trải qua thiết kế tỉ mỉ rất cao quý, xinh đẹp và thời trang, những chiếc xe khác của đại phong hoàn toàn không có cách gì so sánh được. Không cần nhiều lời, nhất định là ông xã quốc dân Lâm Trạch dành tặng cho nữ thần, chỉ có hắn ta mới có bản lĩnh làm ra mẫu xe này. Quan hệ giữa hắn ta và Lãnh nữ thần rất tốt, tặng một chiếc xe là chuyện bình thường, một chiếc xe dành riêng cho nữ thần, độc nhất vô nhị. Thực sự rất lãng mạn, ta nhìn thấy thật là ngưỡng mộ. Nói không chừng chiếc xe này, chính là tín vật định tình, hè hè. Mọi người nhanh chóng đoán được sự thật. Đối với việc này, lãnh thanh nguyệt không trả lời. Mọi người cho rằng, nàng mặc định thừa nhận. Vì thế tin tức này, nhanh chóng vọt lên vị trí số 1 trong bảng hot search. Phụ nữ nhìn thấy thì hâm mộ. Nhận được một chiếc xe độc nhất vô nhị, là điều lãng mạn nhất trên thế giới. Đàn ông nhìn cũng hâm mộ. Có tiền. Là có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Nhưng nữ Mặc Bạch ở bên kia đại dương nhìn thấy, thì tức giận bạo phát. Toàn thân lạnh run. Lâm Trạch chết tiệt, lại đang trêu đùa nữ nhân của ta. Hơn nữa, hình như Thanh Nguyệt rất thích chiếc xe này. Thật đáng ghét. Tên khốn kiếp chết tiệt. Thanh Nguyệt đã nói rõ không thích người. Người còn tặng quà mãi. Lâm Trạch người có xong chưa vậy? Sợ người phụ nữ của mình bị trêu đùa. Hắn ta lập tức cầm điện thoại di động, gửi một tin nhắn WeChat qua. Mặc bạch Nghe nói ngươi có nhận được một chiếc xe của Đại Phong đúng không? Thành Nguyệt. Đúng vậy. Chiếc xe này gọi là tuyết nhung hoa, rất xứng với khí chất của ta có phải không? Mặc Bạch. Ưm quả thật rất xứng. Do Lâm Trạch tặng sao? Thành Nguyệt. Ư. Mặc Bạch. Không phải ngươi ghét Lâm Trạch sao? Sao còn nhận quà của hắn? Thành Nguyệt. Ta ghét hắn không liên quan gì đến việc nhận quà tặng của hắn. Hắn rất đáng ghét. Nhưng chiếc xe này đẹp quá ta không nỡ từ chối nên nhận luôn. Thành nguyệt Có điều ta vẫn rất ghét Lâm Trạch Thanh Nguyệt Cha nam siêu cấp Hừ Âm Cờ Thanh Nguyệt vẫn ghét Lâm Trạch như trước Lữ mặc Bạch âm thầm thở phào nhẹ nhõm Tuy nhiên trong lòng hắn ta cũng dâng lên cảm giác cấp bách Không được Không thể tiếp tục bị động như vậy nữa Lâm Trạch rất biết cách dỗ dành phụ nữ Nếu như mình không làm gì Thì Thanh Nguyệt của mình sớm muộn gì Cũng sẽ bị hắn ta cướp đi Cho nên ta không thể ngồi chờ chết Ta nhất định phải chủ động xuất kích mặc Bạch Thanh Nguyệt Ta có một tin vui bất ngờ cho ngươi, Thanh Nguyệt. Bất ngờ gì? Mặc Bạch, không thể nói ngay bây giờ, nhưng ngươi sẽ sớm biết thôi." Lữ Mặc Bạch gọi điện thoại cho trợ lý của mình, "Chúng ta tổ chức một buổi lưu diễn toàn cầu, Chạm thứ nhất là ở Viêm Quốc." Có một giọng nói hào hứng truyền ra từ điện thoại, "Vâng ông chủ." Sau khi cúp điện thoại, Lữ Mặc Bạch mỉm cười. "Nếu như Thanh Nguyệt biết, người vẫn liên lạc wechat với nàng chính là Lữ Mặc Bạch ta, thì nhất định sẽ cực kỳ ngạc nhiên, cực kỳ cảm động." Vốn dĩ là hắn ta tính toán công thành danh toại, lấy tư thái hoàn toàn mới mới xuất hiện, trước mặt Lãnh Thanh Nguyệt, nói với nàng mình chính là người đàn ông sau lưng yên lặng ủng hộ nàng, nhưng hắn ta sợ mình không chống đỡ được thời điểm đó, tốc độ phát triển của Lâm Trạch quá nhanh, nhanh hơn hắn ta có thể tưởng tượng, hắn ta vừa mới nổi tiếng khắp thế giới, tài sản vừa phá vỡ 10 tỷ, nhưng Lâm Trạch lại liên tiếp làm ra xe năng lượng mới, trở thành một trong những người có ảnh hưởng nhất thế giới, tài sản dưới tay đã gần nghìn tỷ. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng lớn, đáng sợ nhất, chính là đối phương còn có thủ đoạn trêu chọc mạnh mẽ, dựa vào lời ngon tiếng ngọt của đối phương cùng tinh thần kiên trì. Không biết xấu hổ rất có thể sẽ cướp được thanh nguyệt của hắn ta, đến lúc đó có hối hận thì cũng đã muộn, vì thế nên hắn ta dự định sớm thẳng thắn thân phận của mình với lãnh thanh nguyệt, song phương thiết lập quan hệ. Có như thế thì Lâm Trạch sẽ không có cơ hội, sau khi được Lữ Mặc Bạch cho phép, công ty của hắn ta nhanh chóng hành động. Cùng lúc này siêu sao quốc tế lữ Mạc Bạch sẽ tổ chức lưu diễn toàn cầu, tin tức đứng đầu viêm quốc, nhanh chóng lan truyền khắp thế giới. Người hâm mộ rất phấn khích, điều ca sắp tổ chức lưu diễn rồi sao, đã đến lúc vậy rồi, ta thích nghe bài hát của hắn ta, đặc biệt là Giang Nam Style, bây giờ trong đầu ta chỉ có giai điệu này. Chạm một trọn viêm quốc, Mạc Bạch vẫn là một ca sĩ yêu nước, phải ủng hộ mạnh mẽ, ta phải đi xem buổi biểu diễn này, vì vậy khắp nơi tất cả đều sôi động. Tình hình như thế nào? Mọi chuyện có ổn không? Lữ mặc Bạch hỏi trợ lý. Trợ lý của hắn hào hứng nói. Ông chủ, khi chúng ta công bố tin tức này, người hâm mộ trên toàn thế giới rất vui mừng. Tất cả mọi người rất mong đợi người tổ chức một tour du lịch toàn cầu. Số lượt trả lời trên Facebook lên đến hàng chục triệu. Lữ mặc Bạch nhách khóe miệng. Vậy thì tốt. Đặc biệt là người hâm mộ viêm quốc. Trợ lý tiếp tục hưng phấn nói. Ông chủ, bởi vì ngươi là ngôi sao viêm quốc đầu tiên xuất thân từ viêm Quốc và trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Lại chọn điểm dừng chân đầu tiên của buổi biểu diễn ở Viêm Quốc, nên tất cả bọn họ đều phấn khích, đã hình thành một nhóm người hâm mộ, tự phát sẵn sàng đến sân bay để đón ngươi. Lữ Mặc Bạch cười càng rạng rỡ, tốt lắm. Đây là nhân khí của Lữ Mặc Bạch ta, nhân khí không gì sánh kịp, trên khắp thế gian có vô số người bị ta mê hoặc. Thành Nguyệt, ngươi có thấy không? Có điều bây giờ chúng ta gặp phải một chút vấn đề nhỏ." Trợ lý nói, "Vấn đề gì?" Nói xem, Lữ Mặc Bạch hai tay ôm đầu, cực kỳ nhàn nhã nằm xuống. Chúng ta sắp đi Viêm Quốc tổ chức buổi biểu diễn, nhưng chúng ta cũng không có căn cơ gì ở Viêm Quốc. Dựa theo kinh nghiệm của các buổi biểu diễn tuần hoàn trước đây, tốt nhất là nên hợp tác với công ty giải trí Viêm Quốc. Mặc dù phải trả một số lợi ích, nhưng có thể làm giảm rất nhiều phiền toái không cần thiết, đối với chúng ta cũng thuận lợi hơn, trợ lý chuyên nghiệp nói. Lữ Mặc Bạch gật gật đầu. Ngươi nói rất có lý, ngươi có đề nghị gì không? Tốt nhất là chọn giải trí Hán Đình, theo ta được biết, giải trí Hán Đình là công ty giải trí lớn nhất viêm quốc, nắm giữ rất nhiều tài nguyên. Nếu chúng ta làm việc với bọn họ, rất nhiều thứ sẽ trơn tru. Lữ mặc Bạch nghe xong nhíu mày, bảo hắn ta đi hợp tác với đại cửu nhân Lâm Trạch này, còn đưa tiền cho hắn ta. Làm sao có thể được chứ? Sống lại một lần nữa hắn ta cũng không muốn có bất kỳ liên quan gì đến Lâm Trạch. Nếu có cơ hội, hắn ta còn muốn tự tay đâm chết đối phương. Vì thế... Lữ mặc bạch lắc đầu, ta không thích giải trí hán đình, đổi nhà khác đi. Hả, đổi nhà khác sao? Trợ lý choáng rồi. Trợ lý vội vàng nói, nhưng ông chủ à, giải trí hán đình là công ty giải trí lớn nhất viêm quốc, hợp tác với bọn họ là tốt nhất. Hơn nữa cũng bớt việc, với lại người còn là một siêu sao quốc tế, sức ảnh hưởng quá lớn. Nếu như ở viêm quốc tổ chức buổi biểu diễn, cũng sẽ là buổi biểu diễn chưa từng có. Buổi biểu diễn quy mô như vậy, cũng chỉ có giải trí hán đình mới có thể đáp ứng nổi. Người nói cực kỳ có lý, nhưng ta không thích giải trí Hán Đình, đổi nhà khác đi." Lữ Mặc Bạch vẫn kiên trì như trước. "Vâng ông chủ." Trợ lý cười khổ, "Không tìm giải trí Hán Đình, trợ lý tìm kiếm các công ty giải trí khác ở Viêm Quốc, trong số đó có một công ty giải trí gọi là Bạch Hoa đã lọt vào mắt hắn ta, bởi vì công ty giải trí Bạch Hoa chỉ xếp sau giải trí Hán Đình trong giới giải trí Viêm Quốc, tổng tài sản vượt hơn hơn 10 tỷ. Công ty giải trí Bạch Hoa, Miễn cưỡng, có thể tiếp nhận buổi biểu diễn của ông Chủ Minh. Vì vậy trợ lý lập tức liên lạc với công ty giải trí Bạch Hoa. Sau khi công ty giải trí Bách Hoa nhận được tin tức này thì vui mừng khôn xiết. Nếu như có thể tổ chức buổi biểu diễn cho vị siêu sao quốc tế Lữ Mặc Bạch này thì đây là một cơ hội cực kỳ trọng đại đối với công ty bọn họ. Vì thế tổng giám đốc của Bạch Hoa đáp máy bay, suốt đêm tới phiêu lượng quốc gặp gỡ Lữ Mặc Bạch. Hai bên rất coi trọng sự hợp tác này và trò chuyện rất vui vẻ. Nếu không có gì bất ngờ thì chọn quý công ty. Lữ Mặc Bạch cười nói, "Lão tổng Bạch Hoa được ưu ái vừa mừng vừa lo, thật sự rất vinh dự. Cảm ơn Lữ tiên sinh cho công ty chúng ta cơ hội này." Sau đó, hai bên tiến hành đàm phán chi tiết hơn về vấn đề hợp tác, bởi vì cả hai bên đều có ý định hợp tác nên đã có một cuộc trò chuyện rất vui vẻ. Cuối cùng lão tổng công ty Bạch Hoa dặn dò một câu, "Lữ tiên sinh, có một điểm cần chú ý, Lữ Mặc Bạch Chú ý cái gì?" Lão tổng công ty Bạch Hoa cười nói, "Sau khi Lữ Tiên Sinh về nước, nhớ đi thăm giải trí Hán Đình trước." Lữ Mặc Bạch nhíu mày, À tại sao vậy? Hắn ta nghe bốn chữ đến giải trí Hán Đình thì rất chán ghét, cái này kỳ thật tương đương với đưa tiền bảo hộ." Lão tổng Bạch Hoa cười nói, "Giải trí Hán Đình là công ty giải trí số 1 Viêm Quốc ta, tương đương với lão đại trong giới giải trí. Bây giờ người muốn đi Viêm Quốc biểu diễn, tương đương với việc kiếm sống trên địa bàn của đối phương." Đến đó thăm viếng, tặng một số quà, rất nhiều thứ sẽ trơn tru dễ làm, lễ nhiều thì người không chết thôi. Trong lòng Lữ mặc Bạch có chút rối rắm không ngờ đổi công ty giải trí, vẫn không tránh khỏi giải trí hán đỉnh. Tại sao âm hồn này không tan, Lữ mặc Bạch vung tay lên, ta không thích giải trí hán đỉnh, ta không đi. Đừng nghĩ rằng, trở thành một siêu sao quốc tế, là ta không thể xử lý ngươi. Là rồng thì phải cuộn, là hộ thì phải nằm cho ta, quy tắc của ta, ta có tiếng nói cuối cùng. Vì thế có một tin đồn từ giải trí Hán Đình, dần dần chuyên ra ngoài, truyền khắp giới giải trí. Nghe nói chưa? Ngôi sao quốc tế Lữ Mạc Bạch về nước, nhưng đến bây giờ vẫn chưa đến thăm giải trí Hán Đình. Bây giờ Hà Tổng có thể rất tức giận, tuyên bố muốn phòng sát Lữ mặc Bạch. Hà Tổng mà tức giận, thì hậu quả rất nghiêm trọng. Lữ mặc Bạch hay lăn lộn trong giới này, sao chỉ có quy tắc nhỏ này lại không hiểu? Người này chính là như vậy. Một khi thành danh là bay đi, ai hắn ta cũng coi thường. Nếu như ta là Lữ mặc Bạch, ta có được nhân khí cùng địa vị bây giờ của hắn ta, ta cũng sẽ bay. Nhưng hắn ta bay xa chỗ rồi. Phim quốc là nơi hắn ta có thể dư ngoài sao? Đừng nói nữa, xem kịch vui đi. Lúc này Lữ mặc Bạch vừa mới thu lại xong một thông báo. Trợ lý liền hoảng hốt chạy tới. Ông chủ, có chuyện rồi. Lữ mặc Bạch nhíu mày. Chuyện gì? Trợ lý vội vàng vàng nói. Vừa rồi có một tin tức từ làng giải trí. Nói ngươi về nước nhiều ngày như vậy. Vẫn không đi thăm hỏi giải trí Hán Đình hạ Tổng của giải trí Hán Đình rất tức giận Tuyên bố sẽ phong sát ngươi Lữ mặc Bạch nhíu mày càng sâu Là tin đồn hay là thật Trước mắt là tin đồn Có điều, tin đồn mà thôi Không cần quan tâm đến hắn ta Lữ mặc vung tay lên Ta là siêu sao quốc tế Có hơn 100 triệu fan hâm mộ khắp toàn cầu Hắn ta có thể làm gì ta Ta cũng không tin giải trí Hán Đình Có thể một tay che trời Nhưng không có những nghĩ gì cả Đừng để ý tới giải trí hán đỉnh nữa. Nói cho ta biết, thông báo tiếp theo ở đâu. Thông báo tiếp theo là, vương bài của nhà đài Blueberry. Trợ lý ngay lập tức nói, chương trình vương bài của đài truyền hình Blueberry là một trong những chương trình nóng nhất của viêm quốc. Là một chương trình tạp kỹ, mời các ngôi sao lớn đến chơi trò chơi. Lữ mặc bạch gật đầu. Được, bây giờ chúng ta đi đến đài truyền hình Blueberry. Đúng lúc này, phó đài trưởng của đài truyền hình Blueberry gọi điện thoại tới. Xin lỗi Lữ Tiên Sinh, chương trình hôm nay có thể không ghi hình được. Lữ mặc Bạch hoang mang. À, tại sao vậy? Lữ Tiên Sinh, có phải ngươi đã mạo phạm Hà Tổng giải trí Hán Đình không? Lữ mặc Bạch tâm tư khẽ động. Lời này do đâu mà có? Ngươi không biết sao? Bây giờ trong giới đều chuyển đi điên cuồng rồi. Nói ngươi về nước ba ngày, vẫn không đi thăm hỏi giải trí Hán Đình, chính là không nể mặt giải trí Hán Đình. Hà Tổng rất tức giận, tuyên bố muốn phòng sát ngươi. Lữ mặc Bạch thành thật nói Ta quả thật cũng chưa từng đi thăm giải trí Hán Đình, Phó Đại trưởng lập tức khuyên. Vậy thì đi mau đi, bù đáp cũng chưa muộn, mang quà đến nói lời tốt đẹp, Hà Tổng mà vui vẻ, thì sẽ không có chuyện gì. Đây là quy tắc trong giới, Lữ mặc Bạch hơi tức giận, Phó Đại trưởng Lưu, người là Phó Đại trưởng của đài truyền hình Blueberry, chẳng lẽ ngươi cũng sợ giải trí Hán Đình? Thành thật mà nói ta hơi sợ, Phó Đại trưởng cười khổ. Đài truyền hình của chúng ta xuất phát điểm, là một công ty giải trí. Chúng ta có rất nhiều hợp tác cùng giải trí hán đình. Nếu như mạo phạm giải trí hán đình, đối phương có thể lựa chọn đài truyền hình khác hoặc nền tảng khác, thì Blueberry chúng ta sẽ mệt lắm, không có ngôi sao, không có phim truyền hình. Chương trình của chúng ta làm sao đây? Còn tỷ suất người xem của chúng ta thì sao? Người nói có đúng không? Ta nói với người như thế này đi, mất đi giải trí hán đình, giải trí hán đình không có tổn thất gì. Nhưng rating của chúng ta giảm ít nhất 30%, đó chính là mấy tỷ đấy? Không có những lợi ích này thì vị trí phó giám đốc như ta cũng sẽ ngồi không vững. Huống chi phía sau giải trí Hán Đỉnh, còn có một đại thần Lâm Trạch, đó là một vị thần đã khiến cả ngành ô tô sụp đổ, ông chủ lớn trong số những ông chủ lớn ai nhìn thấy cũng sợ, thực sự không cần phải mạo phạm hắn ta. Lữ Mặc Bạch càng nghe càng tức giận, trong lồng ngực như có ngọn lửa muốn bùng phát, lại là giải trí Hán Đỉnh, lại là Lâm Trạch. Ta chỉ là trở về mở một buổi biểu diễn Sao lại không thể thoát khỏi bóng dáng của hắn? Phó đại trưởng Lưu, ta sẽ suy nghĩ lại. Được rồi, mau chóng đi giải trí Hán đỉnh đi. Sau khi cúp điện thoại, Lữ Mặc Bạch tức giận nói: "Blueberry không làm nữa, đổi thông báo cho ta." "Được rồi, ông chủ." Trợ lý lập tức lật một đống tư liệu ra. "Nếu không đi Blueberry, còn có thể đi đài truyền hình Mango. Ban đầu Mango Tower mời chúng ta tham gia vào một chương trình, nhưng lại xung đột với Blueberry lại được ít tiền hơn." Nên chúng ta đã từ chối họ. Bây giờ chúng ta có thể đi. Lữ mặc Bạch gật gật đầu. Được, vậy chọn Mango tờ vờ. Điện thoại nhanh chóng kết nối. Trợ lý nhiệt tình nói. Xin chào Dương Đại trưởng. Ta là người đại diện kiêm trợ lý của Lữ mặc Bạch. Sau khi xem xét cẩn thận, chúng ta quyết định tham gia vào các chương trình của đài truyền hình bên ngươi. Ta vô cùng xin lỗi. Chương trình này không thể thu. Các ngươi không cần phải đến đây nữa. Tại sao? Trợ lý và Lữ mặc Bạch đều trợn tròn mắt Có phải các người mạo phạm Tổng Giám đốc Hà Tu Văn của Giải trí Hán Đình hay không? Dương đài trưởng của Mango Thư Viện nói tiếp. Bây giờ trong giới giải trí, đều truyền tin này điên cuồng rồi. Nói các người mạo phạm Hà Tổng Giải trí Hán Đỉnh đối phương tuyên bố muốn phòng sát các người. Chúng ta và Giải trí Hán Đình có rất nhiều hợp tác, mối quan hệ rất chặt chẽ, thực sự không thể mạo phạm đối phương. Cho nên chúng ta chỉ có thể bất đắc dĩ từ chối. Điện thoại nhanh chóng cúp máy. Lữ mặc bạch cực kỳ tức giận Cực kỳ phẫn nộ, hắn ta nghiến răng nghiến lợi, ta không tin lâm Trạch thật sự có thể một tay che trời, liên hệ với các đài truyền hình khác cho ta. Ekip của Lữ mặc Bạch liên tục liên hệ với các đài truyền hình khác, nhưng mà lúc trước những đài truyền hình này hoan nghênh hắn, ta bao nhiêu, bây giờ ghét bỏ bấy nhiêu, tránh còn không kịp nữa. Ban đầu có 8 đài truyền hình đã gửi lời mời đến hắn ta, còn bây giờ một nhà cũng không có, khiến Lữ mặc Bạch cực kỳ phiền muộn, miệng cứng rắn nói. Không có thể thôi, bây giờ, tỷ suất trên truyền hình nói chung là không thể. Chúng ta tham gia chương trình truyền hình thì có ích lợi gì, hãy chuyển sang nền tảng khác. Tập đoàn chim cánh cụt mời chúng ta đi diễn đúng không? Đối phương vẫn rất tích cực nhiệt tình, hơn nữa cho tiền cũng nhiều, bọn họ thế lực lớn nhiều tiền, nên căn bản không sợ lâm chạch. Bây giờ, liên hệ với nhóm chương trình của tập đoàn chim cánh cụt đi. Vâng ông chủ, điện thoại nhanh chóng kết nối, lại truyền đến một tin tức không tốt. Xin lỗi lữ tiên sinh. Chúng ta vốn dĩ là có một chương trình phỏng vấn, nhưng kế hoạch bây giờ đã bị hủy bỏ. Lý do là gì? Sẽ không phải là vì giải trí hán đỉnh chứ? Xem ra lỡ tiên sinh ngươi đã biết rồi. Vậy không cần ta nói nhiều cũng đã rõ. Lữ mặc Bạch rất tức giận, nhưng đè nén tức giận hỏi. Tập đoàn chim cánh cụt của các ngươi mà còn sợ giải trí hán đỉnh sao? Nhóm chương trình của tập đoàn chim cánh cụt kiêu ngạo. Tập đoàn chim cánh cụt của ta tất nhiên không sợ. Lữ mặc Bạch trong lòng buông ngươi Tập đoàn chim cánh cụt không sợ, nhưng mấy người làm thuê như chúng ta thì sợ nha. Lữ mặc bạch trầm mặc, nhóm chương trình tập đoàn chim cánh cụt trả lời. Nên biết rằng, đằng sau giải trí hán đình là Lâm Tổng Lâm Trạch, là đối tác chiến lược quan trọng của tập đoàn chúng ta. Mã Tổng cùng Lâm Tổng hình như là quan hệ chú cháu, hai người đều gọi nhau chú chú cháu cháu, quan hệ cực kỳ thân thiết. Tất cả chúng ta đều là người làm công, thực sự không thể mạo phạm nha. Vạn nhất Lâm Tổng tức giận mách đến bên mã tổng, chúng ta đều không chịu nổi, vì vậy để ngăn chặn trường hợp đó xảy ra, chúng ta chỉ có thể bất đắc dĩ từ chối hợp tác lưu lượng truy cập là quan trọng nhưng công việc còn quan trọng hơn lữ mặc bạch trầm mặc, lữ mặc thở phì phì khúc điện thoại di động tập đoàn chim cánh cụt không được thì đổi nhà khác cho ta ông chủ, lúc trước đại thiếu gia vương giáo trưởng của tập đoàn Đạt Đạt gửi lời mời cho chúng ta mời chúng ta đến quảng trường thương mại Đạt Đạt Của hắn ta hát hai bài và chơi một trò chơi, hai tiếng cho chúng ta 20 triệu, Lữ mặc Bạch hài lòng gật đầu. Được, ta biết Vương Giáo trưởng người này là một ông chủ vô pháp vô thiên, miệng thẳng tim mau, ghét trời ghét đất ghét xã hội, không sợ bất kỳ ai. Mau liên hệ với của tập đoàn đạt đạt của Vương Công Tử cho ta. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Vương Giáo trưởng, thật xin lỗi, hoạt động này đã bị hủy bỏ. Không cần phải đến nữa. Lữ mặc Bạch sừng sốt. Vì sao hủy bỏ? Không phải ngày mai mới bắt đầu sao? Vương giáo trưởng. Thực sự ngày mai mới bắt đầu, nhưng các ngươi đã mạo phạm giải trí hán Đỉnh cho nên chỉ có thể hủy bỏ. Không hổ là vương giáo trưởng trước, so như một miệng thẳng tim nhanh. Lữ mặc bạch tối sầm mặt lại. Tập đoàn đạt đạt của các ngươi cũng sợ giải trí hán Đỉnh sao? Vương giáo trưởng ngạo Nghễ Tập đoàn đạt đạt của ta đương nhiên không sợ. Vậy tại sao ngươi? Tập đoàn đạt đạt của ta không sợ. Nhưng ta sợ. Sắc mặt lữ mặc bạch càng đen. Còn có chuyện làm vương giáo trưởng ngươi sợ hãi hả? Vương giáo trưởng hét lên một tiếng, càng thêm ngạo nghẽ. Ta nói với ngươi như vậy đi. Trên thế giới không có người ta sợ hãi. Lữ mặc bạch, vậy tại sao ngươi? Vương giáo trưởng, ngoại trừ lâm Trạch lữ mặc bạch, ọc, lữ tiên sinh, ngươi không biết tên khốn này đâu. Vương giáo trưởng nghiến răng nghiến lợi. Tên khốn kiếp này thật sự quá đáng hận. Không biết khi nào thì hắn ta trở thành cháu trai của cha ta, cũng là anh trai trên danh nghĩa của ta. Nhưng mà người anh này lại không ra gì cả, lại ép cha ta giả vờ giả vịt. Ngay cả danh hiệu người chồng quốc dân của ta cũng bị hắn ta cướp. Nhưng mà ta nhìn thấy hắn ta còn phải gọi ca ca, bằng không sẽ bị ba ta trừng phạt. Người xem ta một người ba mươi mấy tuổi mà phải đi gọi một thanh niên hơn 20 tuổi một tiếng ca ca, làm sao chịu nổi. Vậy nên bây giờ thấy hắn ta phải đi đường vong, người nói xem ta có thể làm gì, ta cũng tuyệt vọng mà. Lữ mặc bạch, ọc, vì vậy hoạt động này chỉ có thể bị hủy bỏ. Vương giáo trưởng vẻ mặt không thiết sống. Vạn nhất chọc giận hắn ta, bị hắn ta đổi tới cửa, để cho ta gọi ca ca, ta sẽ mất mặt lắm. Sau khi khúc điện thoại, Lữ mặc Bạch càng thêm tức giận. Ta không tin rằng, ta không thể tìm thấy một chương trình nào. Ông chủ, tập đoàn Ali, có một sự kiện mời chúng ta tham gia. Liên hệ với Ali cho ta. Kết quả là tin tức không tốt. Tổ tiết mục Ali, thật xin lỗi, bởi vì mối quan hệ của giải trí hán đình, chúng ta buộc phải hủy bỏ lời mời này. Lữ Mạc Bạch cực kỳ phẫn nộ. Vì sao? Chẳng lẽ các ngươi cũng sợ giải trí Hán Đình sao? Tổ tiết mục Ali. Sợ cũng không đến mức sợ, chỉ là không cần thiết, phải mạo phạm giải trí Hán Đình mà thôi. Lâm Tổng Trạch Lâm, đằng sau giải trí Hán Đình, và Mã Tổng, đằng sau công ty chúng ta là đối tác vô cùng thân thiết, đồng thời còn có quan hệ chú cháu. Người nói xem, chúng ta có cần phải vì ngươi mà đi mạo phạm Lâm Tổng không? Lữ mặc Bạch trợn mắt sụp đổ. Mẹ kiếp. Tại sao hắn ta lại có nhiều chú như vậy? Thiên hạ đều là chú của người sao? Lữ mặc Bạch không tin. Lại tìm mấy công ty khác. Nhận được hồi âm là tất cả đều là từ chối. Lữ mặc Bạch thật sự tê giải. Tên này thật sự một tay che trời. Đáng giận nhất chính là đối phương hình, như còn chưa ra tay. Lính lác bên dưới cũng đã phòng sát hắn ta. Nói cách khác. Hắn ta đường đường là một người trọng sinh, mà ngay cả cơ hội giao thủ với Lâm Trạch cũng không có. Mà còn bị lính lác của đối phương vây giết. Hán nào có lý này? Quả thực là nào có lý này? hắn ta tức giận đến run dẩy. Lão Tổng công ty Bách Hoa lại chạy tới khuyên nhủ. Lữ tiên sinh, ta cảm thấy bây giờ quan trọng nhất, chính là nhanh chóng tới thăm hỏi. Bây giờ, hạ Tổng ra tay vẫn còn chưa lại tình cảm. Đối phương chỉ là mới đưa lời cảnh báo mà thôi, cũng không có đổi tận giết tuyệt. Miễn là bây giờ ngươi mang theo một món quà, đi đến giải trí Hán đỉnh để thăm hỏi. Nói vài câu tốt, đối phương vừa vui vẻ sẽ buông tha cho ngươi. bằng không Chờ đến khi đối phương thật sự muốn phòng sát ngươi, thì không kịp nữa rồi. Lữ mặc Bạch tức giận run dẩy, nói cho cùng vẫn là để cho hắn ta cúi đầu trước, để cho hắn ta đường đường là một người trọng sinh. Nhân vật chính của thế giới, cúi đầu xin lỗi thủ hạ của đại cử nhân Lâm Trạch dù là giết hắn ta, thì hắn ta cũng không làm được đâu, ta tuyệt đối không đi. Lữ mặc Bạch tức giận nói, nếu không có chương trình mời, vậy ta sẽ không tham gia chương trình, dù sao ta cũng không thiếu chút nhân khí, cùng tiền bạc kia dứt khoát dành tất cả năng lượng trong buổi biểu diễn, miễn là buổi biểu diễn được tổ chức, tất cả mọi thứ không phải là một vấn đề. Lão tổng công ty Bạch Hoa thở dài, trong lòng đột nhiên hơi hối hận, một người như vậy mà không biết sám hối, không biết thích nghi thì tương lai sẽ ra sao, ta hy vọng sẽ không có rắc rối tại buổi biểu diễn. Kế tiếp, Lữ Mặc Bạch dành hết tâm trí vào buổi biểu diễn, vốn tưởng rằng Giả Chí Hán Đình không làm gì được hắn ta, tuy nhiên hắn đã đánh giá thấp năng lượng của Giả Chí Hán Đình. Ngày khi hắn ta chuẩn bị, bắt đầu diễn tập, trợ lý vội vàng chạy vào. Ông chủ, chuyện lớn không tốt, có chuyện gì không tốt, chậm lại, trời không thể sụp được. Vừa nhìn thấy hắn ta như vậy, Lữ mặc Bạch liền có linh cảm không tốt, cố gắng bình tĩnh hỏi. Trợ lý vội vàng nói, báo cáo ông chủ, hai vị khách mời chúng ta đã mời buổi biểu diễn trước đó không thể đến được. Lữ mặc Bạch kinh hãi, cái gì, bọn họ không tới sao? Đây không phải là một vấn đề nhỏ, buổi biểu diễn đều phải có khách mời hát. Bởi vì buổi biểu diễn sẽ diễn ra trong 2 giờ liên tiếp, nhảy và hát sẽ rất tiêu hao sức mạnh thể chất, một người rất khó để kiên trì. Ngay cả khi kiên trì được, thì cũng ảnh hưởng đến chất lượng biểu diễn. Lúc này có một hai khách mời hát, thì có thể nghỉ ngơi giữa chừng. Thay trang phục giữa chừng để buổi biểu diễn không đến mức tẻ ngắt. Hơn nữa, sự góp mặt của những khách mời nổi tiếng có thể khiến buổi biểu diễn trở nên sôi động hơn rất nhiều. Vì vậy, buổi biểu diễn không thể không có khách mời tới hát. Vốn dĩ bằng vào nhân khí, cùng địa vị quốc tế của hắn ta, rất dễ dàng áp chế hai thiên vương thiên hậu, đảm nhiệm vai trò khách mời, không ngờ đối phương lại lỡ hẹn. Trợ lý gật đầu, mặt đầy lo lắng, Lữ mặc Bạch suy nghĩ một chút, hỏi, là nguyên nhân gì? Người hỏi chưa? Hỏi rồi, vẫn là bởi vì giải trí hán đình, bọn họ sợ mạo phạm giải trí hán đình, cho nên đều quyết định không tới, đáng ghét. Lại là giải trí hán đình, Lữ mặc Bạch nhiến răng nhiến lợi. Ông chủ! Bây giờ làm sao đây? Nếu không có khách mời tới hát, buổi biểu diễn không thể tiếp tục được. Trợ lý suốt ruột hỏi. Lữ mặc bạch lớn tiếng nói. Liên hệ với thiên vương thiên hậu khác cho ta, hoặc là ngôi sao nổi tiếng siêu hạng, ta cũng không tin không hẹn được người nào. Ta cũng không tin lâm trạch thật sự có thể một tay che chơi. Vâng ông chủ. Kết quả. Suốt một ngày gọi điện thoại đúng là một người cũng không hẹn được. Thậm chí còn liên lạc với rất nhiều ngôi sao hạng nhất. Tất cả đều từ chối. Chết tiệt. Lữ Mặc Bạch giận run, là một siêu sao quốc tế trở về nhà để bắt đầu buổi biểu diễn đầu tiên, vốn là chuyện tốt vinh quy hồi hương, kết quả ngôi sao bản địa không hề nể mặt hắn ta, tất cả đều e ngại giải trí Hán Đình, tình huống này thật giống như một cái tát vả lên mặt hắn ta. "Tìm Hàn tổng của công ty Bạch Hoa cho ta, hắn ta phụ trách tổ chức buổi biểu diễn của chúng ta, hẳn là có biện pháp." Lão tổng công ty Bạch Hoa nhanh chóng chạy tới, cười khổ nói, "Nói thật, chuyện này tương đối khó làm." Lữ Mạc Bạch khó chịu nói, có cái gì khó làm? Hàn Tổng, người tự mình mở công ty giải trí, dưới tay có nhiều nghệ sĩ như vậy, kéo mấy người tới đây thì làm sao? Lão Tổng Hàn thở dài một hơi. Nghệ sĩ dưới tay ta quả thật rất nhiều, nhưng đạt tới cấp bậc ngôi sao hạng nhất, cũng vẻn vẹn chỉ có mấy người. Thân phận và địa vị của bọn họ cũng tương đối tự do, dù là ta cũng không dễ ép buộc, họ không đồng ý thì ta cũng không thể. Nhưng nghệ sĩ hạng 2, hạng 3 rất nhiều, ta kéo vài người tới đây. Người có muốn không? Lữ mặc Bạch nghe xong cực kỳ khó chịu. Tất nhiên là hắn ta không muốn. Trong giới giải trí rất chú ý thân phận và tôn ti. Chỉ có thân phận ngang nhau mới có thể chơi cùng nhau. Một ngôi sao đẳng cấp siêu sao quốc tế như hắn ta, khách mời được mời tốt nhất, chính là thiên vương thiên hậu. Tệ hơn nữa cũng phải là ngôi sao hạng nhất. Nghệ sĩ ngôi sao tuyến 2 và 3, thì ra cái gì? Rất mất giá. Nếu lộ ra ngoài người khác, sẽ chê cười Lữ mặc Bạch hắn. Thật sự không có biện pháp nào khác sao? Lữ mặc Bạch không từ bỏ ý định hỏi một câu. Thực sự không có. Hàn Tổng cười khổ xòe tay ra. Vậy ta lại nghĩ cách khác. Lữ mặc Bạch nói. Lữ mặc Bạch lấy điện thoại di động, ra gọi một cuộc điện thoại đương dài. Hắn ta có vài người bạn là ngôi sao ở. Phiêu lượng quốc. Vì vậy lần này hắn ta dự định mời họ đến làm khách mời. Sau khi buông điện thoại xuống, Lữ mặc Bạch thở vào nhẹ nhõm, đắc ý. Cho dù là như thế, người cũng đừng mơ tưởng phong tỏa ta Nhưng lúc này lại có một vấn đề khác. Ông chủ, không tốt rồi. Trợ lý vội vàng chạy xuống. Lữ mặc bạch rất khó chịu. Lại làm sao vậy? Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ trợ lý này, luôn có chuyện không tốt xảy ra. Trợ lý vội vang nói. Ông chủ, nhóm vũ đoàn vũ Mỹ mà chúng ta đã mời trước đó và nhóm vũ đạo đều không thể đến. Lữ mặc bạch kinh hãi. Bọn họ không tới. Buổi biểu diễn không thể thiếu vũ đoàn vũ Mỹ. Còn có đoàn vũ đạo. Một người chịu trách nhiệm. Về toàn bộ sân khấu và thiết kế ánh sáng, còn người kia chịu trách nhiệm vũ đạo để thúc đẩy bầu không khí của hiện trường, cả hai đều không thể thiếu. Kết quả là người nói với ta rằng họ không đến, còn buổi biểu diễn thì sao? Tình huống này còn nghiêm trọng hơn so với không có khách mời nữa. Nguyên nhân là gì? Không phải lại là giải trí hán đình chứ? Trợ lý cay đắng gật đầu. Bọn họ nói không thể mạo phạm giải trí hán đình. Bọn họ tình nguyện không làm chuyện làm ăn này của chúng ta, cũng không muốn mạo phạm giải trí hán đình. Sắc mặt lữ mặc bạch nhất thờ trầm xuống, lại là giải trí hán đình, âm hồn bất tán, đoàn đội vũ Mỹ và cả đoàn mố nữa, mau đi tìm cho ta. Cuối cùng tìm một vòng, vẫn không có ai nhận mối làm ăn này, thêm tiền cũng không muốn, bởi vì, không nhận mối làm ăn, chỉ là mất đi ít tiền mà thôi, nhưng lỡ như nhận rồi, thì bát cơm cũng có thể bị mất. Lăn lộn trong giới giải trí đều là cáo giả, biết nên làm như thế nào, không cần lo lắng, mời từ phiêu lượng quốc đi. Nhưng mà như vậy thì tốn rất nhiều tiền. Lữ mặc Bạch quát. Ta là người thiếu tiền sao? Đi mời nhanh đi cho ta. Như vậy qua hai ngày, khách mời hát đã có. Vũ đoàn hậu cần đều có. Buổi biểu diễn có thể được tổ chức rồi. Lữ mặc Bạch hăng hái. Lâm Trạch giải trí hán đình. Các ngươi thấy rồi chứ? Cho dù các ngươi phong sát ta, ta vẫn có thể mở ra một lỗ hổng. Mở ra một con đường máu. Ha ha. Đúng lúc này, ân quán giữa Lữ mặc Bạch và giải trí hán đình Đã bị Lý Nhược Phong biết. Lý Nhược Phong cười lạnh. Tên đàn ông lộn xộn Hờ lưỡi này lá gan thật lớn. Ở bên ngoài lan lộn một chút trở thành cái dạng chó gì rồi thì không biết mình họ gì. Lại dám không nể mặt giải trí hán đình. Không nể mặt giải trí hán đình chính là không nể mặt huynh đệ ta. Không nể mặt huynh đệ ta chính là không nể mặt ta. Ta không biết thì thôi. Nhưng biết rồi thì không thể không để ý. Chuyển lạnh của ta xuống. Ai tổ chức buổi biểu diễn cho người họ lỡ này thì chờ bị ta xử lý đi. Ta muốn làm cho buổi biểu diễn này của hắn ta, không thể tổ chức được. Lúc này Lữ mặc Bạch đang diễn tập, đột nhiên nhận được tin tức từ Sân Vận Động, vì một số lý do mà Sân Vận Động không cho thuê. Nói cách khác, buổi biểu diễn không thể thực hiện được. Lữ mặc Bạch tức điên, buổi biểu diễn của ta cũng đã bán hết vé rồi, ngươi lại nói với ta không làm nữa. Phải biết rằng, vé xem live của hắn ta đã bán hết, hơn 80.000 vé, bán oanh oanh liệt liệt, náo loạn đến mức cả nước đều biết. Kết quả là ngươi nói với ta, sân vận động không cho thuê, không thể tổ chức buổi biểu diễn ở đây. Dẫn cái gì chứ? Chuyện này khác gì thất hứa, trước mặt người hâm mộ cả nước. Ngươi muốn những khán giả mua vé nghĩ gì về ta? Ngươi để người hâm mộ nghĩ gì về ta? Lữ mặc bạch ta không cần thể diện nữa hay sao? Lãnh đạo sân thể thao cười khổ, lữ tiên sinh, ta rất xin lỗi, chúng ta không thể làm gì được. Vừa mới nhận được thông báo từ phía trên, không cho thuê sân vận động. Người đó có la lịch sâu xa. Chúng ta không thể mạo phạm hắn, là giải trí hán đỉnh hay là lâm Trạch Lữ mặc Bạch tức giận thở phi pho nói, lãnh đạo sân vận động lắc đầu. Không biết, dù sao chỉ cần biết năng lượng của đối phương rất lớn là được rồi. Trợ lý Lữ mặc Bạch vội vàng nói, thế nhưng chúng ta đã ký hợp đồng rồi. Lãnh đạo sân thể thao bất đắc dĩ cười khổ, chỉ có thể bồi thường theo hợp đồng. Lữ mặc Bạch dường như tức đến ngất đi, người có đủ khả năng bồi thường không hả, người chỉ mất một ít tiền thôi. Người có biết ta đã mất gì không? Đó là danh dự, đó là uy tín, đó là thể diện. Đây là thứ mà có nhiều tiền cũng không thể mua lại. Sau lưng không biết có bao nhiêu người cười nhạo ta. Nhìn Lữ mặc Bạch tức giận đến cả người phát run, trợ lý vội vàng an ủi. Ông chủ, đừng kích động. Mặc dù không có cách nào để tổ chức buổi biểu diễn ở đây, nhưng thời gian vẫn còn kịp. Chúng ta có thể thay đổi một sân vận động khác để tiếp tục làm. Lữ mặc Bạch hít sâu vài hơi. Chuyện tới bây giờ cũng chỉ có như thế, chỉ là đổi địa chỉ buổi biểu diễn mà thôi, tổn thất này miễn cưỡng có thể chịu đựng được, ta tin rằng người hâm mộ sẽ hiểu. Sau đó lãnh đạo sân vận động do dự một lúc, nói, chuyện này có thể là thay đổi sân vận động, cũng không hoạt động được, tại sao lại nói vậy? Lữ mặc Bạch ngẩn đầu hỏi. Theo tin tức ta có được, toàn bộ sân thể thao đế đâu đều bị hạ mạnh lạnh, không được tổ chức buổi biểu diễn của ngươi. Nếu ngươi muốn tiếp tục, ngươi chỉ có thể thử ở một thành phố khác. Áp lực máu của Lữ mặc Bạch đột nhiên tăng vọt, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, thay đổi thành phố biểu diễn, dỡn sao? Đúng là trò đùa hài hước nhất thiên hạ. Theo như thống kê bán vé, hầu hết khán giả đang ở đế đô, ngươi bảo ta đổi thành phố biểu diễn, chẳng lẽ phải dẫn khán giả đi cùng sao? Ngươi hỏi họ xem họ có đồng ý không? Chuyên ra ngoài người ta cười chết ta, trợ lý chua xót nói. Ông chủ, kế hoạch bây giờ, có lẽ chỉ có con đường hủy bỏ buổi biểu diễn. Trả lại vé cho khán giả và tổ chức lại, khi chúng ta tìm thấy sân vận động mới. Lữ mặc bạch tê dại gật gật đầu. Đây đã là chuyện không còn cách nào khác. Chỉ có thể xin lỗi người hâm mộ đã mua vé. Thể diện của ta cũng bị mất hết. Đáng hận, giải trí hán đỉnh chết tiệt, lâm Trạch chết tiệt. Tất cả đều là do các ngươi hại. Sớm muộn gì ta cũng sẽ trả mối thủ này. Liên hệ với hàn tổng của công ty Bách Hoa đi. Kể lại tình huống này với hắn một chút. Hắn biết xử lý như thế nào. Lữ mặc bạch mệt mỏi nói Lúc này lão tổng công ty Bách Hoa đuổi tới, Lữ tiên sinh, buổi biểu diễn này ta không tổ chức nữa, không làm không làm, kiên quyết không làm, xin ngươi hãy thỉnh cao minh khác, Lữ mặc bạch chấn động, Hàn Tổng, vì sao lại không làm, không phải là chúng ta hợp tác rất tốt sao, còn hợp tác tốt được sao, ta suyết bị người hại chết, Hàn Tổng chua xót vừa rồi ta đã bị người bên trên cảnh cáo, nếu ta tiếp tục tổ chức buổi biểu diễn cho ngươi, công ty của ta khỏi cần hoạt động nữa. Ta không mạo phạm nổi người phía trên đâu, Lữ tiên sinh, xin lỗi, hy vọng người hiểu cho ta, có phải lâm Trạch không, có phải hắn đã ra tay không, Lữ mặc bạch kích động nói, Lão Tổng Hàn lắc đầu. Ta cũng không biết có phải là hắn hay không, người truyền đạt tin tức cho ta là người khác, đối phương dự kín như bưng, không có nói ra người đúng đằng sau, chỉ nói cho ta biết không thể mạo phạm, người đứng trên ta ở đế đâu, đều là nhân vật đứng đầu, mà ngay cả hắn cũng nói không thể mạo phạm. Vậy ta thật sự không thể mạo phạm được. Lữ mặc Bạch tức giận thân thể lào đảo, thiếu chút nữa ngã xuống. Nhớ lại những gì đã xảy ra những ngày nay mà nước mắt đau đớn rơi xuống. Mình chỉ muốn tổ chức một buổi biểu diễn, mà sao lại khó khăn như vậy? Bây giờ, chúng ta phải làm sao? Lữ mặc Bạch mê mang, ta, ta cũng không biết. Trợ lý cũng rất bối rối, tìm một công ty giải trí khác để hợp tác. Còn ai khác nữa? Công ty Bách Hoa đã là công ty giải trí đứng thứ hai trong giới giải trí rồi. Đối phương cũng không dám làm, thì còn có công ty nào dám, cho dù có người bằng lòng làm, lại gặp phải một loạt vấn đề phong sát, thì làm sao bây giờ? Ai có thể giải quyết đây? Đây hoàn toàn là một nút thắt chết. Lúc này lão tổng công ty bách hoa thở dài một hơi, ta cảm thấy muốn giải chuông, thì phải tìm người buộc chuông. Tất cả chuyện này kỳ thật đều là do người tạo thành, là người không bỏ được thể diện của mình. Chậm chạp không chịu đi thăm hỏi giải trí hán đỉnh, nên mới dẫn đến song phương ân oán càng ngày càng sâu. Chính mình ngược lại cũng chịu thiệt hại. Cho nên ta khuyên người buông vẻ cao ngạo vô vị kia xuống đi, mang theo qua đến cửa xin lỗi, khiêm tốn một chút, thành khẩn một chút, nói thêm vài câu hay, Hà Tổng giải trí hán đỉnh vui vẻ, thì nói không chừng sẽ không truy cứu người nữa. Lăn lộn trong giới này của chúng ta ra mặt phải dây, lúc nên mềm thì phải mềm, lúc nên giả làm tôn tử thì phải giả tôn tử, hành động theo cản tính thì lăn lộn không được lâu trong giới này đâu, lúc này lữ mặc bạch hơi dao động. Tuy rất không muốn thừa nhận, nhưng hắn cảm thấy lời Hàn Tổng nói đúng. Không thần phục thì buổi biểu diễn này thực sự không thể tổ chức được. Lúc này trợ lý cũng khuyên. Ông chủ, ta cảm thấy Hàn Tổng nói đúng, làm ăn quan trọng hơn. Ừ. Lữ mặc bạch gợt gợt đầu, ánh mắt trở nên kiên định. Kẻ làm lớn không câu nệ tiểu tiết. Việt vương câu tiễn về phục quốc, mà có thể nằm gai nếm mật. Mình mất mặt một chút thì tính là gì? Bây giờ mất chút mặt mũi. Chờ mình mạnh hơn rồi lại đòi lại gấp trăm lần giải trí Hán Đ còn có Lâm Trạch các người hãy đợi đấy nữ mặc bạch ta nói được làm được nữ mặc Bạch nói với trợ lý được chuẩn bị quà tặng cho ta chúng ta sẽ đến thăm giải trí Hán Đỉnh Hàn tổng vui vẻ cười to nữ tiên sinh cuối cùng ngươi cũng thông suốt rồi haha ha. vì thế nữ mặc Bạch mang theo quả tặng đến tòa nhà giải trí Hán Đ đến trước mặt quỷ lễ Tân tháo kính dâm ra Nở nụ cười rạng rỡ với lễ tân, xin chào, ta là Lữ mặc Bạch, ta đến thăm tổng giám đốc Hà Tu Văn. Làm phiền ngươi thông báo một tiếng, cô nhân viên lễ tân lập tức trở nên hưng phấn, ngươi chính là siêu sao quốc tế Lữ mặc Bạch ta. Lữ mặc Bạch tươi cười rực rỡ như trước, đương nhiên, nếu giả bao đổi, trong lòng cực kỳ đắc ý, không có nữ nhân nào không quỳ gối, dưới nụ cười mê người của ta. Nhân viên lễ tân kìm nén sự phấn khích nói, được xin vui lòng chờ một chút, ok. Lữ mặc bạch mỉm cười, lòng âm thầm thở ra một hơi, thoạt nhìn việc này cũng không khó, trong lòng tự nghĩ. Sau khi nhìn thấy Hạ Tu Văn, tặng qua, nói vài câu tốt đẹp, đối phương hẳn là có thể buông tha cho mình, như vậy là có thể thuận lợi tổ chức buổi biểu diễn. Tuy nhiên khi Hạ Tu Văn biết được tin tức này, thì lạnh lùng cười, bây giờ mới tới cửa sao, trễ rồi, vẫy tay. Nói cho hắn ta là ta đang bận rộn, không có thời gian gặp hắn ta, nhân viên lễ tân đầy ái náy nói. Lữ tiên sinh, xin lỗi, bây giờ Tổng Giám đốc Hà của chúng ta đang bận, không rảnh gặp ngươi. Nụ cười trên mặt Lữ mặc Bạch nhất thời cứng đơ, đang bận à, không rảnh gặp mình sao? Đây có phải là không muốn gặp hắn ta không? Lữ mặc Bạch vội vàng truy hỏi. Vậy khi nào Hà Tổng rảnh, ta có một chuyện quan trọng tìm hắn? Cái này, nhân viên lễ tân khó xử, ta cũng không biết. Lữ mặc Bạch vội nói, phiền ngươi phản hồi một chút, chuyện này đối với ta rất quan trọng. Chuyện này, được rồi ta sẽ hỏi cấp trên, kết quả cô gái quầy lễ tân lại bị mắng một trận, mắng nàng xen vào việc của người khác, uất ức rơi nước mắt. Lữ Mặc Bạch truy vấn, tình hình như thế nào? Nhân viên lễ tân lén lao nước mắt, miễn cưỡng mỉm cười, "Lữ tiên sinh, cấp trên nói Hà tổng vẫn rất bận rộn, không biết khi nào rảnh rỗi, vì vậy mời ngươi trở về cho." Sắc mặt Lữ Mặc Bạch càng khó nhìn, "Hà tổng vẫn rất bận rộn, không biết khi nào rảnh rỗi, đây rõ ràng là không muốn gặp hắn ta, phải biết rằng Hắn ta chính là siêu sao quốc tế, siêu sao quốc tế xếp hạng nhất trong cộng đồng người Hoa, người nổi tiếng như vậy gặp ngươi, dù bận rộn đến đâu cũng phải tranh thủ thời gian để gặp hắn ta, hoặc là đưa ra thời gian và địa điểm hẹn ngày gặp lại nhau. Kết quả là ngươi không gặp, ngay cả cái cớ cũng lười tìm. Lữ mặc Bạch cực kỳ tức giận, là một siêu sao quốc tế trong và ngoài nước, có bao giờ hắn ta phải chịu gất ức như vậy? Cho dù ở kiếp trước, hắn ta cũng làm việc dưới tay hạ tu văn. Đối phương cũng chưa từng bạc đại hắn ta như vậy, lập tức muốn vung tay bỏ đi, lại bị trợ lý ngăn lại. Ông chủ bớt giận đi. Làm sao mà ta bớt giận được? Lữ mặc bạch nổi giận đung đùng Thật vất và ta mới bỏ qua thể diện, mà đi thăm hỏi Hà Tu Văn, kết quả hắn ngay cả gặp cũng không chịu gặp, thậm chí ngay cả tìm cớ cũng không tìm, rõ ràng là không để ta vào mắt. Trợ lý kêu khổ liên thiên. Ông chủ, ta biết ngươi chịu nhiều quất ức rồi, nhưng ngươi mà đi là hoàn toàn không thể biểu diễn được. Không gặp hạt tu văn, thì buổi biểu diễn thì làm sao bây giờ? Sau này hoạt động của chúng ta ở viêm quốc thì sao? Ông chủ, người nỡ bỏ thị trường viêm quốc sao? Lữ mặc bạch nhất thời tỉnh táo lại, hắn ta đương nhiên là luyến tiếc. Thị trường viêm quốc quá lớn, chiếm 1/ 3 toàn cầu. Mà hắn ta thân là người viêm quốc, nên có ưu thế tự nhiên trên mảnh đất này. Danh tiếng càng lớn, thì kiếm được càng nhiều tiền hơn. Nếu rời khỏi thị trường viêm quốc, tổn thất của hắn ta khó có thể đếm được. Hơn nữa... Vì báo thủ vì lãnh thanh nguyệt. Sớm muộn gì hắn ta cũng phải về nước, và phát triển trên mảnh đất này. Nếu bây giờ ngay cả đường lui cũng bị đứt, sau này còn biết làm sao? Ông chủ, nhịn tức giận nhất thời, ngày sau gió êm biển lặng, trợ lý tiếp tục thuyết phục. Chúng ta đứng chờ ở đây. Cho dù hắn có bận rộn đến đâu, cũng luôn có lúc ra ngoài. Đến lúc đó, chúng ta có thể gặp hắn một lần. Được rồi, chúng ta chờ ở đây. Lữ mặc bạch không tình nguyện, vì vậy hắn ta đã chờ đợi. Trong phòng tiếp khách của tòa nhà, nhưng tòa nhà giải trí hán đỉnh người, tớ một người đi đa số đều là người trong giới giải trí, nhìn thấy nữ mặc Bạch lại ở trong phòng nghỉ ngơi, tất cả đều chấn động, đây không phải là đại minh tinh nữ mặc Bạch sao, sao lại ở chỗ này, quá khó coi. Này, người thực sự không biết hay giả bộ không biết, còn không phải là do mạo phạm Hà Tổng nên tới cửa xin lỗi, kết quả Hà Tổng tránh không gặp, đối phương bèn chờ ở đó, hóa ra là như vậy, ta đã nói rồi mà. Thành thật mà nói, nếu ta là Hà Tổng thì ta cũng tức giận, về nước lâu như vậy, bận rộn làm hoạt động, bận rộn kiếm tiền cũng không đến thăm Hà Tổng. Một chút quy tắc này mà cũng không hiểu, rõ ràng là không đặt Hà Tổng trong mắt. Đúng vậy, Hà Tổng còn cho hắn rất nhiều cơ hội, kết quả đợi đến khi buổi biểu diễn không làm được mới tới cửa. Người trẻ tuổi là như vậy, có chút tiếng tâm là không để người khác vào mắt, không biết là ở trước mặt đại gia chân chính, thì hắn chỉ là một nghệ sĩ mà thôi. Muốn phòng sát hắn chỉ là chuyện nhỏ, tuổi trẻ đừng quá kiêu ngạo, lúc này ăn thiệt thòi lớn, ha ha. Tất cả những lời đồn đãi này đều truyền đến tai lữ mặc bạch, ngay xong hắn muốn nổ tung tại chỗ. Mình đã trải qua đủ thứ hốt ức rồi, mà còn bị đám khốn kiếp các người sắp đặt sao? Lúc này liền muốn phất tay áo rời đi, nhưng vẫn là trợ lý ngân lại. Ông chủ bớt giận, bọn họ nói thì để cho bọn họ nói đi, dù sao cũng không mất một sợi lông nào. Giới giải trí này là như vậy. Nâng cao đạp thấp. Ghen ghét khắp nơi, Lữ mặc bạch quán hận nói, thế nhưng chúng ta cũng không thể chờ đợi mãi được, bị Hà Tu Văn bắt nạt còn chưa nói, những người này là cái thứ gì chứ, có tư cách gì để sắp đặt ta, ông chủ, chúng ta tìm Hàn Tổng đi. Chắc chắn Hàn Tổng có cách, trợ lý kêu lên, vì thế, bọn hắn liên lạc với Hàn Tổng của công ty Bách Khoa, Hàn Tổng miễn cưỡng chạy tới, nói thật, Hàn Tổng thật đúng là không muốn tới, thậm chí, hắn ta còn hối hận vì đã nhận level này. Từ sau khi nhận level này thì mất hết thể diện, còn chưa kiếm được một xu đã lỗ mấy chục triệu. Mất thể diện, cuối cùng suýt nữa thì mất cả công ty. Nhưng ai đã khiến cho chúng trâu chấu trên cùng một sợi dây. Mà Lữ mặc Bạch xong đời, thì hắn ta cũng không thoát khỏi liên quan. Cho nên chuyện này cho dù hắn ta không muốn, thì cũng phải tiếp tục làm. Hàn Tổng, làm phiền ngươi. Lữ mặc Bạch khách khi nói, ta chỉ có thể nói là sẽ cố gắng hết sức. Hàn Tổng cười khổ lấy điện thoại di động, ra gọi một cuộc điện thoại. Dưới sự cố gắng của Hàn tổng, cuối cùng mấy người hắn ta cũng gặp được Hà Tu Văn. Ba người cùng bước vào văn phòng, Hà Tu Văn đón đã tươi cười nhanh đón, "Hàn tổng, đã lâu không gặp, cơn gió nào thổi ngươi tới đây?" Ha ha. Hàn tổng cũng tươi cười tràn đầy, "Đương nhiên là gió đông Hà tổng thổi ta tới, đã lâu không gặp ta rất nhớ Hà tổng, nên đặc biệt đến thăm ngươi, gần đây có mối làm ăn gì, có thể chiếu cố bách Hoa ta không? Còn người nói kia, ta còn hy vọng Bạch Hoa các ngươi" Chiếu cố việc làm ăn hán đỉnh của chúng ta. Dù sao Hàn Tổng ngươi cũng là tiền bố trong giới. Ta vẫn là người mới, còn cần ngươi nâng đỡ nhiều hơn. Hà Tổng khách giáo quá. Ngươi là thanh niên trẻ tuổi tài năng. Ta đã là người gần đất xa trời rồi. Hai bên Hàn huyên một trận, khen ngợi việc làm ăn của nhau. Lúc này Hà Tu Văn nhìn thấy nữ mặc Bạch bên cạnh. Sắc mặt lập tức khó coi. Hàn Tổng nhạy bén lập tức cười nói. Hà Tổng, giới thiệu cho ngươi một người. Vị này chính là nữ mặc bạch Siêu sao quốc tế nổi tiếng thế giới, ở phiêu lượng quốc đặc biệt đến thăm ngươi." Hà Tu Văn thở ở nói, "Hắn chính là siêu sao quốc tế, ta làm sao có thể sánh được nha." Dưới ánh mắt Hàn tổng, Lữ Mặc Bạch nhếch một nụ cười giả tạo nói, "Hạ tổng, lúc trước là do ta không hiểu chuyện, lăn lộn nửa năm ở bên ngoài, có được một ít danh tiếng ở nước ngoài thì không biết mình là ai nữa, trở lại phát triển trong nước cũng không biết các quy tắc ở đây, vì vậy, lần này đặc biệt đến nói Với ngươi một tiếng xin lỗi, Hàn Tổng nhân cơ hội khuyên nhủ, hạ Tổng, ngươi trẻ tuổi không hiểu chuyện, bây giờ hắn đã nhận ra sai lầm của mình rồi, ngươi đại nhân đại lượng bỏ qua, cho hắn ta lần này đi. hạ Tu Văn hừ một tiếng, ta đã cho ngươi rất nhiều cơ hội, cho ngươi rất nhiều thời gian, kết quả là ngươi không vẫn không biết tự kiểm điểm, bây giờ không thể mở buổi biểu diễn, thì mới đến thăm hỏi, nói một lời xin lỗi là sao hay sao, trên đời này làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy. Nếu như không phải nể mặt Hàn Tổng, ta cũng lười gặp ngươi. Lần này Lữ mặc Bạch không hồ đồ, lập tức dưng quà lên. hạ Tổng, đây là món quà ta đã lựa chọn cẩn thận cho ngươi. Chân giỏ hun khói thượng hạng German từ Tây Ban Nha và rượu vang cực phẩm 92 năm của Sao François xin vui lòng nhận cho. Hà Tu Văn hơi kinh ngạc. Anh chàng này biết sở thích của mình, biết hắn ta thích cái này, cũng không có mấy người. Xem ra tên họ Lữ này, vì xin lỗi mà cũng tốn ít sức lực rồi khuôn mặt cũng hòa hoãn hơn, nhưng vẫn phụng phịu, ngồi xuống trước đi, uống trà. Lữ Mặc Bạch cùng Hàn Tổng lại nói hết lời tốt đẹp, Hà Tu Văn mới đồng ý buông tha Lữ Mặc Bạch, hắn ta giống như đang dạy dỗ con cháu. Nếu ngươi hiểu chuyện sớm như vậy, sao lại đến nông nỗi này, nói không trường buổi biểu diễn đã bắt đầu. Nói cho cùng ngươi vẫn còn quá trẻ, tuổi trẻ thì dễ nông nổi, ta cũng như vậy, có điều ngã một lần, học được một bài học thì dần trưởng thành. Con đường sau này cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Vâng vâng, Hà Tổng ngươi nói đúng lắm. Lữ Mặc Bạch liên tục gật đầu ra vẻ khiêm tốn tiếp nhận dạy bảo. Trong lòng lại tràn đầy khinh thường. Hà Tu Văn ngươi kêu ngạo cái gì? Nếu không có lâm Trạch thì ngươi có thể leo lên vị trí này không? Không biết đã làm ông chủ quen trong quán nào rồi. Hàn Tổng nhân cơ hội nói. Về chuyện phong sát lúc trước, Hà Tu Văn uống một hớp trà, thản nhiên nói. Đương nhiên là thôi, nhưng lần sau không được làm như thế nữa. Lữ Mạc Bạch và Hàn Tổng mừng như điên, cố gắng lâu như vậy cuối cùng cũng ổn rồi. Cảm ơn Hà Tổng, ta lấy trà thay rượu kính người một chén, buổi biểu diễn của ta sắp được tổ chức, bây giờ vẫn còn thiếu một người hợp tác, không biết Hà Tổng có hứng thú hay không. Lữ mặc Bạch cực kỳ hiểu chuyện nói, buổi biểu diễn của hắn cơ bản là không thiếu người hợp tác, công ty bách hoa của Tổng Giám đốc, Hàn đủ giải quyết tất cả, sở dĩ Hàn nói như vậy chính là để cho giải trí Hán Đỉnh đưa cái danh. Mặc kệ việc gì xảy ra, cứ nộp phí bảo kê cho bọn họ, giải trí hán đỉnh nổi tiếng, nên rất nhiều chuyện sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Ít nhất mọi người đều biết, phong sát đã được giải trừ. Hàn Tổng vội vàng nói, đúng đúng đúng, đúng buổi biểu diễn này của chúng ta quá lớn, quá hao tài tổn sức, không có Hà Tổng không được, không có giải trí hán đỉnh không được. Hà Tu Văn vừa nghe, thì hiểu ý của bọn họ, bèn lắc đầu. Thôi đi, ta không có hứng thú, các người tự mình làm đi. Làm ăn là phải chú ý quy tắc, không thể làm ăn lệch lạc đường ngang ngõ tắt. Các người có thể tự mình làm được, có ta hay không cũng giống nhau. Chúng ta là những người làm ăn chân chính, không phải là thổ phỉ cường đạo. Hà Tổng, người thật phóng khoáng. Hàn Tổng rơ ngón tay cái lên. Dù sao Lâm Tổng ra một công ty lớn như vậy, cho ta xử lý, ta không thể để cho hắn thất vọng được. Hà Thu Văn cười to. Đúng rồi. Hà Tổng, còn có một chuyện nữa. Có chuyện gì vậy? Còn có vị ở trên kia? Ngươi có thể nói chuyện hay thay ta không? Hàn Tổng ham hồ nói, vị phía chơi là ai? Hà Tu Văn cũng mờ mịt, chính là vị kia. Hàn Tổng kể lại chuyện sân vận động, cùng với chuyện mình bị cảnh cáo rồi cười khổ. Không có sự cho phép của vị kia, thì buổi biểu diễn của chúng ta vẫn không làm được nha. Lữ mặc bạch bên cạnh liên tục gật đầu. Hà Tu Văn nhíu mày. Người mà ngươi nói. Ta cũng không biết đó là ai. Hả? Ngươi không biết sao? Hai người lữ mặc bạch trọn tròn mắt. Hà Tu Văn buông tay ra. Ta thật sự không biết mà, chuyện như thế này có cái gì mà giấu giếm chứ? Hai người Lữ mặc Bạch càng thêm kinh ngạc, ngay cả người cũng không biết, thì còn ai biết được chứ? Hàn Tổng nhỏ giọng nói, có phải Lâm Trạch Lâm Tổng hay không? Hà Tu Văn cười hà hà, không thể là hắn. Tại sao không thể? Lữ mặc Bạch hơi không phục nói, hắn nghĩ tớ nghĩ lui. Dường như cũng chỉ có Lâm Trạch có năng lượng này, hơn nữa sẽ ra tay với hắn. Hà Tu Văn liếc mắt nhìn Lữ mặc Bạch một cái, cười một tiếng khinh thường. Hắn đường đường là lão đại, tài sản mấy trăm tỷ. Sản nghiệp nhiều như vậy, nên mỗi ngày đều rất bận rộn. Mặc dù ngươi là một siêu sao nổi tiếng thế giới, nhưng trong mắt hắn chỉ là một nhân vật nhỏ không quan trọng. Nhìn ngươi một cái coi như hắn thua. Lữ mặc bạch, ọc. Những lời này có lực sát thương quá lớn. Mình coi Lâm Trạch là đối thủ cả đời, vẫn cố gắng đuổi theo hắn. Kết quả là đối phương không xem mình ra gì. Nhìn cũng lười nhìn một cái. Lòng lữ mặc bạch thật lạnh. Cảm giác tất cả nỗ lực của mình trong hơn nửa năm qua đều cho chó ăn. Hơn nữa lâm tổng của chúng ta, luôn đường đường chính chính, làm việc quang minh chính đại. Chưa bao giờ dùng mưu đồ thủ đoạn như thế này, cho nên tuyệt đối không thể nào là hắn được. Hà Tu Văn chắc chắn, nếu không phải lâm tổng vậy thì là ai đây? Hàn Tổng nhíu mày, ta cũng rất muốn biết. Để ta điều tra xem, Hà Tu Văn lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, hai người lữ mặc bạch đồng thanh, tình huống như thế nào? Hạ Tu Văn gật đầu. Tình huống rõ ràng là do một công tử thần bí họ lý làm. Đối phương nói là hảo huynh đệ của Lâm Trạch Nhìn thấy ngươi không nể mặt giải trí hán đỉnh, nên vô cùng tức giận. Vì thế bèn phong sát các ngươi. Hai người lữ mặc bạch chua sót. Không ngờ lại là nguyên nhân như vậy. Lâm Trạch không biết một huynh đệ của hắn ra tay, lập tức tiêu diệt bọn họ. Đây quả thực chính là tai bay vã gió mà. Bây giờ có thể giải trừ phong sát chưa? Lữ mặc bạch chờ mong hỏi. Hạ Tu Văn lắc đầu. Còn không được. Đối phương nói trừ phi, đạt được sự tha thứ của Lâm Trạch Lâm Tổng, bằng không tuyệt đối không giải trừ phong sát. con muốn đi cầu xin Lâm Trạch sao? thân thể lữ mặc bạch lào đảo, vẻ bối rối và suy sụp hiện lên trên mặt. Ta chỉ muốn mở một buổi biểu diễn mà thôi, sao lại gặp nhiều khó khăn và khổ sở như vậy? Khó hơn 9981 kiếp nạn của đường tăng nữa. Đến bây giờ còn phải đi cầu xin đại thù nhân Lâm Trạch. Giết ta đi được rồi. Hạt Tổng, có thể hỗ trợ giới thiệu Lâm Tổng một chút không? Hàn Tổng mong chờ hỏi, mắt Lữ Mặc Bạch ánh lên một tia hy vọng, Hà Tu văn mạnh mẽ lắc đầu, xua tay nói, "Đừng nghĩ nữa, Lâm Tổng là người làm đại sự, chút chuyện nhỏ này mà cũng phải phiền đến hắn, thì sau này ta nhất định sẽ bị hắn mắng chết. Đây là họa của các ngươi gây ra, các ngươi tự mình nghĩ cách giải quyết đi." Lữ Mặc Bạch miệng càng đắng chát. Lúc này Lâm Trạch cũng biết chuyện này thì có hơi choáng váng, đây là một kịch kinh điển cỡ nào? Nhân vật chính về nước mở buổi biểu diễn gặp phải thế lực ác bá do Hà Tu Văn cầm đầu, vì thế điên cuồng chống cự, nếu ngươi không cho ta cơ hội chạy thông báo, ta sẽ không chạy thông báo. Nếu không có khách mời hát, ta sẽ mời từ nước ngoài, không có Vũ Đoàn Vũ Mỹ. Ta tự mình mời vũ đoàn, nếu không có đội vũ đạo, ta tự tìm người. Nói tóm lại, bất kể ngươi dùng thủ đoạn gì, ta cũng đều có thể bình tĩnh đối phó, vốn dĩ đã thành công, nhưng đột nhiên xuất hiện lý nhược phong tiếp tục giáng đòn đả kích, tiêu diệt tất cả nỗ lực của hắn. Nếu muốn tiếp tục buổi biểu diễn, thì phải tới cầu xin hắn. Lúc này Lâm Trạch thật sự muốn cười to 3 tiếng. Nhược Phong, người không hổ là hảo huynh đệ của ta, làm hay lắm. Lúc này Lâm Trạch đặc biệt chờ mong Lữ mặc Bạch xuất hiện trước mắt hắn. Muốn xem biểu cảm của hắn như thế nào? Là tuyệt vọng hay là tuyệt vọng? Vẫn là tuyệt vọng. Ha ha ha ha ha Lúc này thư ký xinh đẹp liễu như mi đi vào. Ông chủ, hàng tổng của công ty giải trí Bách Hoa và siêu sao quốc tế Lữ mặc Bạch đến thăm họ muốn gặp ngươi và nói rằng có điều quan trọng muốn nói. Lâm Trạch hơi kinh ngạc, đến nhanh như vậy sao? Tốc độ rất nhanh nha. Lâm Trạch mỉm cười, nếu đã tới rồi thì gặp một lần đi, không đến chốc lát. Hàn tổng và Lữ Mặc Bạch vào văn phòng, Lữ Mặc Bạch tập trung nhìn, liếc mắt một cái là nhận ra người ngồi trên chủ vị kia chính là đại thù nhân Lâm Trạch của hắn ta, bóc lột hắn ta cả đời, bóc lột tất cả tài hoa của hắn ta, một tên đàn ông khủng khiếp Chỉ có điều đối phương còn có chút non nớt, trẻ tuổi hơn so với tiếp trước, nhưng cũng đã cho thấy tiềm lực kinh khủng, không đến nửa năm đã kiếm được mấy trăm tỷ tài sản. Ngay cả liên minh công ty xe hơi khủng bố cũng bị hắn ta đánh sập, mạnh mẽ tới mức làm cho người ta tuyệt vọng, thành tựu nửa năm nay của mình chẳng là gì ở trước mặt đối phương. Lúc này Lâm trẻ cười hơ a ha đứng lên, chắc vị này là hàn tổng của công ty Bách Hoa, đã sớm nghe nói đại danh của ngươi. Hôm nay vừa gặp quả nhiên không phải hư danh, Hàn Tổng được sủng mà lo, chạy hai bước nhanh đón, hai tay nắm chặt tay phải Lâm Trạch, kích động nói. Lâm Tổng, cuối cùng cũng gặp được ngươi. Thật ra, ta đã luôn muốn gặp người đàn ông huyền thoại, đã đánh bại ngành ô tô. Hôm nay cuối cùng đã được thỏa lòng mong đợi. Cảm ơn Lâm Tổng đã cho ta cơ hội này. Lâm Trạch cười ha ha. Hàn Tổng khách sáo quá. Hàn Tổng càng thêm khiêm tốn, cúi đầu nói. Đâu có, Lâm Tổng. Người thật sự là thần tượng của ta đấy. Lâm Trạch nhìn người thanh niên bên cạnh. Cười nói. Vị này, hẳn là hoa nhân chi quang. Ánh sáng của người Hoa, Lữ mặc Bạch Tiên Sinh phải không? Hàn Tổng lập tức gật đầu đáp. Đúng thế, vị này chính là Lữ mặc Bạch Tiên Sinh. Hắn ta rất có tài năng. Nửa năm trước ra mắt ở phiêu lượng quốc, hắn ta đã nổi tiếng khắp thế giới, với nhiều bài hát kinh điển, và trở thành ca sĩ siêu sao quốc tế, đồng thời cũng là hoa nhân chi quang. Lữ Mặc Bạch kiềm chế thù hận trong lòng, lại không cho Lâm Trạch phát hiện, trên mặt lộ ra nụ cười giả tạo, hắn ta nịnh nọt nói: "Lâm tổng, ngưỡng mộ đại danh từ lâu, người mới là ánh sáng chân chính của người Hoa nha, trước mặt ngươi, thì chút thành tựu này của ta chẳng là gì." Lâm Trạch cười ha ha: "Lữ tiên sinh, người khiêm tốn quá rồi, bất kể là ai có thể đứng đầu ở một lĩnh vực nào đó thì cũng đều là người cực kỳ cực kỳ vĩ đại, người cũng rất giỏi, ta rất ngưỡng mộ người." Hai người bắt tay thân thiện, Lâm Trạch không khỏi cười tùm tìm, trong lòng cũng cười hề hay. Lữ mặc bạch, người vẫn muốn tránh ta, không tiếc chạy đến bên kia đại dương, nhưng cuối cùng vẫn đến trước mặt ta cầu xin. Cảm nhận trong lòng chắc chắn là không dễ chịu đúng không? Ha ha ha ha ha. Lữ mặc bạch trên mặt cười tùm tìm, thế nhưng trong lòng cực kỳ xấu hổ, chết kiệt, cuối cùng vẫn là cầu xin ngươi. Rốt cuộc ta tạo nghiệt gì mà ông trời muốn trừng phạt ta như vậy? Lâm Trạch Tiện nhân này đừng cười nữa, ta ghét nhất nụ cười này của ngươi, mỗi lần cười làm cho ta không có cảm giác an toàn. Ha ha, hai người ngồi xuống uống trà đi, sau một tách trà lâm Trạch hỏi. Hai vị đến tìm ta rốt cuộc, là có chuyện gì? Hai người lữ mặc bạch nhìn nhau, hàn tổng cười khổ nói. Là như thế này lâm tổng, chúng ta tới tìm ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể dơ cao đánh khẽ. Buông tha cho lữ mặc bạch tiên sinh, lâm Trạch chớp chớp mắt, mê mang nói. Buông tha cho lữ mặc bạch. Sao lại nói như vậy? Nghe được những lời này, trong lòng lữ mặc bạch có chút bi thương, đối phương quả nhiên không biết chuyện này, cũng chính là nói. Từ đầu đến cuối hắn ta không thèm để ý tới mình chút nào, sau đó thì bị lính lác của hắn ta làm khó dễ. Lâm Tổng, chuyện là như thế này. Hàn Tổng giải thích lại la lịch câu chuyện lần nữa. Lâm Trạch giật mình. Thì ra là như vậy. Các ngươi nói công tử họ lý kia hẳn là hảo huynh đệ lý nhược phong của ta. Hắn ta ấy hả? Lờ người tương đối yêu hận rõ ràng, ghét ác như thù, mấu chốt nhất là giảng nghĩa khí với huyên đệ. Vì vậy, hai người không quan tâm đâu. Hàn Tổng và Lữ mặc Bạch cười khổ liên tục. Sao chúng ta dám để ý chứ? Một mệnh lạnh của đối phương thiếu chút nữa, làm cho bọn họ sống không nổi nữa. Đây là lão đại, mạo phạm không nổi nha. Chuyện xảy ra là như thế, cho nên chúng ta cố ý tới tìm Lâm Tổng. Hy vọng Lâm Tổng có thể khai ân, tha cho chúng ta một con đường sống. Hàn Tổng ăn nói khép nép. Lâm Trạch nhìn về phía Lữ Mặc Bạch, cười tùm tìm chờ đợi đối phương cầu xin. Lữ Mặc Bạch tràn ngập bi thương, sau khi sống lại, hắn ta từng âm thầm thề sẽ không để Lâm Trạch hưởng được một chút lợi nào, hắn ta sẽ không khúm núm quỳ gối với Lâm Trạch nữa, hắn ta sẽ không thấp giọng với bất cứ ai, những gì mất đi nhất định phải đoạt lại gấp 10 lần trăm lần, không ngờ nhanh như vậy đã nuốt lời. Nhìn khuôn mặt tươi cười đắc ý của đối phương, Lữ Mặc Bạch nắm chặt nắm tay, thật muốn đấm cho hắn một quyền. Hắn ta bị thương cúi đầu bỏ qua kiêu ngạo nói. Lâm Tổng, ta đã biết sai rồi. Những ngày này ta đã sám hối sâu sắc, nhận ra những sai lầm của mình. Xin người đại nhân đại lượng tha thứ cho ta. Cầu xin người đấy. Sau khi nói xong câu đó, toàn thân hắn ta đều mất đi sức lực. Cuối cùng ta, lại sống thành người ta ghét nhất. Chẳng lẽ, đó là cái giá của sự trưởng thành sao? Nhưng ta đã sống hai đời, vẫn chưa đủ trưởng thành hay sao? Mà lâm Trạch mặt mày lại hớn hở. Lữ tiên sinh đây là đang nói gì thế, giữa chúng ta cũng không có ăn oán gì, chẳng qua chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ mà thôi, cởi bỏ là tốt rồi, không cần phải khách sáo như vậy, ha ha, lữ mặc bạch trong lòng cười lạnh, vừa rồi sao ngươi không sớm nói vậy đi, cờ quỷ mới tin ngươi, ngươi là tên khốn kiếp xấu xa, kiếp trước là như thế, kiếp này cũng vậy. Lâm Tổng, ngươi xem, Hàn Tổng suốt ruột hỏi, lâm Trạch phất phất tay, đều là chuyện nhỏ. Ta nói với Nhược Phong một tiếng chắc chắn là sẽ không sao. Hai phút sau Lâm Trạch buông điện thoại xuống, cười nói. Xong rồi. Hai người Lữ Mặc Bạch mừng rỡ như điên. Bận rộn lâu như vậy cuối cùng đã thành công. Hàn Tổng liên tục cảm ơn. Cảm ơn Lâm Tổng. Cảm ơn Lâm Tổng. Ta thực sự cảm ơn người rất nhiều. Lữ Mặc Bạch cũng không thể không trái lòng nói một câu. Cảm ơn Lâm Tổng đã giúp đỡ. Không cần phải khách sáo như vậy. Lâm Trạch cười nói. Hàn Tổng muốn mời Lâm Trạch ăn một bữa cơm cảm ơn, đồng thời muốn tạo quan hệ sâu sắc. Thế nhưng bị Lâm Trạch nói có việc, và vội vàng từ chối. Hai người lữ mặc bạch lại nói chuyện, vài câu mới rời khỏi công ty đầu tư Lâm Thị. Không ngờ, mọi thứ diễn ra thuận lợi như vậy. Hàn Tổng chật chật lắc đầu. Tràn đầy bội phục nói, vốn dĩ đã nghĩ, sẽ bị Lâm Tổng làm khó một phen, không ngờ đối phương dễ nói chuyện như vậy. Toàn bộ quá trình cười tùm tỉm, làm cho người ta cảm giác như gió xuân tràn về. Người làm nên đại sự quả nhiên là khác người nha. Lữ mặc bạch trong lòng cười nhạo một tiếng. Đối phương dễ nói chuyện à? Đó là bởi vì người không đụng tới lợi ích cơ bản của hắn. Bằng không ngay cả cơ hội nói chuyện với hắn người cũng không có, thì đã bị nhổ tận gốc rồi. Toàn bộ quá trình cười tủng tỉm làm cho người ta cảm giác như gió xuân tràn về sao? Người biết con hổ mặt cười không? Cười càng sáng lạn kẻ thù chết càng thảm. Một người làm nên đại sự à? Hắn quả thật là một người làm nên đại sự. Nhưng... Mà lại không biết có bao nhiêu người gặp nạn, thành công của hắn, được xây dựng trên đống đống xương trắng. Tất cả những ai phản đối hắn, ngũ nghịch hắn, đối nghịch với hắn đều chết thê thảm, cho nên mới được người khác gọi là hỗn thế ma vương. Ví dụ như hắn ta, hắn ta đã bị lâm Trạch bóc lột cả đời, đến chết mới có thể thoát khỏi sự bóc lột của hắn. Bây giờ nhìn lại, tất cả đều là ác mộng. Lúc này Hàn Tổng lớn tiếng nói một câu, người như vậy không phát tài thì thiên lý khó dung. Nữ tiên sinh người nói có đúng vậy không? Vâng, đúng thế. Lữ Mặc Bạch hàm hồ gật đầu, nhìn dáng vẻ Hàn Tổng bội phục khen ngợi, hắn ta lại thấy tràn ngập thương hại và đồng cảm, lại là một kẻ đáng thương vô tri, bị bên ngoài của Lâm Trạch lừa gạt, không ai biết, Lâm Trạch còn có một năng lực cực lớn, chính là đặc biệt biết ngụy trang, cả đời đều giả vờ, bất cứ lúc nào cũng có thể giả vờ, giống như nhạc bất quần, bề ngoài khiêm tốn quân tử, kỳ thật đầy bụng xấu xa. Khi phát hiện đã quá muộn rồi, nghĩ đến đây, Lữ mặc Bạch âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may mắn thay, ta đã được tái sinh, ta biết tất cả mọi thứ về hắn, ta sẽ không bị lừa nữa. Sau khi hai người trở về, thì tiếp tục tổ chức buổi biểu diễn, lần này vô cùng thuận lợi, sân vận động có, ca sĩ khách mời có, đội múa vũ Mỹ cùng đoàn vũ đạo có, vấn đề gặp phải trước đó cũng không phải là vấn đề, chỉ cần an tâm chuẩn bị cho level là được, Lữ mặc Bạch cực kỳ vui vẻ. Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu giai nhân. Lữ mặc Bạch nghiêm túc viết một phong thư mời, lấy mấy tấm vé buổi biểu diễn, ra bỏ hết vào phong bì chuẩn bị tỉ mỉ, sau đó giao. Cho trợ lý, dặn dò, đưa bức thư này cho ca sĩ Lãnh Thanh Nguyệt, nói ta mời nàng đến xem biểu diễn. Chuyện này rất quan trọng, không được làm mất phong thư này ngươi hiểu không? Vâng, ông chủ, tơ a chắc chắn sẽ làm được. Trợ lý nghiêm túc nói, sau đó xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng trợ lý rời đi. Lữ mặc Bạch cười ngây ngô. Thanh Nguyệt sẽ rất kinh ngạc, khi nhận được lời mời của ta có phải không? Nếu nàng biết, ta chính là nam nhân tài hoa hơn người mặc Bạch, vẫn luôn giữ liên lạc cùng nàng, thì nhất định sẽ càng ngạc nhiên có phải không? Nói không chừng sẽ kích động nhào tới. Đến lúc đó, ta sẽ chấp nhận, hay là chấp nhận, hoặc là chấp nhận nhỉ? Ha ha! Nghĩ tới thì chảy nước miếng. Không lâu sau thiệp mời được giao cho Lãnh Thanh Nguyệt. Lãnh Thanh Nguyệt vô cùng kinh ngạc Lữ Mạc Bạch lại mời ta đi xem buổi biểu diễn của hắn ta. Hình như ta đâu có quen biết hắn ta. Trong giới giải trí không nhất thiết phải quen biết. Nói không chừng đối phương coi trọng nhân khí của ngươi. Dù sao thì bây giờ ngươi đã là nữ ca sĩ số 1 của China Entertainment. Mời ngươi tham gia cũng là chuyện bình thường. Cô trợ lý bên cạnh nói. Nói cũng đúng. Lãnh Thanh Nguyệt mở thư mời ra đọc. Sau khi đọc xong thì lắc đầu. Văn rất hay. Đáng tiếc người này cùng ca ca của hắn ta. Hừ. Thật là ghê tẩm, thật không chịu nổi. Lãnh Thanh Nguyệt vừa nghĩ tới dáng vẻ phóng đãng của đối phương là cả người nổi da gà Nàng thật sự không thể tưởng tượng được. Nếu xem xong buổi biểu diễn này, có thể lạnh chết hay không? Nàng chính là một tài nữ văn nghệ, nên đây là thứ nàng không thể chịu đựng được nhất. Lại nghĩ đến việc đối phương từng có khúc mắt với giải trí hán đỉnh. Tuy mọi chuyện dường như đã trôi qua, nhưng nàng vẫn không quên, không nể mặt giải trí hán đỉnh, chính là không nể mặt lâm Trạch Không nể mặt Lâm Trạch chính là không nể mặt nàng, nàng chưa ra tay đã tốt lắm rồi, còn muốn nàng cổ vũ cho đối phương à? Nàng chính là cô gái nhỏ hẹp hòi đó nha. Giúp ta trả lời hắn ta, ta đã nhận được lòng tốt của hắn ta, nhưng ta sẽ không tham dự buổi biểu diễn này. Không lâu sau Lữ Mặc Bạch nhận được câu trả lời của Lãnh Thanh Nguyệt, hắn ta cực kỳ kinh hãi. Cái gì? Thanh Nguyệt, nàng không đến xem buổi biểu diễn của ta sao? Đúng vậy, ông chủ. Trợ lý gật đầu, Lữ Mặc Bạch ngây ngốc Không phải Lãnh Thanh Nguyệt rất sùng bái Lữ Mặc Bạch sao? Rất thích bài hát hắn ta hát sao? Bây giờ ta đã gửi lời mời, thì sao nàng lại có thể không đến? Có phải ngươi đã chọc cho nàng tức giận không? Lữ Mặc Bạch sắc mặt không tốt, trợ lý cảm thấy rất tủi thân. "Ông chủ, sao có thể như thế chứ? Ngươi đã dặn ta chuyện này cực kỳ quan trọng, cho nên ta cực kỳ xem trọng. Tờ a đối xử với Lãnh Thanh Nguyệt, ngay cả trợ lý của nàng cũng luôn khách sáo, nếu thế thì sao lạ vậy?" Lữ Mặc Bạch nhíu mày. Hắn ta cảm thấy nhất định là đã xảy ra sai lầm gì rồi, may mắn thay hắn ta không phải là không có cơ hội để cứu Vãn, hắn ta vẫy tay nói, "Ngươi đi xuống trước đi." "Vâng, ông chủ." Sau khi trợ lý bỏ đi, Lữ Mặc Bạch lấy điện thoại di động ra liên lạc với Thanh Nguyệt, "Mặc Bạch, nghe nói siêu sao quốc tế Lữ Mặc Bạch mời ngươi đi xem buổi biểu diễn của hắn, sao ngươi lại không đi?" "Thanh Nguyệt, sao ngươi biết?" "Mặc Bạch, khụ khụ, tất nhiên ta biết, tin tức của ta rất linh thông." "Mặc Bạch Ngươi có thể kể lại cho ta nghe lý do không? Thanh Nguyệt, Hayes, thật ra ta cũng muốn đi, dù sau đây cũng là buổi biểu diễn đầu tiên của thần tượng mà ta ngưỡng mộ. Hắn ta còn gửi thiệp mời cho ta, ta đương nhiên muốn đi, nhưng nghĩ lại vẫn là không đi, sợ làm tổn thương Lữ mặc Bạch. mặc Bạch, hả, Thanh Nguyệt, chắc là ngươi không biết, lúc trước Lữ mặc Bạch mạo phạm giải trí hán đình, mà thiếu chút nữa không tổ chức được buổi biểu diễn. mặc Bạch, có nghe thấy, nhưng có liên quan gì đến chuyện này? Thành Nguyệt nghe nói sau đó lữ Mặc Bạch đến cầu xin bên Lâm Trạch mới được cởi bỏ phong sát. Thành Nguyệt có thể nói Lâm Trạch ở trong giới, quả thực chính là một tay che trời. Ngừa một mạo phạm hắn ta đều thê thảm không nỡ nhìn. Thành Nguyệt, người cũng biết, Lâm Trạch vẫn luôn theo đuổi ta không rời. Nếu như hắn ta biết ta đi tham gia buổi biểu diễn của lữ Mặc Bạch mà tức giận thì làm sao bây giờ? Con người này luôn luôn hẹp hòi, nhất định sẽ trả thù lữ Mặc Bạch. Sự nghiệp của Lữ mặc Bạch vừa mới khởi sắc, ta không hy vọng hắn ta, vì ta mà bị liên lụy, cho nên suy nghĩ một chút vẫn không nên đi. Thì ra là như vậy, Thanh Nguyệt luôn luôn suy nghĩ cho ta. Lữ mặc Bạch say xưa nhắm mắt lại, cực kỳ cảm động, hắn ta chưa bao giờ hoài nghi lời nói của lãnh Thanh Nguyệt, hắn ta cũng chưa bao giờ hoài nghi nhân phẩm của Lâm Trạch, vì đối phương thật sự làm được chuyện như vậy. Ở kiếp trước, Lâm Trạch có mấy tình địch, kết quả toàn bộ đều bị hắn tiêu diệt, kẻ chết, người bị thương. Kẻ tha hương chạy trốn, không ai may mắn thoát khỏi. Nếu Lâm Trạch biết lãnh Thanh Nguyệt đến tham gia buổi biểu diễn của hắn, hơn nữa còn biết hai người còn có quan hệ mập mờ gì đó thì nhất định sẽ không chút do dự ra tay với hắn. Dựa vào năng lượng của đối phương, đời này cơ bản hắn ta sẽ bị cách ly với thị trường trong nước. Thanh Nguyệt, quất ức cho ngươi rồi. Lữ mặc bạch yên lặng rơi lệ, trong lòng lửa giận phun trào mạnh mẽ, hắn ta cảm thấy không thể để cho người phụ nữ của mình chịu quất ức. Hắn ta muốn che mưa che nắng, cho người phụ nữ của mình, hắn ta phải dũng cảm đứng lên, hắn ta sẽ gánh vác mọi thứ, hắn ta muốn đối mặt với lâm Trạch cho dù đánh không được cũng phải đánh. Đường đường chính chính chiến đấu như một người đàn ông, cùng lắm thì mất đi thị trường hoa ngữ, dựa vào tài hoa của hắn vẫn có thể đứng lên. Mặc bạch, thanh nguyệt, ta kiến nghị ngươi đi xem biểu diễn, thanh nguyệt, tại sao? Mặc bạch, bởi vì có một bất ngờ lớn đang chở ngươi, thanh nguyệt, người có bất ngờ gì? Mạc Bạch, người đi rồi sẽ biết, Thanh Nguyệt, nhưng như vậy sẽ hại Lữ mặc Bạch, tờ A không hi vọng hắn ta, vì ta bị thương tổn. mặc Bạch, đừng lo lắng về những chuyện này, Lữ mặc Bạch không yếu ớt như người tưởng tượng, Lâm Trạch cũng không mạnh mẽ như người nghĩ, hắn ta chỉ là một con hổ giấy mà thôi, dù sao ngươi đi xem biểu diễn là được rồi. Nghe ta đi, không sai đâu, Thanh Nguyệt, được rồi, ta sẽ đi xem, nhé yes. Lữ mặc Bạch kích động nhảy dựng lên. Lúc này Lâm Trạch buông điện thoại xuống, cầm lấy một điện thoại khác, liên lạc với Lãnh Thanh Nguyệt. Lâm Trạch, nghe nói ngươi từ chối lời mời biểu diễn của Lữ mặc Bạch rồi à? Lãnh Thanh Nguyệt, đúng vậy. Lãnh Thanh Nguyệt, cũng không biết tên họ Lữ kia định làm cái khỉ gì mà lại mời ta. Lãnh Thanh Nguyệt, ta và hắn ta không phải là người cùng đường, ta là một nàng tiên xinh đẹp nha. Căn bản là không thể thưởng thức mấy bài hát và điệu nhảy của hắn, vừa nghĩ đến dáng vẻ phóng đáng của hắn là ta đã chịu không nổi rồi nổi hết da gà ra vịt, Lâm Trạch rất hiểu. Lãnh Thanh Nguyệt, hơn nữa, trước đó hắn ta còn không nể mặt giải trí hán đỉnh các ngươi. Ngươi đại nhân đại lượng không sơ so đo, nhưng ta chính là phụ nữ hẹp hòi, không thể làm được như vậy, không đập sân khấu của hắn ta đã là tốt rồi, còn muốn ta đi cổ vũ à? Hơ, Lâm Trạch, mỹ nữ vất vả rồi, nhưng ngươi không muốn đi còn ta thì muốn đi nha. Lãnh Thanh Nguyệt nghi hoặc. Lãnh Thanh Nguyệt, ngươi muốn đi sao? Lãnh Thanh Nguyệt Ngươi sẽ không nói với ta, ngươi thích chất giọng đó phải không? Sao khẩu vị của ngươi thay đổi nặng như vậy chứ? Lâm Trạch, chủ yếu là gần đây quá bận rộn, áp lực hơi lớn nên muốn thư giãn. Lâm Trạch, nghe nói ca khúc vũ đạo của nữ mặc bạch giống như thầy cúng nhảy, đặc biệt dao động, bất cứ lúc nào cũng động kinh được, rất vui vẻ, rất xả stress. vì vậy ta muốn đi xem. Lãnh Thanh Nguyệt, thật rất giống thầy cúng nhảy. Lâm Trạch, hơn nữa đã lâu không gặp nhau, ta muốn gặp ngươi một lần. Lâm Trạch, tiểu tiên nữ, cờ hẹn hò với ta không? Thanh Nguyệt, lâu hả? Không phải là ba ngày, trước chúng ta vừa gặp nhau sao? Lâm Trạch, một ngày không gặp như cách ba thu. Bây giờ đã 9 năm rồi, ngươi nói ta có nhớ ngươi không? Lãnh Thanh Nguyệt, ai cơn thẹn thùng? Lãnh Thanh Nguyệt, được rồi, chúng ta cùng đi xem biểu diễn. Không lâu sau Lữ mặc Bạch, nhận được câu trả lời của Lãnh Thanh Nguyệt. Nói sẽ tham gia buổi biểu diễn này, Lữ mặc Bạch lại kích động lần nữa. Toàn lực tổ chức buổi biểu diễn, muốn để lại ấn tượng tốt nhất cho nữ thần của mình. Vì vậy sau vài ngày nữa buổi biểu diễn sẽ bắt đầu. Tối hôm đó, hàng chục ngàn người đã cùng nhau đổ xô đến sân thể thao để xem buổi biểu diễn đầu tiên của siêu sao quốc tế Lữ mặc Bạch. Các nghệ sĩ ngôi sao trong giới giải trí đều chú ý. Buổi biểu diễn hoành, tráng chưa từng có. Lúc này Lữ Mạc Bạch đang ở hậu trường hóa trang, tâm tình cực kỳ khẩn trương. Đây không phải là buổi biểu diễn đầu tiên của hắn ta, kiếp trước Hắn ta đã tổ chức hàng trăm buổi biểu diễn, nhưng chưa từng căng thẳng như bây giờ, bởi vì hắn ta sắp gặp nữ thần Lãnh Thanh Nguyệt của mình và cũng sẽ trong buổi biểu diễn này thẳng thắn tiết lộ danh tính với đối phương, hắn ta giống như một nam sinh nhỏ ngây thơ thổ lộ tình cảm, trái tim đầy kích động, thấp thỏm, khẩn trương, còn có hơi sợ hãi, lo được lo mất. Lữ Mặc Bạch nhịn không được hỏi, "Thanh Nguyệt, Lãnh Thanh Nguyệt có tới không?" "Ông chủ, vẫn chưa tới." Trợ lý trả lời. "Ừm." Lữ Mặc Bạch thất vọng quay đầu, một lát sau, lại hỏi: "Hiện tại thì sao? Hiện tại Lãnh Thanh Nguyệt đã tới chưa?" "Vẫn chưa tới, ông chủ." Trợ lý lại lần nữa trả lời. "Ừ." Lữ Mặc Bạch thất vọng thở dài, qua một lát sau, Lữ Mặc Bạch lại một lần nữa mang theo kỳ vọng hỏi: "Lãnh Thanh Nguyệt nàng, ông chủ, nàng thật sự vẫn chưa đến?" Trợ lý bất lực, "Ở hiện trường người xem mới vừa vào, cách thời gian chính thức của buổi biểu diễn còn 2 tiếng đồng hồ nữa." Thời gian sớm rất, hơn nữa, nàng cầm vé vào cửa siêu cấp vơ có thể đi vào thông đạo màu xanh, nếu tới thì rất nhanh. Ông chủ ngươi yên tâm, khi nào nàng đến ta lập tức nói cho ngươi biết, xin ngươi đừng hỏi nữa. Lữ mặc bạch hậm hực cười, vậy được, ta không hỏi nữa, nhưng mà nàng đến thì lập tức nói cho ta biết, được, ông chủ. Trợ lý gật đầu, nhìn lữ mặc bạch lo được lo mất, trong lòng không nhịn được mà lắc đầu, ông chủ nhà mình Nhìn có vẻ là rất thích lãnh thanh nguyệt, bình thường khi ở lượn phiêu quốc, đã thường xuyên chú ý đến tin tức của đối phương. Về nước tổ chức buổi biểu diễn, còn tự tay viết một bức thư mời, mời đối phương tới nghe buổi biểu diễn, hiện tại, còn không ngừng hỏi đối phương có đến hay không, cẳng thẳng giống như một tiểu nam sinh ngây thơ sắp sửa tỏ tình, đây không phải dễ tình đâm sâu thì là cái gì. Nhưng mà, nữ nhân hoàn mỹ như lãnh thanh nguyệt, ta cũng thích, chỉ là nghe nói, bối cảnh của đối phương rất không đơn giản. Hình như còn có quan hệ mập mờ với lâm chạch Ai sẽ hy vọng những người yêu nhau cuối cùng Sẽ về với nhau Cứ như vậy hơn một tiếng đồng hồ trôi qua Lưỡi mặc bạch cứ như vậy Mà dày vò hơn một tiếng đồng hồ Mỗi một lần đều không nhị được nhìn Về phía cửa ra vào Nhưng mà mỗi một lần đều vô cùng thất vọng Rốt cục Thời điểm cách buổi biểu diễn còn 15 phút nữa Hắn ta rốt cục đã chờ được tin tức Mà hắn ta muốn nghe Ông chủ, Lãnh Thanh Nguyệt đã đến rồi Thật sao Đôi mắt của Lữ mặc Bạch liền sáng lên. Đương nhiên, ông chủ, ta làm sao có thể đem chuyện này ra lừa gạt ngươi chứ? Trợ lý cửi nói. Cho ngươi cũng không dám hà hà. Lữ mặc Bạch cả người đều kích động lên. Thanh Nguyệt cuối cùng đã đến rồi. Buổi biểu diễn mà hắn chuẩn bị này, chính là vì lãnh Thanh Nguyệt. Hắn sẽ ở trong buổi biểu diễn, tiết lộ thân phận của mình. Sau khi Thanh Nguyệt biết được thân phận thực sự của ta, biết ta chính là người đàn ông, ở sau lưng nàng lặng lặng giúp đỡ nàng. Nhất định sẽ vô cùng kích động và cảm động. Nói không chừng sẽ không nhịn được, mà ha ha ha ha. Tiếp theo đây đều là hình ảnh thiếu nhi không nên xem. Nhưng mà, nàng không phải đến một mình. Trợ lý do dự nói một câu, đây không phải rất bình thường ư. Lữ mặc Bạch không quan tâm cười nói. Đại minh tinh như lãnh thanh nguyệt, biện pháp bảo vệ vô cùng nghiêm khắc. Có rất nhiều trợ lý và bảo vệ đi theo. Cho nên lúc ban đầu, hắn ta đã tặng rất nhiều vé vào cửa của buổi biểu diễn, chỉ sợ đối phương không đủ dùng. Thế nhưng, người mà nàng dẫn đến không bình thường lắm, trợ lý lại bổ sung một câu, vậy chắc hẳn là người thân hoặc là bằng hữu của nàng, vậy cũng rất bình thường. Lữ Mặc Bạch vẫn lơ đãng, Lãnh Thanh Nguyệt không chỉ là một đại minh tinh, còn là tiểu công chúa của một gia tộc ẩn thế, người thân hoặc là bằng hữu của đối phương tuyệt đối cũng không đơn giản. Mọi người tới nghe buổi biểu diễn cũng thích dẫn theo bằng hữu, tương đối náo nhiệt, Lãnh Thanh Nguyệt, đoán chừng cũng là như thế. Dẫn theo một số bằng hữu tới nơi này, phu một mình chi bằng vui chung đi. Nhưng mà, bằng hữu mà nàng dẫn đến là Lâm Trạch. Trợ lý cẩn thận dè dặt nói, không phải chỉ là Lâm Trạch thôi sao, có cái gì quá đâu. Phốc một tiếng, Lữ Mặc Bạch đầu bốc lên khói xanh, tức giận nói, ngươi nói cái gì? Ngươi nói bằng hữu mà Thanh Nguyệt dẫn đến là Lâm Trạch, Lâm Trạch? Mấy ngày trước chúng ta vừa mới ghé thăm. Trợ lý cười khổ gật đầu, chính là hắn. Lữ Mặc Bạch kích động nói, Người có nhận lầm hay không? Hắn làm sao có thể đến cùng Thanh Nguyệt chứ? Trợ lý cười khổ. Ông chủ, chuyện quan trọng như vậy, ta làm sao có thể nhận nhầm chứ? Hiện tại, Hàn Tổng của công ty Bách Hoa, đang tiếp đãi đối phương. Cho dù ta nhận nhầm, Hàn Tổng cũng không thể nào nhận nhầm được. Người nói có đúng không? À, Lữ mặc Bạch tức giận bùng nổ. Trợ lý luống cuống. Ông chủ tỉnh táo, không được kích động, buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi. Người bảo ta làm sao tỉnh táo. Nàng dẫn theo lâm chạch đến, lữ mặc bạch đầu cũng đang bóp lên khói xanh. Tim phổi tức điên lên, lúc này, lâm Trạch và lãnh thanh nguyệt, đang, dưới sự dẫn dắt của Hàn Tổng công ty Bách Hoa, thông qua thông đạo màu xanh đi vào khán đài. Trên đường đi, mọi người cười cười nói nói. Hàn Tổng, người quá khách khí rồi, ta chỉ là tới nghe hòa nhạc mà thôi. Người có chuyện gì cứ làm trước đi, không cần quan tâm đến ta. Lâm chạch cười nói, hắn đội mũ, mặc quần áo vô cùng trẻ trung thoải mái. Thoạt nhìn qua, không có gì khác với những thanh niên, tới nơi này nghe buổi biểu diễn. Lãnh Thanh Nguyệt bên cạnh cũng giống vậy, chỉ là trông có vẻ càng trẻ trung xinh đẹp hơn, khí chất trên người hoàn toàn không che giấu được. Lâm Tổng là người quá khách khí rồi. Hàn Tổng trách cứ nói, tớ nghe buổi biểu diễn do công ty của ta tổ chức, cũng không nói cho ta biết, để rõ ràng coi ta là người ngoài. Cái này nếu như để người khác biết được, sẽ bị người khác cười chết mất, nói ta lơ là Lâm Tổng. Ta thấy hai người các ngươi đều quá khách khí rồi, đem chuyện buôn bán với nhau đều mang đến chỗ này. Xin đi, chúng ta là đến thư giãn, không phải đến đàm phán buôn bán. Lãnh Thanh Nguyệt cũng cười nói. Nói cũng đúng, hai vị mời đi theo ta. Hàn Tổng dẫn hai người tới một hàng ghế xa hoa. Nơi này chính là hàng ghế vờ, tư vờ trí tôn của các ngươi Hàn Tổng cười nói, ở chỗ này có góc nhìn tốt nhất, có thể nhìn thấy hiện trường buổi biểu diễn. Hơn nữa, tính riêng tư còn rất tốt. Kính thủy tinh này đừng thấy là trong suốt. Nhưng mà, các ngươi nhìn thấy được bên ngoài, người bên ngoài không nhìn thấy bên trong đâu, còn tặng miễn phí một số dĩa trái cây đổ uống, rượu, tùy ý thưởng thức mặt khác, còn có rất nhiều phục vụ. Các người có cần cái gì, thì cứ nói với người phía ngoài, chúng ta nhất định sẽ thực lực đáp ứng. Đa tạ Hàn Tổng, Lâm Trạch gật đầu cười nói, Hàn Tổng ngồi một lát ở bên trong ghế lô liền vô cùng có nhãn lực mà rời đi. Sau khi đi ra ngoài, Dặn dò với nhân viên phục vụ cùng bảo vệ bên ngoài Các ngươi nghe cho ta Bên trong là vị khách mà ta tôn quý nhất Mọi yêu cầu của bọn họ đều đáp ứng cho ta Nếu như không đáp ứng được Gọi điện thoại nói cho ta biết Ta sẽ đến thay các ngươi giải quyết Vâng, Hàn Tổng Mọi người ngừng đầu ướn ngực Không sai, chính là tinh thần này Hàn Tổng hài lòng gật đầu Nếu như hậu hạ người ở bên trong thật tốt Hậu hạ vui vẻ Ta có phần thưởng lớn Vâng, Hàn Tổng Mọi người càng phấn khởi hơn Lúc này, trong dạp chỉ có hai người, Lâm Trạch và Lãnh Thanh Nguyệt. Ưng phốn cho rằng nơi đây sẽ ẩm ý, không ngờ rằng hoàn cảnh cũng không tồi lắm. Có không gian rộng rãi, đầy đủ thoải mái dễ chịu. Còn có tầm mắt thoải mái nhất, có đủ các loại đồ ăn vặt, thật sự rất không tồi. Lãnh Thanh Nguyệt hài lòng gật đầu. Thanh Nguyệt, người bây giờ mới biết ra, Lâm Trạch với vẻ mặt kinh ngạc. Cái này có gì kỳ quái chứ? Trước kia ta cũng chưa từng mở buổi biểu diễn nào. Đây cũng là lần đầu tiên. Tới nghe buổi biểu diễn của người khác, Lãnh Thanh Nguyệt có chút xấu hổ, chừng mắt liếc nhìn Lâm Trạch. Lâm Trạch mới phản ứng lại. Lãnh Thanh Nguyệt hình như thật không sự chưa từng mở buổi biểu diễn, liền hỏi, "Tại sao không mở buổi biểu diễn, với danh khí của ngươi bây giờ, bắt đầu diễn sướng thì nhất định buổi diễn sẽ rất hot." Chủ yếu vẫn là quá mệt. Lãnh Thanh Nguyệt thẻ lưỡi, nghe người khác nói, mở một buổi biểu diễn, liên tục hai tiếng đồng hồ vừa hát vừa nhảy, vô cùng vất vả, hơn nữa Chủ bị cho buổi biểu diễn cũng vô cùng vất vả, phải thường xuyên diễn tập, còn phải sắp xếp rất nhiều chuyện, cho nên ta cũng không muốn rằng cô, lâm Trạch hiểu rõ gật đầu Đối với lãnh thanh nguyệt mà nói, làm minh tinh, ca hát chẳng qua là sở thích mà thôi, có kiếm được tiền hay không căn bản không quan trọng, mà tổ chức một buổi biểu diễn, tốn thời gian lại tốn sức kiếm được tiền, có thể còn không đủ để nàng tiêu một lần, đối với nàng mà nói, rất không đáng, đã như vậy, Hà tất phải dày vò chứ. Nhưng mà sau này, ta vẫn phải tổ chức một buổi biểu diễn, khi ta rời khỏi ngành giải trí, xem như vẽ lên một ký hiệu toàn vẹn, cho cuộc đời nghệ thuật của ta, lãnh thanh nguyệt mơ ước nói, ta sẽ giúp ngươi, buổi biểu diễn này ta đến nhận thầu, ta nhất định sẽ làm thật quanh liệt, cả đời khó quên, lâm chặt nói, cảm ơn, lãnh thanh nguyệt mỉm cười. Ngồi ở trên ghế salon thoải mái, hai chân khép lại với nhau, sau đó vỗ chân, vẫy tay nói, tới đây, làm gì vậy? Lâm chạch sững sờ, ngươi nói ngươi gần đây công việc bề bộn áp lực lớn, ta giúp ngươi massage, thừa giãn một chút. Lãnh thanh nguyệt dịu dàng nói, lâm Trạch trợn tròn hai mắt, nghe buổi biểu diễn, lại còn có phúc lợi như vậy. Lữ mặc bạch, cảm ơn buổi biểu diễn của ngươi. Lập tức bước tới, ngoan ngoãn gối đầu lên đùi của lãnh thanh nguyệt, đến đi, không cần thương tiếc ta, nói năng cả trớn, ngươi phải nói, khổ cực rồi, nữ vương đại nhân, lãnh thanh nguyệt tức giận đến mức. Đem mặt của Lâm Trạch trà sát lại với nhau, sau khi trừng phạt kết thúc, mới ấn huyệt thái dương. Chậm rãi mát ra, Lâm Trạch thoải mái nhắm mắt lại, an nhàn quá. Thời gian này, cho làm thần tiên cũng không đổi. Một mặt khác, Lữ mặc Bạch tiếp tục sủ bậy vô năng. Nhất định là Lâm Trạch nhất định là hắn sống chết cuốn lấy Thanh Nguyệt, cuốn lấy người trong lòng của ta. Thanh Nguyệt bất đắc dĩ, cho nên mới dẫn theo hắn cùng đi. con người này không biết xấu hổ cỡ nào chứ? Đây là một người vô sỉ cỡ nào chứ? Ta đi tìm hắn tính sổ, nói xong, liền muốn đi qua đó, nhưng lại bị trợ lý ở phía sau kéo lại, vội vàng hét lên. Ông chủ, ngươi tỉnh táo một chút, bây giờ ngươi đi làm cái gì? Buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi, tất cả mọi người đều đang chờ ngươi biểu diễn đấy. Hơn nữa, bọn hắn chẳng qua là cùng đi nghe biểu diễn mà thôi, vừa rồi không có xảy ra chuyện gì cả. Hiện tại, buổi biểu diễn quan trọng hơn. Lữ Mặc Bạch rốt cục đã tỉnh táo lại, ngươi nói rất đúng. Hiện tại buổi biểu diễn quan trọng hơn. Bọn hắn cùng đi nghe buổi biểu diễn, cũng không thể nói rõ vấn đề gì. Nhưng mà, người đi nhìn chằm chằm vào bọn hắn cho ta, mọi nhất cử nhất động đều phải báo cáo với ta, biết không? Biết rồi. Nơ chủ, trợ lý với vẻ mặt nghiêm túc. Lúc này, buổi biểu diễn đã đến giờ. Lữ mặc bạch dưới ánh mắt mong chờ của quần chúng, bước lên sân khấu của buổi biểu diễn. Một khúc gang nam style, bùm nổ dậy sóng. Lãnh thanh nguyệt đang mát ra. Cho Lâm Trạch đột nhiên giật mình một cái, "Làm sao vậy?" Lâm Trạch mở to mắt hỏi, vẻ mặt của Lãnh Thanh Nguyệt có chút run dẩy. "Lữ mặc Bạch kia hát rồi, hắn hát, ta có chút không chịu được." Lâm Trạch trong lòng âm thầm cửa trộm, nói, "Vậy chúng ta cách âm đi, trong phòng vớiper này có trang bị cách âm." Lãnh Thanh Nguyệt tử chối, "Không, để ta nghe thêm một lát, ta muốn xem thử trình độ của vị siêu sao quốc tế này." Kết quả, nửa bài hát sau chúng ta vẫn là mở trang bị cách âm ra đi. Lãnh Thanh Nguyệt với vẻ mặt khó chịu, "Hát thế nào?" Lâm Trạch cười hỏi, "Nói như thế nào đây nhỉ?" Lãnh Thanh Nguyệt cao mày, có chút hư danh, vốn cho rằng hắn có thể làm nên chút tên tuổi ở nước ngoài, có lẽ cũng có chút bản lĩnh. Kết quả bây giờ phát hiện, khi hắn hát khí tức không ổn định, thở có chút mất tự nhiên, tinh thần không đủ tập trung, tiết tấu lúc nhanh lúc chậm, thật sự quá không chuyên nghiệp. Bản thân ca khúc ta đã không thích rồi lại hợp nhiệt dư như vậy, ta khó chịu chết đi được. Trên mặt của Lãnh Thanh Nguyệt tràn đầy vẻ ghét bỏ. Ha ha, Lâm Trạch bật cười thành tiếng, Lãnh Thanh Nguyệt nổi giận, cười cái gì mà cười? Nếu như không phải ngươi, ta cũng sẽ không tới nơi này chịu tra tấn. Nói xong, liền vào mặt của Lâm Trạch thành mỉ vắt, nữ vương tha mạng, ta sai rồi. Lâm Trạch cầu xin tha thứ. Lữ Mặc Bạch hát 4 bài hát liên tiếp, rốt cục mới xuống sân khấu nghỉ ngơi. Có một vị khách quý lên hát giúp. Vừa mới xuống sân khấu, còn chưa nghỉ ngơi đã không thể chờ đợi được hỏi, bọn hắn hiện tại thế nào rồi? Trợ lý nói, hình như cũng không sao cả. Lữ mặc bạch hỏi, không sao cả là thế nào? Cụ thể một chút, ta cũng không rõ lắm, bởi vì bọn hắn vẫn luôn ở lại, ở trong ghế lâu không ra ngoài, ta không nhìn thấy tình huống bên trong. Trợ lý cười khổ, lữ mặc bạch nhíu mày, vẫn luôn ở trong dạp mấy người, chỉ có hai người lâm Trạch và lãnh thanh nguyệt. Lữ mặc bạch lập tức bùng nổ. Cái gì? Chỉ có hai người bọn họ, tình huống này còn không tính là nghiêm trọng ư? Bọn hắn cùng ở một phòng, cô nam quả nữ, nếu như Lâm Trạch làm ra chuyện gì với Thanh Nguyệt thì phải làm sao? Trợ lý xấu hổ, ông chủ, chắc là không thể nào đâu, bọn hắn đều là người nổi tiếng, ở nơi công cộng chắc có lẽ sẽ không làm ra những chuyện kia đâu. Lữ Mặc Bạch tức giận đến mức toàn thân phát run, làm sao mà không thể chứ? Thanh Nguyệt đẹp động lòng người như vậy, Lâm Trạch cầm thú như vậy Lại cô nam quả nữ, nếu như Lâm Trạch bạo hành, Thanh Nguyệt căn bản là không có cách nào phản kháng. Lữ mặc bạch càng nghĩ càng có khả năng. Trong đầu đã nhão bổ ra hình ảnh kia, lãnh Thanh Nguyệt trốn ở góc tường run lầy bẩy. Lâm Trạch lại giống như lão sói xám, mang theo nụ cười giữ tận từng bước lại gần. Giờ khắc này, hắn ta chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lục ý giạt rào. Quát, không được, ta phải đi tìm bọn hắn. Ta muốn ngăn cản Lâm Trạch bạo hành, Thanh Nguyệt hiện tại rất nguy hiểm. Nàng không thể không có ta. Thanh Nguyệt ta đến đây, ta tới cứu ngươi. Nói xong, liền xông về phía trước. Lại bị trợ lý ôm giữ. Ông chủ, ta cảm thấy ngươi chẳng qua là suy nghĩ nhiều thôi, bọn hắn chỉ là tới nghe buổi biểu diễn mà thôi. Hơn nữa bối cảnh của lãnh Thanh Nguyệt cũng không đơn giản, lâm Trạch căn bản không dám làm gì nàng. Hơn nữa, nếu quả thật phát sinh cái gì, lãnh Thanh Nguyệt cũng có thể hét lên. Người bên ngoài biết được sẽ đi vào ngăn cản. Sẽ không xảy ra chuyện như lời ngươi nói đâu. Đúng vậy, Lữ mặc Bạch dần dần tỉnh táo lại, sau đó vỗ đầu một cái. Ta thật sự là tức giận đến mức hồ đô mà, ta còn có điện thoại. Có vấn đề gì? Hỏi một câu thì biết thôi. Thế là lấy điện thoại ra, liên hệ với Thanh Nguyệt. Lâm Trạch đang hưởng thụ sự mát massage của lãnh Thanh Nguyệt, cảm ứng được điện thoại dung. Lấy ra nhìn xem. mặc Bạch, Thanh Nguyệt, ngươi có tới xem buổi biểu diễn sao? mặc Bạch, nghe nói ngươi ở cùng với Lâm Trạch, hắn có làm gì ngươi hay không? mặc Bạch. Có nguy hiểm hay không? mặc Bạch, mau trả lời đi, gấp chết đi được, khá lắm. Trong chốc lát, đã gửi tới mấy tin nhắn, vô cùng sốt ruột. Đầu óc của Lâm Trạch hơi xoay chuyển, liền đoán được mọi chuyện từ đầu đến cuối. Đối phương nhất định, là biết được hắn và lãnh Thanh Nguyệt ở cùng nhau, cho nên mới vô cùng lo lắng. Gửi mấy tin nhắn que cháp này tới hỏi thăm. Lâm Trạch cười he he, ý nghĩ xấu săn gực sông ra. Thanh Nguyệt, ta đã đến hiện trường buổi biểu diễn. Quả thực ở cùng với Lâm Trạch Thàh Ng nguyệt tên này lại dính lấy ta honh hoang khoác Látt tách cũng không tách ra được thật phiên toái nữ mặc Bạch lẳng lặng chờ đợi thở dài một hơià Ngu nguyệt lúc này còn có thể gửi que tới đây có lẽ là không có chuyện gì mặc Bạch vậy bây giờ người thế nào rồi hắn có khi dễ người hay không Thanh nguyệt không sai hắn đang khi dễ ta nhìn thấy những lời này đầu của nữ mặc Bạch nổ bệnh một tiếng hai mắt lập tức đỏ lên Nghiến răng nghiến lợi nói, Lâm Trạch chết tiệt, quả nhiên đang khi dễ Thanh Nguyệt nhà ta, cầm thú, ngươi sao có thể làm ra chuyện như vậy, ta phải đi ngăn cản hành động bạo hành của hắn, Lâm Trạch, ta không tha cho ngươi." Nói xong, không chút do dự lao ra khỏi hậu trường. "Ông chủ, ngươi đi đâu vậy? Chuẩn bị đến lượt ngươi ra sân khấu rồi." Ông chủ trợ lý vô cùng lo lắng đuổi theo. Giờ khắc này, Lữ Mặc Bạch đang dùng tốc độ 100m chạy về phía ghế lover iper Chí Tôn. Một đường nhanh như điện chớp, tốc độ ánh sáng, mọi người như thể nhìn thấy một đạo thiểm điện xẹt qua, sáng mù đôi mắt của mọi người. Nhưng mà, cho dù tốc độ đã tăng đến cực hạn, Lữ mặc Bạch vẫn cảm thấy chậm Ta phải nhanh hơn một chút, nhanh thêm một chút nữa. Thanh Nguyệt đang bị lâm chặt khi dễ. Tên cầm thú này, chuyện gì cũng làm ra được, ta phải gia tăng tốc độ. Thanh Nguyệt chờ ta, ta tới cứu ngươi. Lữ mặc Bạch cắn răng sông về phía trước, dù cho hiện tại đã vô cùng mệt mỏi. Đôi chân có chút run lên, vẫn không buông lỏng, hắn ta sợ mình chậm một giây. Người trong lòng đã chịu phải độc thủ của đối phương, cho nên hắn ta chỉ có thể ra sức sông về phía trước, ra sức sông về trước. Tuyệt đối không lùi về phía sau, tuyệt đối không nghỉ ngơi. Nhưng mà, khi hắn sắp vọt tới ghế Lover Eaper, điện thoại tinh một tiếng, một tin nhắn Wecha gửi tới. Lữ mặc Bạch liếc nhìn, là Thanh Nguyệt gửi tin nhắn tới, sợ đối phương có gì sơ suất. Lập tức mở ghe chat ra nhìn xem. Thanh Nguyệt. Tên khốn lâm trạch này quá ghê tẩm. Hắn khi dễ ta khẩu vị kém. Phải duy trì dáng người. Thế là đem tất cả đồ ăn vặt đặt. Ở trước mặt ta đều ăn hết. Còn ăn ngon lành như vậy. Lý nào lại như vậy? Lữ mặc bạch. Phúc. Giờ khác này. Trong lòng của hắn tràn đầy tan vỡ. Không ngờ rằng lại có thể như vậy. Thanh Nguyệt. Người phải nhắn sớm chứ. Người nhắn sớm. Ta cũng không cần chạy nhanh như vậy. Giờ khác này, Lữ Mạc Bạch đột nhiên mất đi tín niệm ủng hộ, cảm giác mệt mỏi rốt cục trào dâng lên, một cỗ nhiệt khí, từ ít hầu phun ra, mồ hôi, từ trên người bắn ra, hai chân mềm nhũng ngã xuống, trống vào vách tường, để không đến mức ngã sấp xuống. Sau đó không lâu, trợ lý rốt cục đã đuổi theo tới, vội vàng đỡ Lữ mặc Bạch đang siêu vẹo dậy, suốt ruột nói, ông chủ, ngươi làm sao vậy? Có phải thân thể không thoải mái hay không? Không được làm ta sợ, Lữ mặc Bạch thở gấp nói. Không có gì, chỉ là vừa rồi chạy nhanh quá, có chút đau sốc hông chân mềm, nghỉ ngơi một chút thì ổn thôi. Trợ lý vội hét lên, nhưng mà ông chủ, khách mời biểu diễn sắp hát xong rồi, đến phiên ngươi ra sân khấu, bảo hắn hát thêm một ca khúc nữa, ta sẽ chạy về ngay. Được, ông chủ, đợi đã, trước tiên đừng đi nhanh như vậy, chân ta có hơi mềm nhũng, người đỡ ta một chút. Trợ lý trầm mặt, sau khi khách mời biểu diễn hát thêm một ca khúc nữa. Lữ mặc bạch lại lần nữa long trọng lên sân khấu, lại hát 4 bài hát liên tục, nhưng mà lần này, biểu hiện càng gay go hơn, không chỉ hát hữu khí vô lực, nhảy cũng nhảy hữu khí vô lực, liên tục rất nhiều lần, nhảy không theo kịp nhịp, người xem toàn trường đều bối rối. Làm thế nào mà nghỉ ngơi 10 phút, lại trở nên càng hỏng bét vậy, hay là không phải đàn ông? Lãnh Thanh Nguyệt vô cùng ghét bỏ, lữ mặc bạch này làm sao vậy, sao biểu hiện càng ngày càng kém vậy, vừa bắt đầu ca hát không được. Hiện tại ngay cả vũ đạo cũng không được. Tổ chức chuyên nghiệp thấp như vậy, ta cũng không biết hắn làm thế nào mà trở thành siêu sao quốc tế. Có lẽ người ta vừa vận động trở về, thể lực không cầm cự nổi. Lâm Trạch cười he he, không cần kiếm cớ cho hắn. Không được là không được, lãnh thanh nguyệt vẻ mặt nghiêm túc nói. Bốn bài hát kết thúc, lữ mặc bạch lại xuống sân khống nghỉ ngơi, còn chưa nghỉ ngơi. Cũng đã không thể chờ đợi được hỏi, lâm Trạch và lãnh thanh nguyệt bọn hắn thế nào rồi, bọn hắn. Trợ lý do dự, bỏ đi. Vẫn là ta tự mình hỏi đi. Lữ Mặc Bạch lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn WeChat qua, "Mặc Bạch, ngươi hiện tại thế nào rồi? Lâm Trạch có khi dễ người nữa hay không?" Thành Nguyệt, tình huống của ta vô cùng không tốt, vô cùng không tốt." Trái tim của Lữ Mặc Bạch lập tức bị nhấc lên, "Mặc Bạch, làm sao vậy? Mau nói đi." Thành Nguyệt, Lâm Trạch hạ thuốc ta." Đầu của Lữ Mặc Bạch lại nổ phịch một tiếng. "Lâm Trạch vậy?" mà lại hạ thuốc thanh nguyệt của ta, rõ ràng là muốn mưu đồ làm loạn, ta phải đi ngăn cản hắn. Lữ Mặc Bạch lại một lần nữa chạy như điên, dùng tốc độ tê lửa, lại một lần nữa chạy về phía ghế Lover Yiper Chí Tôn, mặc dù rất vất vả, mặc dù rất mệt, nhưng mà vừa nghĩ tới người trong lòng của mình đang chịu ngược đãi của người khác, hắn ta cái gì cũng bất chấp. Thanh Nguyệt chờ ta, ta sẽ tới cứu ngươi. Ngay khi hắn ta sắp chạy đến ghế Lover Yiper, điện thoại tinh một tiếng Một tin nhắn wechat gửi tới, Lữ Mặc Bạch lấy ra nhìn, là của Lãnh Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt vừa rồi nhìn thấy đồ ăn vặt bị ăn hết, miệng ta thèm, thế là đặt một khai trái cây. Kết quả hắn hạ độc lên toàn bộ trái cây của ta, khiến cho ta có thể nhìn mà không thể ăn, đáng giận mà. Lữ Mặc Bạch, phốc, bịch một tiếng, Lữ Mặc Bạch mệt mỏi quỳ xuống, hơi nóng toàn thân bạo tạc ra bên ngoài, mồ hôi tuôn rơi. Lưỡi đắng miệng khô, mắt nổi đăm đóm, đầu cũng có chút bất tỉnh. Không ngờ rằng lại có thể như vậy. Thành Nguyệt, ta suýt chút nữa bị người hạ chết rồi. Không phải là không ăn được một khai trái cây thôi sao? Gọi thêm mấy phần là được rồi, hắn còn có thể hạ thuốc toàn bộ ư? Lữ Mặc Bạch thở hổn hền lầm bầm nói, không nhịn được cầm điện thoại lên, gửi một tin nhắn qua. Mặc Bạch, Thành Nguyệt, sau này nói rõ rồi gửi, như vậy rất dễ dàng tạo thành hiểu lầm đấy, khiến ta lo lắng sợ hãi cho ngươi. Thành Nguyệt, có liên quan gì chứ? Ngươi còn có thể chạy vội tới đây cứu ta. Mà phải không? Che miệng cười, dê pờ gờ, Lữ Mạc Bạch trầm mặt. Gặp phải người trong lòng nghịch ngợm như vậy, còn có thể làm gì sao? Chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Lúc này, trợ lý cũng đuổi theo tới, đỡ Lữ mặc Bạch đang quỳ dạp xuống đất lên, lo lắng hỏi. Ông chủ, người thế nào rồi? Có mệt lắm không? Không sao cả, chỉ là chạy quá mệt, chân mềm nhũng không đứng dậy nổi. Nghỉ ngơi một chút là tốt thôi. Lữ mặc Bạch lắc đầu. Trợ lý há hốc mồm. Nhưng mà, chuẩn bị lại đến phiên người hát, Lữ Mặc Bạch nói, để hắn một lần nữa hát thêm một ca khúc cho ta, ta nghỉ ngơi một chút rồi sẽ lên sân khấu. Vâng ông chủ, đúng rồi, ngươi đỡ ta một chút, trợ lý trầm mặt, sau một ca khúc, lại đến phiên Lữ Mặc Bạch lên sân khấu, nhưng mà lúc này đây, biểu hiện càng hỏng bét hơn. Nếu như nói lúc trước, là ca hát hữu khí vô lực, nhảy cũng nhảy hữu khí vô lực, vậy thì lần này ngay cả khí cũng không có nữa. Trực tiếp đứng nguyên tại chỗ hát microphone, cũng không tương tác với khán giả, khán giả cũng có ý kiến, chuyện gì xảy ra vậy, mặc bạch sao càng hát càng tệ vậy, cũng đã nghỉ ngơi lâu như vậy, biểu hiện còn không bằng lúc trước, phải nói là lần sau càng tệ hơn lần trước. Lần thứ nhất mặc dù khí tức bất ổn, nhưng là vẫn có sức sống, cảm xúc bắn ra từ phía, nhưng mà đến lần thứ hai, chất lượng trình thể đã giảm sút đến lần thứ ba, ôi má ơi, khó coi, phi ta bỏ ra hơn 1000 tệ đại dương, lại tới nghe cái này ư? hót mạng cũng chuyên nghiệp hơn so với hắn. Người mới bỏ ra 1000 tệ, ta còn bỏ ra 3000 tệ đại dương, ngồi ở vị trí rất gần phía trước, kết quả là nghe thật cô đơn, quá khó chịu, tốn tiền lại mua chịu tội, còn nói là siêu sao quốc tế ư? Chỉ dựa vào trình độ này, ta thấy ta cũng có thể, còn không hát đàng hoàng, ta sẽ hoàn tiền lui. Trong dạp vờ y per chí tôn, biểu cảm của Lãnh Thanh Nguyệt khó coi giống như táo bón. Buổi biểu diễn của Lữ mặc Bạch này, sao càng ngày lại càng tệ vậy, từ lúc nãy đến bây giờ, cũng có nghỉ ngơi 15 phút, tờ hơi ơ lý mà nói thể lực cũng sẽ khôi phục, kết quả biểu hiện càng kém cỏi hơn, cả hát vô lực, thiếu tình cảm, thường xuyên lạch điệu, hiệu quả trải nghiệm hiện trường rất kém cỏi Nếu như nói, lúc trước chẳng qua là trình độ chuyên nghiệp chưa tới, vậy thì hiện tại thuần túy chính là bất kính với nghề nghiệp, ngành giải trí chúng ta, chính là vì bọn con sâu làm dâu nồi canh này. Mới chịu đủ lên án, Lãnh Thanh Nguyệt càng nói càng tức giận, chúng ta cách âm âm thanh hết đi, không nghe thấy thì tâm không phiền, Lâm Trạch đề nghị, ý kiến hay, Lãnh Thanh Nguyệt sáng mắt lên. Sau khi tất cả âm thanh đều bị che đậy đi, trong giạp triệt để yên tĩnh, thư thái, Lâm Trạch ngồi dậy, vỗ đùi của mình, nói, nhanh nằm tới đây, làm cái gì vậy, Lãnh Thanh Nguyệt tò mò hỏi, để ngươi nghe tạm âm lâu như vậy, trong lòng của ta cũng dây dứt. Đến phiên ta tới xoa bóp cho ngươi, thư giãn một chút." Nữ vương đại nhân mời, Lâm Trạch cười ha ha nói. Lãnh Thanh Nguyệt đắc ý khóe miệng cong lên, "Ừ, tiểu Lâm tử ngươi đã có nhãn lực như vậy, có phần thưởng lớn." Sau đó, đem cái đầu nhỏ gối lên chân của Lâm Trạch, chờ đợi mát xa. Lâm Trạch vừa ấn xoa huyệt thái dương của Lãnh Thanh Nguyệt, vừa nhìn khuôn mặt vô cùng mịn màng trước mắt, còn có đôi môi hồng nhuận phơn phớt, không nhịn được hôn lên. Lãnh Thanh Nguyệt vòng tay ôm lấy cổ của Lâm Trạch, Một mặt khác, Lữ mặc Bạch chỉ cầm cự được 3 bài hát, liền mệt mỏi xuống sân khấu, trợ lý sốt ruột xông lên, ông chủ, vừa rồi ngươi biểu hiện quá tệ, khán giả đều có ý kiến, ta biết ta biết, ngươi đợi một lát, đợi ta xem điện thoại đã rồi nói với ngươi, Lữ mặc Bạch lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn WeChat qua. mặc Bạch, Thanh Nguyệt, ngươi bây giờ thế nào rồi? Lâm Trạch có làm chuyện gì quá đáng với ngươi hay không? Thanh Nguyệt, rất quá đáng, hắn vậy mà lại. Với ta, Thanh Nguyệt, ta không muốn sống nữa. Hu hu hu hu, trái tim của Lữ mặc Bạch lại nhảy lên cổ họng. Rất quá đáng. Hắn vậy mà lại đối với ta, ta không muốn sống nữa. Hu hu hu hu. Vài câu ngắn gọn này lại hợp thành một hình ảnh miên man bất định. Lữ mặc Bạch tức điên lên, lâm chạy tên khốn kiếp này. Nhưng mà lúc này, hắn ta cũng không có kích động, mà là trước tiên hỏi rõ nguyên do trên WeChat mới quyết định có hành động hay không. mặc Bạch, Thanh Nguyệt, người nói đi. Hắn rốt cuộc đã làm cái gì đối với ngươi? Mặc bạch, nói mau đi, mau trả lời ta. Mặc bạch, hắn đã làm chuyện gì quá đáng đối với ngươi? Sau đó, liên tục gửi vài tin nhắn. Đối phương vẫn không trả lời. Trong mười mấy giây này, nội tâm của mặc bạch tràn đầy dây vo, mỗi một giây đều như nước sôi lửa bỏng. Như thế, một phút trôi qua, vẫn không trả lời. Lữ mặc bạch cuối cùng đã quyết định, loại chuyện này thà rằng tin là có, chứ không thể tin là không. Lỡ như thực sự xảy ra chuyện gì, hối hận cũng không kịp thanh nguyệt, ta đến đây, vắt chân lên cổ mà chạy, trong nháy mắt không thấy bóng dáng, ông chủ không được, mau trở lại, đằng sau, trợ lý sốt ruột hết to, lúc này đây, hắn ta đã triệt để thích phát ra tiềm lực, tốc độ nhanh như điện chớp, còn nhanh hơn cả tia chớp, nhưng cho dù là tốc độ của tô thần, cũng không bằng hắn ta. Mặc dù vô cùng mệt mỏi, hai chân vô cùng nặng nề, nhưng mà hắn ta vẫn không quan tâm, nhanh. Thanh Nguyệt, ta sắp đến rồi, không ai có thể khi dễ ngươi, Lâm Trạch cũng không thể. Suy nghĩ như vậy, tốc độ càng nhanh hơn một phần, nhưng mà, khi ghế Lover Keeper gần ngay trước mắt, điện thoại của hắn ta tinh một tiếng, có hồi đáp rồi, Lữ Mặc Bạch không chút do dự cầm lên nhìn. Thanh Nguyệt, thật là ngại quá, vừa rồi điện thoại hết pin, lúc này vừa nạp lên pin. Thanh Nguyệt, Lâm Trạch thật sự là quá ghê tởm, đen đồ ăn vặt cùng hoa quả, mà ta gọi toàn bộ đều ăn hết sạch. Một chút cũng không để lại cho ta Ta không muốn sống nữa Đói chết mất Hu hu Lữ mặc bạch Phốc phốc phốc phốc Lữ mặc bạch thực sự sụp đổ rồi Lại là ô lâm Còn hắn trước sau bôn ba ba lượt Mỗi lần đều là dùng tốc độ chạy nước rút 100 âm mà chạy Không nói chạy 2000 Em ơi. Nhưng mà 1500 Em ơi, Có lẽ là có Kết quả Chính là cái này sao Giờ khác này Hắn ta không chỉ toàn thân mệt mỏi Trái tim cũng mệt mỏi Thanh Nguyệt Có thể đừng đùa nữa hay không? Ta thật sự bị ngươi đùa hỏng mất rồi. Cái thân thể nhỏ bé này của ta thật sự không chịu nỗi giải vò đâu. Nhưng mà, hình như cũng không trách được thanh nguyệt. Tất cả đều là bản thân hắn hiểu lầm, không chờ đợi nổi. Thế mới dẫn đến nhiều chuyện như vậy. Nghĩ tới đây, lữ mặc bạch càng sụp đổ hơn. Ta đã tạo cái nghiệp gì chứ? Giờ khắc này đã mất đi tín niệm chèo trống. Cả người hắn ta đều sụi lơ xuống, bày thành một chữ đại mà thở hông hộp Thời điểm này, Trợ lý rốt cục cũng đuổi theo tới, bản thân của hắn ta cũng mệt mỏi quá sức, cũng rất sụp đổ, "Ông chủ, có thể không đừng chạy nữa không? Hiện tại đã bắt đầu biểu diễn, biểu hiện của ngươi trước đó đã không tốt, bây giờ còn khiến bản thân mệt mỏi thành như vậy, làm sao ca hát, làm sao mà nhảy chứ? Khán giả đều có ý kiến, hơn nữa, ta cũng sắp bị ngươi làm mệt chết rồi, phù phù ta cũng sắp không chống đỡ nổi phù phù." Lữ Mặc Bạch vô lực xua tay, "Đừng nói cái gì nữa." Mau đỡ ta trở về đi. Trợ lý hai tay trống lên trên đầu gối. Lắc đầu vô lực nói. Ông chủ, ngươi gọi người khác đi. Ta cũng cần người đỡ. Lữ mặc bạch trầm mặc. Tốn thời gian khoảng chừng 10 phút. Hai người bọn họ lại trở về hậu trường sân khấu. Lúc này, hàn tổng của công ty Bách Hoa, nổi giận đùng đùng chạy tới. Lữ mặc bạch, người rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Khi hát không hát đàng hoàng. Nhảy cũng không nhảy tốt. Mở buổi biểu diễn giống như viếng mồ mà vậy. Hiện tại, Khán giả đều có ý kiến, là hết muốn trả vẽ. Nếu như ngươi không biểu hiện thật tốt, thì lập tức cút ngay cho ta. Lữ mặc bạch đuối lý, vội vàng nói xin lỗi. Thực xin lỗi Hàn Tổng, đây quả thực là lỗi của ta. Lần sau ta nhất định sẽ không vậy nữa. Còn có lần sau, Hàn Tổng nổi trận lô đình. Lần này có thể thuận lợi kết thúc. Đã thắp hương bái Phật rồi. Ta vào nghề nhiều năm như vậy. Cũng chưa từng gặp nghệ sĩ nào, khó hậu hạ giống như ngươi. Một buổi biểu diễn tốt đẹp Lại làm thành như vậy. Nghe nói, ngươi còn chạy tới chạy lui ở hậu trường. Tốc độ còn nhanh hơn cả tô thần. Nếu như ngươi đem luồng tinh lực này lên sân khấu, thì ta đâu đến mức tức giận như vậy. Lữ Mặc Bạch lại lần nữa nói xin lỗi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Lữ Mặc Bạch, nhờ ngươi để tâm một chút. Buổi biểu diễn này của chúng ta, khó khăn lắm mới làm được. Nếu như bị ngươi làm hỏng, chúng ta không chỉ tổn thất tiền, còn trở thành trò cười trong làng giải trí. Ngươi hiểu không? Ngươi không cần mặt Nhưng ta thì vẫn cần đấy Hàn Tổng vỗ mặt của mình Ân cần dạy bảo nói Lữ mặc Bạch xấu hộ muốn tìm cái hố chui vào Mắng chửi xong rồi Hàn Tổng nhìn Lữ mặc Bạch cả người đổ mồ hôi Còn mày hỏi Người bây giờ còn có thể hát nữa không? Có lẽ, có thể Ánh mắt của Lữ mặc Bạch có chút lơ lửng Nói như vậy, chắc là không thể rồi Lữ mặc Bạch trầm mặc Không thể để ảnh hưởng đến hiệu quả diễn xuất Hàn Tổng suy nghĩ một lát Nói, tiếp theo đây Ngươi không cần mở miệng hát nữa, đằng sau bật âm hưởng, ngươi cứ theo khẩu hình mà hát cho ta, như vậy có lẽ sẽ không thành vấn đề. Lữ mặc Bạch phản ứng lại, tí của ngươi là, hát nhép đúng vậy, ngươi còn có thể hát thật không chừng. Hàn Tổng trừng mắt liếc qua, mang theo giọng điệu diễu cật nói, ta sợ ngươi một hơi cũng hát không nổi, đã mệt chết ở trên sân khấu rồi. Lữ mặc Bạch trầm mặt, cứ quyết định như vậy đi, lập tức sắp xếp cho ta, Hàn Tổng vỗ đuôi, qua mấy phút nữa. Lữ Mạc Bạch lại lần nữa lên sân khấu, toàn thân mồ hôi đầm đưa, mặt như giấy trắng, trạng thái còn tệ hơn so với mấy lần trước. Nhưng mà, điều khiến cho người ta vô cùng kinh ngạc chính là, hát lại có thể tốt hơn nhiều so với mấy lần trước. Âm thanh rất yêu mỹ, vô cùng sống động, bầu không khí hiện trường dường như có chút khôi phục. Nhưng mà, Lãnh Thanh Nguyệt, với tư cách là ca sĩ chuyên nghiệp, liếc qua đã nhìn thấu chi tiết. Lữ mặc Bạch đang hát nhép. Lãnh Thanh Nguyệt khinh thường nói. Tại sao biết được? Lâm Trạch hỏi. Ngươi xem khẩu hình của hắn, rất nhiều nốt đều không đúng. Hơn nữa, hắn vừa rồi nhảy hát cả buổi, khí tức vô cùng hỗn loạn. Microphone lúc xa lúc gần, kết quả còn hát sạch sẽ như vậy, tiêu chuẩn như vậy, rõ ràng có vấn đề. Thoạt nhìn dường như là thế. Lâm Trạch gật đầu, còn có một chứng cứ, chứng cứ này rất quan trọng. Lãnh Thanh Nguyệt nói. Chứng cứ gì? Lâm Trạch truy hỏi. Lãnh Thanh Nguyệt cười lạnh một tiếng. Hắn vừa rồi làm màu một cái, ném micro đi, kết quả hiện tại hắn cầm ngược rồi. Cái này còn có thể hát ra âm thanh, thật sự khiến cho người ta ngạc nhiên. Lâm Trạch quay đầu qua, phát hiện Lữ Mặc Bạch quả thực đang cầm micro ngược, thâm tình mà biểu diễn, vô cùng say mê. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Trạch đã chầm mặc. Cùng lúc đó, khán giả ở hiện trường cũng đã phát hiện chân tướng, dần dần trầm mặc, chỉ có Lữ Mặc Bạch vẫn ở trên sân khấu, hát vọng tình ca, hoặc là nói Vong tỉnh đối khổ hình, trong nội tâm âm thầm thở dài một hơi, sớm biết như vậy cứ hát nhép đi, không cần khổ cực như vừa rồi, dễ dàng kiếm được tiền, chẳng phải không sao ư. Chỉ là điều khiến cho hắn ta cảm thấy kỳ quái là, tại sao đám fan hâm mộ không hoan hô theo hắn ta, tại sao đều yên lặng nhìn hắn ta, cũng không tương tác qua lại với nhau, chẳng lẽ là bị say đắm, bởi tiếng hát của ta rồi ư, nhưng ta là hát ca khúc sôi động, đáng lẽ ra phải hát nhảy theo mới đúng, ít nhất. Cũng rung chân theo ta chứ. Tại sao các ngươi lại trầm mặc như vậy? Lúc này, khán giả im lặng một hồi lâu, cũng không nhịn được nữa. Con mẹ nó, bỏ ra mấy ngàn tệ đại dương. Kết quả nghe một trận hát nhét. Đúng vậy, đây là tiền tiêu vặt cả hai tháng của ta đấy. Kết quả lại nghe một trận lạnh lẽo, quay về lại bị người ta cười chết mất. Điều hiện không tốt cũng thôi đi. Ta còn có thể hiểu được. Kết quả lại lừa gạt người ta. Đây là coi chúng ta là kẻ đơn mà lừa dối, không thể nhẫn nhịn được. Lữ Mạc Bạch thật sự không có nhân phẩm, từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ nghe hắn hát nữa, hoàn tiền cho ta, trên tay có cái gì, toàn bộ đều ném về sân khấu, Lữ mặc Bạch không kịp tránh né, bị đánh cho choáng váng, đầu óc quay cuồng, mắt nổi đom đóm. Còn có một số khán giả tá bạo, phá tan phong tỏa, chạy lên trên sân khấu, phung nắm đấm với Lữ mặc Bạch, ai cho người hát nhép, ai cho người giả tạo, hoàn tiền lại cho ta, đừng đánh nữa đừng đánh nữa, đánh tiếp sẽ chết người mất. Lữ Mạc Bạch ôm đầu hết a nha A nha, sân khấu vô cùng hỗn loạn, trợ lý vội vàng xông tới, không được đánh ông chủ của ta, không được. Hàn Tổng đau khổ che mặt, A nha, buổi biểu diễn này to rồi, to hết rồi, buổi biểu diễn được cả nước rõ theo này, cứ qua loa như vậy mà kết thúc. Lữ mặc Bạch bị người xem tức giận đánh cho nhập viện, nghe nói tình huống vô cùng nghiêm trọng, con mắt đều bị đánh xưng phủ lên, khóe miệng cũng bị đánh rách, cần phải không mười mấy mũi mới được. Nếu như không phải có mấy bảo vệ kịp thời cứu giúp, chỉ sợ tình huống càng nghiêm trọng hơn, nhưng mà khán giả vẫn không bớt giận, cương quyết yêu cầu trả vé, cuối cùng, Hàn tổng cúi người xin lỗi mọi người, đồng thời sau khi bày tỏ hòa lưu nửa số tiền, trận khôi hài này mới chấm dứt. Cùng lúc đó, chuyện này cũng nhanh chóng truyền khắp cả nước, thậm chí truyền khắp toàn bộ thế giới, dẫn đến chấn động cực lớn. Buổi biểu diễn của siêu sao quốc tế lữ mặc bạch hỏng bét rồi, còn bị người xem tức giận đánh cho nhân viên. Xảy ra chuyện gì vậy? Ai có thể nói cho ta một câu hay không? Đương nhiên là biểu hiện của Lữ Mặc Bạch, không làm cho mọi người hài lòng. Các người đã xem video buổi biểu diễn của hắn hay chưa? Có thể nói, toàn trường vô cùng qua loa, ta cũng hoài nghi hắn ta là siêu sao nhập lậu đóng gói ra. Lúc mới bắt đầu, đã hát rất không có trình độ rồi, một chút chuyên nghiệp cũng không có. Đến đoạn giữa, nhảy cũng lười nhảy. Về phần ca hát, hát cái gì vậy? Quả thực khó nghe. Một người nghiệp dư như ta cũng chuyên nghiệp hơn so với hắn, đến phần đoạn sau thì trực tiếp hát nhét, ngay cả đạo đức nghề nghiệp cơ bản nhất nhất, cũng không có. Cần phải biết, khán giả đã bỏ ra số tiền rất lớn, để tới nghe buổi biểu diễn của hắn, vé vào cửa rẻ nhất, cũng vượt quá 2.000 đại dương, gần ở phía trước nhất, hơn vạn đại dương cũng có, đã tốn tiền, lại phải nghe cái này, người nói bọn hắn có thể không phẫn nộ ư, thế là, hắn đã bị khán giả tức giận đánh cho nhập viện, đáng. Thật là đáng đời. Sau này, ta còn nghe bài hát của hắn nữa, thì ta chính là con lợn. Trên tướng dần dần bị hoàn nguyên, mọi người phát hiện, Lữ mặc Bạch bị đánh nhập viện, không phải là không có lý do. Đáng fan hâm mộ bỏ ra số tiền rất lớn để ủng hộ ngươi, kết quả ngươi không chỉ không biểu hiện thật rốt, còn hết sức qua loa. Đổi lại là ai cũng đều sẽ tức giận, không đánh chết ngươi đã là không tệ rồi. Những đồng nghiệp của giới nghệ thuật đều có chút hả hê trên nỗi đau của người khác. Ta còn tưởng rằng, lữ mặc bạch đỉnh đến thế nào, chứ? Hiện tại hiện ra nguyên hình rồi. Ngay cả một buổi biểu diễn cũng làm không xong, còn tự xưng mình là siêu sao quốc tế ư? Nực cười, hừ, căn bản chính là một siêu sao hàng nhái. Lúc trước còn vô cùng kiêu ngạo, ta cho rằng hắn là cậy tài khiên người, kết quả chỉ là cái này ư? Cười chết mất. Nghe nói, dương tổng của công ty Bách Hoa đã lỗ thảm rồi. Bận rộn lâu như vậy, bị phong sát nhiều lần như vậy. Khó khăn lắm mới mở được buổi biểu diễn, kết quả lại bị Lữ mặc Bạch làm hỏng, rốt cuộc không kiếm được đồng nào cả, còn mất sạch mặt mũi của mình. Nghe nói sau khi buổi biểu diễn kết thúc, hắn đã tuyên bố không bao giờ hợp tác với Lữ mặc Bạch nữa. Một minh tinh như vậy, ai nguyện ý hậu hạ chứ? Ai hầu hạ người đó gặp xui xẻo? Thế là, dưới sự thao túng của người có ý chí, trên Internet tất cả đều là tuyên truyền phô thiên cái địa, thanh danh của Lữ mặc Bạch cũng theo đó mà rút lui toàn bộ thế giới. Nhưng mà, rất nhiều phóng viên truyền thông vẫn cảm thấy chưa đủ ghiên, tất cả đều tụ tập đến bệnh viện của Lữ mặc Bạch. 24 tiếng đồng hồ theo dõi đưa tin, ý đồ đào ra càng nhiều tin tức bùng nổ hơn. Lúc này, vết thương của Lữ mặc Bạch đã băng bó xong. Có chút nghiêm trọng, cần nằm viện hai tuần lễ mới, có thể khôi phục và xuất viện. Nhưng mà tổn thương trên người, đâu sánh bằng nỗi đau trong lòng chứ. Hắn ta cầm điện thoại ra, nhìn bình luận và xịt cân phía trên, liên quan đến hắn ta. Kích động đến mức toàn thân đều run rảy lên, cũng chưa từng nghĩ tới, bản thân sẽ có ngày hôm nay. Vốn tưởng rằng trùng sinh, hắn ta có thể nhờ vào tài hoa của mình, mà nhanh chóng quật khởi, trở thành người được cả thế giới dõi theo. Bản thân trước kia đã từng mất mặt, sẽ không mất mặt lần nữa. Bản thân trước kia đã từng chịu hất ức, sẽ không chịu lại lần nữa. Những thứ mà bản thân trước kia từng mất đi, đều sẽ bị hắn đoạt lại từng chút một. Kết quả hiện tại, lăn lộn còn không bằng kiếp trước. Bị đám fan hâm mộ tức giận đánh cho nhập viện, bê bối về buổi biểu diễn truyền khắp toàn bộ thế giới, mặt mũi cũng mất hết. Liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài toàn là người đang chờ xem hắn xấu mặt. À tại sao? Tại sao lại biến thành như vậy? Tại sao? Lữ mặc bạch tức giận gào to. Đem đồ vật chung quanh đập loạn một trận, dùng cách này để phát tiết phẫn nộ trong lòng. Động tính cực lớn, kinh động người ở phía ngoài. Ông chủ, người làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại đập đồ, mọi người nối đuôi nhau vào, nhìn bệnh phòng lộn xồn, đều sợ ngươi người. Lữ mặc bạch rào thét, các ngươi vào đây làm cái gì, ai cho các ngươi vào, cút ra ngoài, toàn bộ cút ra ngoài cho ta, ta không muốn nhìn thấy các ngươi. Cút đi, đều cút hết cho ta, trợ lý xua tay, thở dài nói, tất cả mọi người đi ra ngoài đi, đợi ông chủ phát tiết xong rồi nói, mọi người gật đầu, đi ra khỏi phòng bệnh, mà lúc này, phòng bệnh vẫn chuyển ra âm thanh đập phá đô. Bình bình bình bình. Vô cùng ồn ao, khi không còn thứ gì có thể đập nữa. Lữ mặc bạch mới bình tĩnh trở lại. Một tay run rẩy rơ cái điện thoại, thứ duy nhất hoàn hảo không tổn hao gì lên, trong nội tâm tràn đầy sợ hãi và bàng hoàng. Ta biểu hiện bết bát như vậy, không biết Thanh Nguyệt sẽ nhìn ta như thế nào. Vốn dĩ, hắn đang định vào thời điểm rực rỡ nhất của buổi biểu diễn, bộc lộ thân phận của mình với lãnh Thanh Nguyệt. Kết quả, buổi biểu diễn lại rối loạn một vòng, hắn còn bị đánh nhập viện trở thành trò cười cho toàn dân, mất mặt vô cùng. Hiện tại, cũng không còn mặt mũi nào gặp lãnh Thanh Nguyệt. Nhưng mà, do dự hồi lâu, hắn ta vẫn quyết định gửi tin nhắn WeChat qua. Mặc Bạch, Thanh Nguyệt, sau khi ngươi xem buổi biểu diễn của Lữ Mặc Bạch, có cảm tưởng gì? Thanh Nguyệt, còn có thể có cảm tưởng gì chứ? Bết bát quá à một câu nói kia, nặng nề đập vào trái tim của Lữ Mặc Bạch, khiến cho hắn ta đau khổ rên rỉ lên. Ta biết ngay mà, biểu hiện của ta. Lại khiến cho Thanh Nguyệt thất vọng rồi. Đừng nói là năng. Bản thân ta cũng rất thất vọng. Tại sao ta lại biến thành dáng vẻ này chứ? Lúc này, điện thoại phát ra âm thanh tích tích. Thì ra là Thanh Nguyệt lại gửi tin nhắn web chat tới. Thanh Nguyệt. Nói thật, ta đã xem qua rất nhiều buổi biểu diễn, nhưng lại chưa từng có buổi biểu diễn nào bết bát như vậy. Ta ở ven đường tùy tiện kéo một người lên sân khấu, có thể còn xuất sắc hơn Lữ mặc Bạch. À, Lữ mặc Bạch lại bị đâm một đao, đau khổ kêu lên. Thanh Nguyệt Vốn dĩ ta vẫn rất sùng bái Lữ mặc Bạch, cảm thấy hắn có tài hoa, hát nhảy đều tốt, là một nhân tài vô cùng hiếm thấy. Kết quả hiện tại xem ra, ta thật sự là bị mù mắt rồi. A Lữ mặc Bạch lại đau khổ kêu lên. Thanh Nguyệt, người khác nói hắn là siêu sao hàng nhái, ta cũng cảm thấy người khác khen hắn. Ta thật sự nghĩ mãi mà không ra. Hắn còn không biết xấu hổ, mời ta đến xem buổi biểu diễn của hắn. Hắn là cố ý mời ta xem hắn mất mặt sau. A Lữ mặc Bạch càng đau khổ hơn. Thành Nguyệt, đúng rồi, mặc Bạch, người nói buổi biểu diễn trên có kinh ngạc vui mừng, kinh ngạc vui mừng là cái gì? Tại sao ta chỉ có kinh, chứ không có vui mừng? Lúc này, Lữ mặc Bạch không nhìn điện thoại nữa, hắn ta đã tự khóa máy phiền muộn rồi. Lúc này, trong một quán béo nhiệt, L.O.N.G. Vương Triệu Thiên đang mùa vui đêm khuya. Từ sau khi phương diện đầu tư ô tô nguồn năng lượng mới, phát sinh sai lầm to lớn, làm hại triệu gia tổn thất lợi nhuận hơn 100 tỷ. Thiến cho các tập lão của triệu gia vô cùng bất mãn, thế là hủy bỏ thân phận người thừa kế của hắn ta. Đòn đà kích này đối với hắn ta mà nói, không thể nói là không nặng. Cần phải biết, triệu thiên mấy trăm năm qua, người thừa kế bị phế trừ không có mấy người, còn hắn ta chính là người duy nhất trong trăm năm qua. Điều này đối với hắn ta mà nói quả thực chính là một sự sỉ nhục cực lớn, xỉ nhục cả đời không cách nào xóa bỏ được. Hơn nữa, một khi bị hủy bỏ thân phận người thừa kế, sẽ mất đi rất nhiều tài nguyên. Càng mất đi cơ hội làm tộc trưởng Nếu như sau này không có biểu hiện gì kinh người Cả đời này căn bản cứ như vậy mà trôi qua Cho nên những ngày này Hắn ta đều hậm hực không vui Trời vừa tối liền tới quán đông mô vui Làm tê liệt bản thân Không ngờ rằng Long Vương triệu thiên ta Cũng sẽ có ngày hôm nay Uổng công ta còn sống thêm một kiếp Lại càng sống càng thụt lui Thủ còn chưa báo Thân phận người thừa kế cũng mất rồi Tên khốn kiếp kia lại càng sống càng thoải mái Ha ha, phế vật Ta thực sự là một phế vật con mẹ nó, phế vật từ đầu đến đuôi. Lúc này, một hắc y nhân đã đi tới, nhìn Long Vương hăng hái ngày xưa, hôm nay với dáng vẻ sai khướt trong nội tâm vô cùng khó chịu. Nhìn đối phương lại cầm một chai rượu lên, vội vàng ngăn cản, Long Vương, không được uống thêm nữa, người đã uống nhiều rồi, còn uống tiếp nữa, thân thể sẽ không chịu nổi. Long Vương đẩy hắc y nhân ra, sai khướt nói, người tránh ra, ta còn có thể uống nữa. Nói xong, liền đổ bình rượu vào trong miệng. Nêu gỡ ngực uống hết, quần áo tất cả đều bị thấm ướt. H. y Nhân lại thở dài một hơi, lặng lặng đứng ở một bên bảo hộ. Long Vương uống xong chai rượu này, mất xoay lờ đơ nhập nhèm. Thân thể lắc lư nói, ngươi đến tìm ta, có chuyện gì sao? Nếu như không có chuyện gì thì đi đi, đừng ở chỗ này, cản trở ta uống rượu. H.I. Nhân với vẻ mặt nghiêm túc. Long Vương, lần này đến đây, thật ra là có chuyện báo cáo với ngươi. Long Vương lắc đầu, nhả ra một chữ, nói: "Bẩm Long Vương, người bảo chúng ta điều tra tác giả đứng đằng sau quyển tiểu thuyết người ở rể Long Vương, trải qua nỗ lực của chúng ta trong khoảng thời gian này, rốt cục đã tra ra người sau lưng là ai?" Hắc y nhân cung kính nói, Long Vương hai mắt tỉnh táo vài phần, thêm một tia sát ý, nói: "Là ai?" Hồi Long Vương, người này chính là siêu sao quốc tế đang hót toàn bộ thế giới, Lữ Mặc Bạch. H. y nhân nói, "Lữ Mặc Bạch." Lòng vương lại mơ hồ, lữ mặc bạch, hắn ta biết rõ người này, bất luận kiếp trước hay kiếp này, đều là siêu sao quốc tế đỉnh cấp tiếng tâm, truyền bá khắp trong và ngoài nước. Chỉ có điều, kiếp trước, hắn ta là nghệ sĩ của công ty Lâm Trạch, đã giúp đỡ Lâm Trạch kiếm được thân gia mấy trăm tỷ. Mà kiếp này, đối phương lại đi đến phiêu luận quốc phát triển, hiện tại cũng nổi tiếng. Nghe nói còn về nước tổ chức một buổi biểu diễn, chỉ có điều trong khoảng thời gian này đến nay, sự nghiệp của hắn ta đã rơi vào thung lũng. Mỗi ngày đều đang mua say, uống rượu mua vui, cho nên không để ý gì đến Lữ mặc Bạch. Điều khiến cho hắn ta kỳ quái là, một minh tinh như đối phương, làm thế nào lại dính líu đến chuyện này? Đối phương tại sao phải viết một quyển tiểu thuyết để bôi nhọ hắn ta như vậy chứ? Chẳng lẽ hai người bọn họ có thủ oán ư? Nhưng mà kiếp trước kiếp này, sợ NG phương hình, như cũng không có quan hệ gì cả. Hồi Long Vương, khi vừa mới điều tra ra người giật dây, đằng sau là Lữ mặc Bạch, chúng ta cũng vô cùng không tin. Nhưng mà, chúng ta mời hacker tới tiến hành theo dõi nhiều mặt, cuối cùng còn tập trung đến địa chỉ công ty gia đình của hắn. Hơn nữa, chúng ta còn mua chuộc được một người của công ty đối phương, biết được đối phương trong một khoảng thời gian quả thực có bận rộn viết một bộ tiểu thuyết, cuối cùng bởi vì lượng truy cập quá lớn, còn nhập viện. Khoảng thời gian đó hoàn toàn trùng khớp với thời gian mà cuốn tiểu thuyết phát hành, thậm chí ngay cả thời gian nghỉ nằm viện, tất cả đều ăn khớp. Về phần đối phương tại sao lại làm như vậy? Trước mắt vẫn còn đang trong điều tra, H. y nhân rất nghiêm túc báo cáo, xác định là hắn thì được rồi. Mắt của Long Vương bốc lên sát cơ, thật sự là quá to gan, còn dám bôi nhọ triệu thiên ta. Bất kể là nguyên nhân gì, ta phải khiến hắn trả giá thật đắt, lập tức tìm người đi thu dọn hắn cho ta. Nếu như dám viết tiểu thuyết, vậy thì phế bỏ hai tay của hắn, còn muốn ca hát kiếm tiền, vậy thì đánh nát miệng của hắn cho ta. Ta muốn để hắn biết, cái này là kết cục của việc đắc tội Long Vương ta. Vâng Long Vương, nhưng mà, nhưng mà cái gì? Hắc y nhân cẩn thận dè rặt nói. Hồi Long Vương, người bây giờ đã không cách nào triệu tập được vũ lực của gia tộc. Long Vương lúc này mới phản ứng lại, sau khi bị phế bỏ thân phận người thừa kế, hắn ta cũng không cách nào giống như trước triệu tập vũ lực của gia tộc. Mặc dù gia tộc vẫn sắp xếp vũ lực cho hắn ta, nhưng mà chỉ giới hạn ở bảo vệ mà thôi. Vẻn vẹn chỉ là bảo đảm an toàn thân thể của hắn ta, về phần chuyện khác thì đừng hòng. Thế là, Long Vương càng tức giận hơn. Nếu như đã không cách nào triệu tập được vũ lực của gia tộc, vậy ta tự mình làm. Sau khi ở bệnh viện vài ngày, Lữ mặc Bạch thật sự không chịu nổi phóng viên ở bên ngoài. Lúc này, thương thế của hắn ta đã tốt hơn phân nửa, có thể hoạt động tự do. Thế là quyết định quay về nhà, ở phiêu lượng quốc dưỡng thương, để tránh tất cả phóng viên cùng chó săn. Bọn hắn chọn dùng phương pháp dương đông kích tây, dùng xe bảo mẫu xa hoa mà bình thường hay ngồi thu hút ánh mắt của mọi người. Còn bản thân lại ngồi một chiếc xe bình thường rẽ vào con đường nhỏ, vô cùng thấp điệu rời khỏi bệnh viện. Lúc mới bắt đầu, tất cả đều vô cùng thuận lợi. Sau đó chính vào lúc này, đột nhiên có hai chiếc xe xông ra, một chiếc một sau chặn đường đi lại. Sau đó, bên trong chiếc xe một người đeo khẩu trang, và mặt nạ nhảy ra, trên tay kéo một cái gậy sắt, mặc một bộ đồ vest vô cùng yêu nhã đi qua. Người này chính là Long Vương Triệu Thiên. Hắn ta đi đến trước mặt chiếc xe bình thường, lạnh lùng cười, sau đó dơ gậy sắt trong tay lên. Dùng sức đập xuống, bành, bành, ô tô bị nện cho nát bét, mảnh thủy tinh rơi trên mặt đất. Người ngồi ở phía trước xe hoảng loạn, hét toáng lên. Người làm cái gì vậy? Ta nói cho các người biết, bây giờ là xã hội pháp chế. Người không được sàng bậy, ta sẽ báo cảnh sát. Long vương nhanh tay lại mắt, trực tiếp cầm gậy sắt chọc vào. Người cầm điện thoại trên tay chuẩn bị báo cảnh bị đánh cho đầu rơi máu chảy. Sau đó, bạo lực kéo cửa ô tô ra, lôi toàn bộ người ở bên trong ra ngoài. Sau đó lại một quyền một người. Tất cả đều đánh ngất xỉu. Ngay cả cận vệ, cũng không chịu nổi một quyền. Hiện trường chỉ còn lại một mình nữ mặc bạch. nữ mặc bạch cực sợ hãi rồi. Không phải là fan hâm mộ tức giận truy sát tới đấy chứ. Bản thân cũng không làm chuyện thương thiên hại lý gì, đến mức trả thù hắn ta như vậy ư. Hay là nói, đối phương là vì bắt cóc hắn ta, hảo hán, tha mạng, tha cho ta một mạng. Ta sẽ cho ngươi tiền, Lữ Mặc Bạch cầu xin tha thứ nói, Long Vương lạnh lùng cười, ngươi sẽ không cho rằng ta là vì tiền mà đến đấy chứ? Bất kể là vì cái gì, chỉ cần ngươi có thể buông tha, cho ta một con đường sống, ta đều đồng ý với ngươi. Lữ Mặc Bạch lập tức nói, Long Vương cười lạnh, nhưng ta chỉ muốn mạng của ngươi, cho cái lý do, cho dù chết, ta cũng muốn chết rõ ràng. Lữ Mặc Bạch nói, đầu óc xoay chuyển rất nhanh, tìm kiếm phương pháp để cứu mạng. Lòng vương mở mặt nạ ra, lộ ra bộ mặt thật. Lý do này, có đủ hay chưa? Lữ mặc bạch đôi mắt tràn đầy tinh hãi. Long vương triệu thiên. Lại bị hắn tìm được, mạng của ta xong rồi. Nhìn thấy ánh mắt của ngươi, ta càng xác định là ngươi rồi. Long vương giờ gậy sát lên, nộp mạng đi. Lữ mặc bạch không chút do dự rút chân bỏ chạy. Nhưng mà, hắn ta đâu phải là đối thủ của Long vương chứ? Hai phút sau, Long vương ném lữ mặc bạch mình đầy thương tích, không biết sống chết xuống Ngành ngang rời đi, khi đám người lữ mặc bạch được người ta phát hiện, đã là chuyện sau một phút rồi, cảnh sát vội vàng chạy đến, 120 vội vàng chạy đến, người bị hại tổng cộng có bốn người, bỡ ăn người khác đều vẫn ổn, chỉ là bị đánh ngất xỉu mà thôi, vết thương trên người băng bó lại là được. Nhưng mà một người trong đó, tình huống đặc biệt nghiêm trọng, hai tay bị đánh gãy, các nơi trên thân thể còn xuất hiện gãy xưng, nội tạng nhiều chỗ tổn hại, đáng sợ nhất là khuôn mặt kia. Vị đánh cho mặt mũi biến dạng, toàn bộ hàm răng đều gãy hết, trước mắt sinh mạnh mong manh, thở hấp hối, được khẩn cấp đưa vào bệnh viện cấp cứu. Lúc phát hiện người bị hại là vị siêu sao quốc tế lữ mặc bạch kia, cảnh sát ý thức được tính nghiêm trọng của tình thế. Bản án này quá nan giải, một vị siêu sao quốc tế toàn cầu có trên trăm triệu phân hâm mộ, lại có thể bị người ta đánh trọng thương trên lãnh thổ của viêm quốc. Đây tuyệt đối là tin tức mang tính chất bạo tạc, áp lực của phía cảnh sát bọn hắn rất lớn Thiên hạ không có bức tường nào là không lọt gió, nhất là không có chỗ nào là không có phóng viên. Chuyện này nhanh chóng bị người ngoài giới biết được, khiến cho toàn cầu chấn động. Lữ mặc bạch, lại có thể bị kẻ bắt cóc đánh thành trọng thương, hiện tại đang ở bệnh viện cấp cứu. Quá dọa người rồi, mới sáng sớm, đã nghe thấy tin tức đáng sợ như vậy. Nhìn ảnh chụp của hắn, cũng không còn hình ngươi, đáng thương quá, cái này phải có thủ oán gì chứ, đánh người ta thành như vậy, nửa đời sau đều hủy rồi không phải là fan hâm mộ phẫn nộ làm ra đấy chứ. Lữ Mặc Bạch vẫn là minh tinh, khuôn mặt này cũng hủy dung rồi, sau này làm sao làm minh tinh nữa chứ? Quá tàn bạo, quá đáng sợ rồi. Ở trên lãnh thổ của Viêm quốc, lại có thể xả ra chuyện điên cuồng như vậy. Mặc dù ta rất không thích Lữ Mặc Bạch, nhưng mà hắn gặp chuyện như thế, vẫn là khiến cho người ta không nhịn được mà thương tâm, nhất định phải tìm ra hung phạm, nhất định phải nghiêm trị. Dư luận phô thiên cái địa ập đến, phía cảnh sát chịu áp lực cực lớn. Lập tức bày tỏ với công chúng, nhất định sẽ nhanh chóng phá án, truy nã hung phạm. Cờ hờ ông người bị hại, cùng với đông đảo quần chúng một lời giải thích. Nhưng mà, trải qua điều tra phát hiện, hung thủ vừa hung tàn vừa hết sức xảo quyệt. Căn cứ vào lời kể của người bị hại khác, toàn bộ hành trình hung thủ đều đeo khẩu trang và mặt nạ, trè chắn cực kỳ chặt chẽ. Căn bản không nhìn thấy rõ tướng mạo của đối phương, hơn nữa trên tay còn đeo găng tay, ngay cả vân tay cũng không lưu lại cái gì cả. Động tác của đối phương vừa nhanh chóng vừa hung tàn, hai ba phát đã phá hủy ô tô, hai ba quyền đã đánh ba người khác bất tỉnh. Hơn nữa, địa điểm xảy ra vụ án đúng lúc, ở khu vực mù của camera giám sát, làm thế nào cũng không quay lại được. Đoạn đường này ở vùng ngoại thành, xe cộ qua lại mặc dù không nhiều lắm, nhưng mà bởi vì lối sẽ quá nhiều. Rất nhiều camera giám sát của vùng ngoại thành đều đã hư hỏng không thể dùng được, cho nên việc điều tra lấy chứng cứ cũng vô cùng khó khăn. vì vậy Việc điều tra vụ án đã đi vào ngõ cụt Lúc này, Lâm Trạch cũng biết chuyện. Cầm điện thoại xem tin tức, chật chật lắc đầu. Thật sự là quá thảm rồi. Hai tay bị đánh gãy, thân thể nhiều chỗ gãy xương. Đời này có thể hoạt động, như một người bình thường hay không, cũng là một vấn đề. Mấu chốt nhất là gương mặt đó, hủy dung rồi. Nhưng hắn là một đại minh tinh, không có khuôn mặt đẹp, làm sao có thể tra trộn trong ngành giải trí, sự nghiệp nghệ thuật triệt để chấm dứt rồi. Lâm Trạch thật sự vô cùng kinh ngạc. Lữ Mạc Bạch chính là thiên mạnh nhân vật chính, có ông trời phù hộ, gặp nạn có thể gặp giữ hóa lành, khổ tận cam lai, gặp phải nguy hiểm, có thể sẽ chịu chút kinh hãi, chịu chút vết thương nhỏ, nhưng tuyệt không sẽ không đến mức bị người ta đánh thành như vậy, đây là đem người ta đánh đến chết, cả đời này đều bị hủy. Lâm Trạch Hoài nghi, có thể là một nhân vật chính khác làm, bởi vì, dưới tình huống không có hắn ra tay can thiệp, có thể gây tổn hại đến nhân vật chính, cũng chỉ có thể là nhân vật chính. Tất cả mọi người đều là đứa con được ông trời ra ba ba yêu thương nhất, ông trời cũng không biết giúp ai, cho nên ai cũng không giúp. Xem tạo hóa của mình đi, chỉ cần đánh không chết là được rồi. Vậy thì, người này có thể là ai chứ? Chiến thần diệp tinh thần, trộm mộ Ngô ca, Long vương triệu thiên, quả thực rất thảm. Lúc đầu khi ta nhìn thấy tin tức, cũng bị dọa cho giật mình. Ta hoài nghi là tên này quá kiêu ngạo, đắc tội với người không nên đắc tội, cho nên mới gặp phải báo ứng. Lý Nhược Phong cười trên nỗi đau của người khác nói, "Tên này thực sự coi Lâm Trạch là huynh đệ, thường xuyên đến văn phòng của Lâm Trạch, nói chuyện phiếm, còn thường xuyên mang đồ uống ngon tới đây, khiến cho khẩu vị của Lâm Trạch cải thiện không ít." Ta hỏi nghi cũng là như thế, Lâm Trạch gật đầu, "Con người đảo một vòng, chi bằng chúng ta đi xem một chút được không?" Lý Nhược Phong kinh ngạt, "Một minh tinh, có cái gì đáng xem chứ?" Lâm Trạch nghiêm túc nói, "Ta luôn cảm giác chuyện này không giống bình thường." Cần phải biết, Lữ mặc Bạch chính là đại minh tinh nổi tiếng quốc tế, toàn cầu có hơn trăm triệu fan hâm mộ, bản thân thân gia cũng trên chục tỷ, sức ảnh hưởng cực lớn. Nhưng mà hung thủ vẫn dám ra tay, chứng tỏ không hề sợ hãi. Ta rất muốn biết, người đứng đằng sau chuyện này rốt cuộc là ai. Được, dù sao ở đây cũng nhàm chán, cùng đi xem thử. Lý Nhược Phong không để tâm nói. Thế là, bọn hắn đi tới bệnh viện mà Lữ mặc Bạch đang nằm, trong bệnh viện, khắp nơi đều cảnh sát trực gác. Người không có phận sự đều không cho phép tới gần, cũng mày hai người bọn họ thân phận đặc biệt, sau khi có được giấy phép đặc biệt, có thể đi vào trong bệnh viện quan sát. Khi chúng ta phát hiện lữ tiên sinh, toàn thân có rất nhiều chỗ bị thương, hầu như đã hấp hồi, thương thế nặng như vậy, người bình thường đều không sống nổi. Nhưng mà lữ tiên sinh lại nhờ vào ý chí ngoan cường mà còn sống, thật sự khiến cho người ta bội phục, chỉ là trước mắt vẫn chưa thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, vẫn đang trong hôn mê bất giác. Bọn hắn đã đi tới một phòng bệnh. Hai người bọn họ thân là người ngoài, không thể đi vào, nhưng có thể thông qua cửa sổ thủy tinh bên ngoài. Nhìn thấy tình huống của người bệnh bên trong, Lâm Trạch chỉ liếc nhìn qua, liền xác định là Long Vương làm. Bởi vì hắn và Long Vương đã từng giao thủ, biết rõ thân pháp và nước đi của Long Vương, thủ pháp này vô cùng ác độc tàn bạo. Chắc hẳn là Long Vương dưới tình huống tức giận đã xuất thủ. Xem ra, chuyện tiểu thuyết đã bại lộ, cho nên mới chịu sự trả thù điên cuồng của Long Vương. Cây hố mà mình đã lúc trước, rốt cục đã lấp được rồi. Long Vương, người quá dốc sức rồi, thật thản Lý Nhược Phong lắc đầu, đánh một người thành như vậy, đời này cũng hủy. viêm quốc chúng ta khó khăn lắm, mới xuất hiện một vị đại minh tinh quốc tế, cứ như vậy mà không còn nữa. Đáng thương quá, cha được hung phạm chưa? Cảnh sát lắc đầu, cười khổ nói, vẫn chưa, chúng ta đang dốc tòa lực điều tra, nhưng vẫn chưa điều tra được cái gì cả. Hung thủ quá xảo quyệt. Rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, hiện tại cảnh sát chúng ta chịu áp lực rất lớn, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào lưỡi mặc bạch, hy vọng hắn tỉnh lại, có thể cung cấp cho chúng ta một chút manh mối. Chuyện đâu có khó gì chứ. Lâm Trạch âm thầm cười, lặng lặng cầu nguyện một cái, ta cầu nguyện để cho ta tinh thần sáng suốt, đầu óc tỉnh táo 5 phút. Một nguyện vọng vô cùng chất phát tự nhiên. Tinh, cầu nguyện thành công, Lâm Trạch lập tức cảm thấy đầu óc của mình trở nên tỉnh táo. Lộ ra tinh thần đặc biệt, thật sự giống như bị chuốc thuốc kích thích. Mà lúc này, điện tâm đồ trong phòng bệnh rất nhanh, đã hiện sóng nhảy lên. Tích tích, cùng lúc đó, xác ướp lữ mặc bạch nằm ở trên giường. Thân thể cũng run lên, mọi người đứng ở bên ngoài đều kinh ngạc. Bác sĩ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Điện tâm đồ của người bệnh đột nhiên phát sinh chấn động kịch liệt. Người bệnh vẫn còn run rẩy Tình huống gì vậy? Mau đến xem thử. Bác sĩ cùng các y tá lập tức ua vào. Bác sĩ rất nhanh đã tiến hành kiểm tra, bình tĩnh nói, đối phương có thể đã gặp ác mộng, tinh thần chịu kích thích cực lớn, cho nên đã phản ánh ở trên thân thể, hình thành phản ứng mãnh liệt. Tình huống này có nghiêm trọng hay không? Có thể ảnh hưởng đến cơ thể bệnh nhân hay không? Bác sĩ lắc đầu, ta hiện tại cũng không rõ lắm, tiếp tục theo dõi xem. Thế là, bác sĩ cùng các y tá bảo vệ ở bên giường căng thẳng nhìn, quan sát tất cả dụng cụ xung quanh, mà lúc này, cơ thể của Lữ Mặc Bạch Lại xảy ra một đợt run dậy kịp liệt, sau đó đột nhiên mở mắt, mê mang nhìn chung quanh, tỉnh rồi. Người bệnh lại có thể tỉnh rồi. Vốn dĩ, ta cho rằng phải nằm vai ngay. Nhanh như vậy đã tỉnh dậy rồi. Lữ tiên sinh. Tình huống của ngươi bây giờ đỡ hơn chút nào chưa? Có chỗ nào không thoải mái không? Lữ mặc bạch mê mang nhìn bác sĩ cùng y tá chung quanh. Cảm nhận được sự đau đớn kịp liệt trên thân thể, lập tức biết tình huống của mình. Mở miệng, cố hết sức phát ra mấy thanh âm khàn khàn, đau. Ta đau toàn thân." Bác sĩ lập tức nói, "Lữ tiên sinh, người bây giờ đau là rất bình thường, bởi vì vừa mới làm phẫu thuật xong, thuốc mê vừa mới hết tác dụng, nhưng mà, nếu như người còn cảm thấy đau, ta có thể cho người tiêm một ít thuốc tê cho ngươi. Lữ Mặc Bạch, "Cảm ơn." "Không cần cảm ơn, đây là điều mà bác sĩ chúng ta nên làm, bây giờ người dưỡng thương thật tốt, nghỉ ngơi thật tốt, không cần suy nghĩ cái gì cả, còn lại cứ giao cho chúng ta." Bác sĩ dùng sức gật đầu. Lữ Mặc Bạch hơi gật đầu, các cảnh sát ở bên ngoài cũng vô cùng kích động, cản đường các bác sĩ đi ra, nói: "Bác sĩ Lý, Lữ tiên sinh hiện tại thế nào rồi? Chúng ta có thể hỏi hắn mấy vấn đề không?" Bác sĩ Lý tương đối khó xử, tình huống của hắn cũng không có chuyển biến tốt gì, có thể chỉ là thuốc tê vừa hết tác dụng, nỗi đau đớn trên thân thể kích thích hắn, cho nên khiến cho hắn sớm tỉnh lại, chỉ sợ không lâu sau lại chìm vào trong hôn mê. Nếu như các ngươi hỏi hắn, tinh thần của đối phương Có thể sẽ bị kích thích, không có lợi đối với bệnh tình, cho nên hiện tại tốt nhất là không nên quấy dày hắn. Cảnh sát lập tức nói, ta cũng biết tốt nhất, không nên quấy dày lữ tiên sinh. Nhưng mà, vụ án này rất quan trọng, bên ngoài gây áp lực rất lớn cho chúng ta, còn có phía trên, bảo chúng ta theo kỳ hạn mà phá án. Nhưng mà cho tới bây giờ, vẫn không có manh mối hữu dụng nào cả, cho nên, chúng ta phải từ chỗ của lữ tiên sinh, tìm kiếm một chút manh mối, nhờ cậy vào ngày Ta cũng hiểu sự khó xử của phía cảnh sát các ngươi. Bác sĩ lý thở dài một hơi. Như vậy đi, các ngươi cứ để một người mặc đồ bảo hộ. Sau khi tiêu độc kỹ thì cùng ta đi vào. Tối đa ba câu hỏi. Điều ta có thể giúp các ngươi cũng chỉ có vậy thôi. Cảm ơn bác sĩ. Thế là, một cảnh sát lập tức mặc trang phục bảo hộ vào. Đi vào trong phòng bệnh. Lữ tiên sinh, chào ngươi. Ta là cảnh sát, chuyên môn phụ trách điều tra vụ án của ngươi. Đây là chứng nhận cảnh sát của ta. Ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi có thể phối hợp một chút. Cảm ơn, Lữ mặc Bạch hơi gật đầu, hỏi, không nói thêm cái gì cả, dường như ngay cả nói một chữ đều vô cùng tốn sức. Nhưng mà, cảnh sát lại mừng rỡ như điên, ghé đầu tới gần Lữ mặc Bạch, hỏi, Lữ Tiên Sinh là ai đã thương ngươi? Ngươi còn nhớ, đối phương có đặc điểm gì không? Ngươi hoài nghi là ai? Lời này vừa nói ra, đồng tử của Lữ mặc Bạch lập tức coi lại, từng cảnh đau khổ kia. Lập tức trào dâng trong lòng, gậy sát của người kia, còn có nắm đấm. Như thể lại đánh lên người của hắn, kích thích toàn thân hắn run dẩy. À, cảnh sát cùng các bác sĩ có mặt đều luống cuống. Ta đã nói rồi, không nên hỏi vấn đề, hiện tại người bệnh đã bị kích thích, vô cùng đau khổ. Vậy phải làm sao bây giờ? Nhanh chóng tiêm thuốc tê để cho người bệnh bình tĩnh lại, thứ mà hắn cần nhất hiện tại chính là nghỉ ngơi. Thuốc an thần rất nhanh, đã được tiêm vào trong cơ thể của nữ mặc bạch. Nhưng mà cũng không có chuyển biến tốt bao nhiêu, đối phương vẫn run rẩy hiện tại đầu óc của hắn ta vô cùng tỉnh táo, từng chuyện cũ, tất cả đều sông lên đầu, cuối cùng như ngừng lại trên một thân ảnh, Long vương triệu thiên. Nam nhân khủng bố tàn bạo này, đã phế bỏ hai tay của hắn ta, hủy dung mạo của hắn ta, phá hủy tất cả mọi thứ của hắn ta. Cho dù là lâm chạch mà hắn ta cam hận nhất, cũng chưa từng đối xử với hắn ta như vậy. Ta không sống tốt, người cũng đừng hòng sống yên. Ta chết cũng phải kéo người xuống nước. Lúc này, Lữ mặc Bạch đột nhiên mở mắt, phát ra tiếng hét khàn cả giọng, hung thủ là, hung thủ là. Cảnh sát đẩy bác sĩ và y tá ra, đi tới trước mặt Lữ Mạc Bạch, khẩn trương hỏi, hung thủ là ai? Nói mau, Lữ mặc Bạch tiếp tục hò hét, Long vương, hung thủ là, triệu, triệu thiên, Long vương triệu thiên. Sau khi hắn ta phát ra một tiếng hét cuối cùng, hai chân đạp một cái, hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ và y tá tiếp tục thăm khám. Cảnh sát lại đi ra ngoài. Nhếu mày, Long Vương Triệu Thiên, cái quỷ gì vậy? Triệu Thiên, cái tên bình thường như vậy, cả nước có thể có mấy vạn người. Hai chữ Long Vương lại tràn đầy sắc thái thần thoại. Một cái tên phổ biến như thế, phối hợp với một từ mang sắc thái thần thoại, nghe vào trong tai của cảnh sát rất kỳ lạ. A sẽ có cái tên như vậy chứ, không phải là thần trí không tỉnh táo. Tinh thần thác loạn rồi đấy chứ. Nhưng mà lúc này... Lâm Trạch đứng ở bên ngoài, còn có Lý Nhược Phong, sắc mặt lại trở nên quái dị, bởi vì người này, bọn hắn đều biết, nhìn thấy cảnh sát đi ra, Lâm Trạch hỏi, "Vương đội trưởng, Lữ Mặc Bạch nói hung thủ là Lang Vương Triệu Thiên?" Vương đội trưởng lập tức tỉnh lại, Suốt chút nữa quên nơi này còn có người ngoài, đây chính là cơ mật, nếu tiết lộ ra ngoài sẽ có phiền toái lớn. "Các ngươi làm sao biết?" Lữ Mặc Bạch hét lớn tiếng như vậy, mọi người chúng ta đều nghe thấy. Lý Nhược Phong nhún vai, Vương đội trưởng thật sự muốn vả cho mình một cái, hỏi một câu hỏi thiểu năng như vậy. Chuyện này trọng đại, kính xin hai vị không được tiết lộ ra ngoài. Bằng không thì, nếu như bị hung thủ biết được, sẽ mang đến khó khăn cho việc phá án của chúng ta. Vương đội trưởng trịnh trọng dặn dò yên tâm, chúng ta không phải người khô môi múa mép Lâm Trạch gật đầu, ta tin tưởng thân phận của hai vị sẽ không làm ra chuyện mất mặt như thế. Vương đội trưởng gật đầu, thật ra, nói đến Long Vương Triệu Thiên. Lý Nhược Phong trực miệng, ta biết có một người tên là Triệu Thiên. Hắn còn có một danh xưng là Long Vương, Vương độ trưởng sáng mắt lên. Hắn là ai vậy? Hắn à, hắn là con cháu dòng chính của Triệu Gia, cha tên là Triệu Giang Hà, là gia chủ đương thời của Triệu Gia. Cho nên, đối phương là Ngậm Thìa Vàng từ khi sinh ra, văn võ toàn tài, được xem là một thanh niên tương đối ưu tú. Chẳng qua là hắn ta tương đối ghê gớm, lâu không bị ăn đòn. Lý Nhược Phong mang theo giọng điệu khinh thường nói. Vương đội trưởng với vẻ mặt bối rối, triệu gia là gia tộc nào vậy, sao ta chưa từng nghe nói qua, nói ngươi cũng không hiểu, cứ nói với ngươi vậy đi, nói cho ngươi hay. Lòng vương triệu thiên xuất thân cao quý, là quý công tử đỉnh cấp của viêm quốc, gia tộc sau lưng của hắn, tổng tài sản trên ngàn tỷ, có rất nhiều công ty trên thị trường, lực ảnh hưởng cực lớn, như vậy ngươi có lẽ đã hiểu rồi chứ. Vương đội trưởng hít sâu một hơi, ta biết rồi, chưa từng nghĩ qua, vụ án này. Lại có thể dính líu đến một nhị đại đỉnh cấp như vậy, dính líu đến gia tộc đỉnh cấp như vậy. Vụ án này lớn rồi, hy vọng chỉ là trùng hợp, hy vọng hai người không có quan hệ. Bằng không thì, một cảnh sát nhỏ bé như hắn cũng không giữ nổi. Vương đội trưởng, có phải sợ rồi hay không? Lý Nhược Phong như cười mà không phải cười. Vương đội trưởng ngẩn đầu ưỡn ngực. Ta làm sao có thể sợ chứ? Ta chỉ tin vào chính nghĩa, ta chỉ tin vào pháp luật. Bắt đầu từ khi ta mặc lên người bộ đồng phục cảnh sát này. Đã sớm không để ý đến sinh tử rồi, Lý Nhược Phong vỗ tay, nói rất hay, vương đội trưởng càng phấn khích hơn, Lý Nhược Phong bổ sung một câu, người nên lau mồ hôi trên mặt trước đã, vương đội trưởng trầm mặt, vương đội trưởng lau mồ hôi trên mặt, nói, Lý Công Tử, người biết long vương triệu thiên, xem ra thân phận của người cũng không đơn giản, cũng được, gia tộc của ta không khác biệt lắm với gia tộc kia, thân phận của ta cũng không thua kém hắn, hắn còn cao hơn một bậc so với ta. Là thân phận người thừa kế của gia tộc, chỉ là gần đây bị phế, nhưng mà lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa béo, ta vẫn là kém hơn so với hắn. Lý Nhược Phong khiêm tốn nói, vương đội trưởng trầm mặc, khá lắm, quả nhiên không đơn giản, lại là một quý công tử đỉnh cấp. Vương đội trưởng, quay đầu nhìn về phía lâm Trạch bên cạnh, lâm Trạch cười hiếp mắt nói, không cần nhìn ta, thân phận của ta đơn giản nhất, ta chỉ là một phú nhị đại bình thường, không có gì lạ mà thôi, trên mạng cũng có thể tra ra được. Khóe miệng của vương đội trưởng co giật, khóe miệng của Lý Nhược Phong cũng co giật, thân gia mấy trăm tỷ, trên danh nghĩa có mấy công ty giá trị hơn 100 tỷ. Một người đã đánh bại liên minh, ngành xe hơi thị giá 4.000 tỷ, đại nhân vật truyền kỳ mở ra thời đại ô tô nguồn năng lượng mới. Người gọi cái này là bình thường không có gì lạ ớ. Người có phải là có hiểu lầm gì đối với sáu từ bình thường không có gì lạ này hay không? Lý Tiên Sinh, manh mối mà người cung cấp vô cùng quan trọng. Chúng ta sẽ điều tra tiếp theo hướng này. Nếu như đối phương thật sự có liên quan đến vụ án, ta nhất định sẽ truy nã hắn về quy án, vương đội trưởng trịnh trọng nói. Tùy thôi, việc này không liên quan gì đến ta, ta chỉ là xem náo nhiệt mà thôi, Lý Nhược Phong không để tâm xua tay, nói đến lòng vương triệu thiên, ta còn nhớ đến một người. Lâm Trạch nói, người nào, vương đội trưởng lập tức truy hỏi, vương đội trưởng, người chắc là không thường xuyên lên mạng đúng chứ? Lâm Trạch hỏi lại, vương đội trưởng gật đầu, bình thường bận rộn phá án. Quả thực không có nhiều thời gian lên mạng, ta có thể hiểu được. Lâm Trạch cười nói, hiện tại trên Internet đang lưu truyền một quyển tiểu thuyết mạng, tên là Long Vương ở rể. Nhân vật chính bên trong tên là Triệu Thiên, cũng được xưng là Long Vương, cả ngày mặc kệ chính sự, chỉ múc nước rửa chân cho bà vợ nhà mình. Ta hoài nghi trong đó, có thể có chút quan hệ nào đó. Vương đội trưởng lập tức lấy điện thoại di động ra xem, phát hiện quả nhiên là thế. Vui mừng khôn xít nói, Đa tạ Lâm tiên sinh. Manh mối mà ngươi cung cấp thật sự là quá quan trọng, không cần khách khí. Lâm Trạch cười hiếp mắt nói, lữ mặc bạch, ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi. Sau đó, hai người lâm Trạch quay trở về, đám người vương đội trưởng lập tức hành động, căn cứ vào manh mối mà hai người lâm Trạch để lại, tiến hành truy tra. Phát hiện thật sự có người tên triệu thiên này, vô cùng trung nhị, đối ngoại tự xưng là Long Vương. Thân phận quả thực rất không đơn giản, ở trong vòng thượng tầng của viêm quốc. Quả thực là thuộc về Quý Công Tử đỉnh Cấp, một nhân vật ghê gớm, thông qua trợ lý của Lữ mặc Bạch biết được, khi Lữ mặc Bạch ở phiêu lượng quốc, quả thực đã viết một bộ tiểu thuyết mạng người ở rể Long Vương. Rất nhiều nội dung trong bộ tiểu thuyết mạng này hoàn toàn ăn khớp với Long Vương Triệu Thiên trong hiện thực. Có thể nói, bộ tiểu thuyết này chính là dùng để bôi nhọ Triệu Thiên, chính là cái bôi nhọ thảm hại kia, Vương đội trưởng đọc cả đêm không thể say giấc cho nên động cơ gây án đã có. Nhất định là Long Vương Triệu Thiên cha ra người, ở sau lưng bôi nhọ hắn ta chính là đại minh tinh lữ Mặc Bạch, thế là triển khai trả thù. Long Vương Triệu Thiên cũng hoàn toàn có năng lực làm được tất cả chuyện này, cho nên, tình tiết vụ án đã rõ ràng, còn do dự cái gì nữa? Trước tiên bắt về thẩm vấn rồi nói, tránh để hắn ta bỏ trốn. Cảnh sát lập tức hành động. Mà lúc này, Long Vương Triệu Thiên không biết chút gì, vẫn ở trong ghế lô của quán bar chơi trác táng, nhưng mà, giữa lúc nửa tỉnh nửa say, Nhìn thấy một người đàn ông trung niên uy nghiêm quen thuộc đi tới, Long Vương lập tức tỉnh rượu tám phần, hét lên, cha, sao người lại tới đây? Người đàn ông trung niên này chính là cha của Long Vương, đồng thời cũng là gia chủ đương thời của triệu gia triệu Giang Hà, chỉ thấy vẻ mặt của ông ta âm trầm xua tay, tất cả mọi người đều lui ra ngoài. Trong căn phòng chỉ còn lại hai cha con bọn hắn, Long Vương ý thức được tính nghiêm trọng của tình thế, lại lần nữa hỏi, cha, sao người lại tới đây? Có phải có chuyện gì quan trọng hay không? Ta hỏi ngươi, đại minh tinh lữ mặc bạch, có phải ngươi đã thương hay không? Triệu Giang Hà đi thẳng vào vấn đề hỏi. Long Vương sững sờ, không ngờ rằng lại hỏi về vấn đề này. Gật đầu, là con, tại sao lại ra tay với hắn? Triệu Giang Hà lại hỏi, bởi vì tên khốn kiếp này, cũng dám ở sau lưng bôi nhọ con. Long Vương đem chuyện nói ra, thì ra là như vậy. Vẻ mặt của Triệu Giang Hà hơi dịu lại, nhưng mà, ngươi đã xuất thủ. Tại sao không đánh chết hắn? Người biết lòng dạ đàn bà của ngươi đã để lại hậu họa thế nào không? Không thể nào. Ta đã đánh chết hắn. Bị thương thành như vậy, không ai có thể cứu sống hắn được. Lòng vương hét lên. Nhưng sự thật chính là vậy. Hắn đã được cứu sống. Hơn nữa không lâu trước còn tỉnh lại. Chỉ ra ngươi chính là hung thủ. Triệu Giang Hà thức giận. Hiện tại cảnh sát đã hành động. Liệt ngươi vào người tình nghi. Chuẩn bị bắt ngươi về thẩm vấn. Long vương có chút hoảng. Cha... Bây giờ ta phải làm sao bây giờ? Cũng may người ra tay sạch sẽ, không để lại những manh mối khác. Bằng không thì, cảnh sát trực tiếp bắt người về quy án. Nhưng mà, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu như người bị bắt vào, có thể sẽ không ra được. Cho nên, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là suất ngoại. Bất kể tương lai có định tội hay không, người cũng đều tự do. Không có ai có thể thẩm vấn con cháu của triệu gia ta. Triệu Giang hà mang một tia ngạo nghẽ nói. Long vương liên tục gật đầu. Cha, ngươi nói rất đúng, ta hiện tại sẽ xuất ngoại ngay. Ta đã giúp ngươi sắp xếp xong tất cả, đi theo ta. Lúc này Lâm Trạch đã trở về công ty. Hắn cười tùm tìm lấy điện thoại di động mở WeChat ra. Trong WeChat có một nhóm chỉ có 3 người là hắn. Chiến thần Diệp Tinh Thần, trộm mộ ngô ca. Lâm Trạch hai vị lão đệ, nghỉ ngơi đủ chưa? Khi nào các ngươi quay lại giúp ta, ta vẫn đang chờ đợi ngươi. Diệp Tinh Thần, Lâm Tổng, ta còn phải nghỉ ngơi một thời gian. Vài ngày nữa sẽ trở về. Ngo ca, Lâm Tổng, ta vẫn còn một số việc phải làm, cũng phải nghỉ ngơi một vài ngày. Kể từ lần cuối cùng bọn hắn rời đi, bọn hắn cũng chưa trở lại, bởi vì bọn hắn thật lòng sợ hãi. Mỗi lần về công ty, là mỗi lần giúp Lâm Trạch kiếm tiền, giống như vĩnh viễn không thoát khỏi số mệnh này. Lần đầu tiên mất nửa tháng chạy lên chạy xuống, tốn rất nhiều tâm tư, giúp hắn mua được mấy chục công ty game, tổng cộng tốn gần 30 tỷ đồng, chỉ chờ chính sách được ban hành. Hãy hắn mất một mớ tiền, kết quả ngược lại, hắn bán lại cho tiểu mã ca xuất thân từ một gia đình bình thường, không chỉ không dẫm lên hố, mà còn kiếm được hàng trăm tỷ, khiến cho bọn họ bực bội muốn chết. Lần thứ hai, dục hắn bước vào hố của ngành giáo dục bồi dưỡng, khiến cho hắn ói ra tất cả số tiền, kiếm được trong mấy tháng. Kết quả, tên khốn kiếp khốn kiếp này vẫn không dẫm lên hố, mà ngược lại thông qua làm nghề giáo dục bồi dưỡng, kiếm được hơn trăm tỷ, nhanh chóng trở mình. Lần thứ ba đầu tư vào công ty ô tô năng lượng mới, hay lắm, lần này hố cực lớn, vốn tưởng rằng Lâm Trạch mua nhầm công ty, vì thế bọn họ hao tâm tổn sức giật dây Lâm Trạch mở rộng đầu tư, còn hao hết tâm tư, giúp hắn ta mua hai công ty ô tô. Ý đồ khiến cho hắn ta thua lỗ nhiều hơn. Kết quả là công ty ô tô năng lượng mới Đại Phong lần đầu tiên phá vỡ các hạn chế kỹ thuật, phát triển pin năng lượng mới, lại là Lâm Trạch là người tiên phong, lập nên thời đại xe hơi năng lượng mới. Bọn họ hoàn toàn sụp đổ. Tự hồ chỉ cần bọn họ ra tay là Lâm Trạch có thể kiếm được nhiều tiền. Nhìn kiều nhân kiếm tiền không khó chịu. Tự tay giúp kiều nhân kiếm được nhiều tiền mới khó chịu. Vì vậy, cho đến bây giờ bọn họ cũng không dám trở lại. Lâm Trạch nan nỉ đến thế nào, bọn họ cũng không trở về. Chỉ sợ không cẩn thận lại giúp Lâm Trạch kiếm tiền nữa. Lâm Trạch, nếu hai vị lão đệ còn cần nghỉ ngơi, vậy qua vài ngày nữa hãy trở về, ta chờ các ngươi. Lâm Trạch, ngày các ngươi trở về chính là lúc sự nghiệp của chúng ta bắt đầu." Diệp Tinh Thần, Lâm Ngô Ca, Lâm tổng nói đúng. Lâm Trạch, các ngươi có biết ta vừa làm gì không?" Diệp Tinh Thần, Lâm tổng, ngươi vừa làm gì vậy? Ngô Ca, nói cho chúng ta biết đi. Tuy rằng không trở về công ty, nhưng đối với nhất cử nhất động của Lâm Trạch, hai người bọn họ đều vô cùng chú ý, tuyệt đối không muốn bỏ qua bất kỳ một chút tin tức nào. Lâm Trạch Chắc các người cũng xem qua tin tức gần đây, rồi đúng không? Lâm Trạch, siêu sao quốc tế Lữ Mặc Bạch đang trên đường lên máy bay, kết quả lại bị bọn xã hội đen chặn lại. Tên côn đồ cực kỳ tàn bạo, đánh Lữ Mặc Bạch bị thương nghiêm trọng, nếu không được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời thì có thể đã chết. Lâm Trạch, thật đáng thương. Hai nhân vật chính đều cực kỳ rõ ràng chuyện của Lữ Mặc Bạch, kiếp trước kiếp này đều là siêu sao quốc tế hàng đầu. Chỉ có điều kiếp trước Là nghệ sĩ của công ty Lâm Trạch, kiếp này còn chưa trở thành nghệ sĩ của công ty Lâm Trạch, lại nổi danh ở phiêu lượng quốc. Kiếp này hai người không có quan hệ gì. Vì sao Lâm Trạch bỗng nhiên nhắc tới hắn ta? Diệp tinh thần, ta biết Lữ mặc Bạch, đó một ngôi sao quốc tế rất hot. Nhưng vì sao Lâm Tổng ngươi đang yên đang lành lại nhắc tới hắn? Ngô ca, Lâm Tổng, ngươi đề cập đến Lữ mặc Bạch làm gì? Hình như không liên quan gì đến chúng ta. Lâm Trạch, ta nhắc tới hắn đương nhiên là có dụng ý của ta. Lâm Trạch dù sao hắn ta cũng là người trong giới giải trí, vẫn là siêu sao số 1 trong giới người hoa chúng ta. Tờ A tự nhiên có hảo cảm với hắn, chứng kiến hắn ta gặp phải bất hạnh như vậy. Ta không thể không đến bệnh viện thăm hắn. Lâm Trạch nhưng lần này đi lại biết được một tin tức kinh người. Lâm Trạch các người có biết người nào đã đánh bị thương lữ mặc bạch không? Diệp tinh thần, người nào? Ngô ca, ai? Lâm Trạch ha ha, các người nhất định không thể tưởng tượng được. Người đánh trọng thương lư mặc bạch chính là Long Vương Triệu Thiên, lúc này hai người đang chán nản lại lập tức hưng phấn, lấy lại tinh thần, Long Vương Triệu Thiên, họ sẽ không bao giờ quên người đàn ông này, bởi vì chính là người này đã phái người đánh bọn họ nhập viện, thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng không còn, bọn họ cực kỳ hận Long Vương Triệu Thiên, nhất là chiến thần Diệp Tinh Thần, sự thù hận của hắn ta với Long Vương không thể nào kể xiết, vì đối phương không chỉ đánh trọng thương hắn ta, mà còn hại chết mấy Quynh đệ của hắn ta, thù này vĩnh viễn sẽ không quên. Vì vậy, họ vội vàng giả vờ lân la đặt câu hỏi trên WeChat. Diệp tinh thần, Long Vương Triệu Thiên là ai? Tại sao hắn ta lại đánh trọng thương lữ mặc bạch? Ngo ca, bọn hắn có hận thù gì không? Lâm Trạch có lẽ hai vị lão đệ không biết Long Vương Triệu Thiên, nhưng thật ra trước kia, chúng ta đã từng chiến đấu với hắn. Lâm Trạch hắn là ông chủ đằng, sau công ty ô tô năng lượng mới Nam Phong. Lâm Trạch người này lai lịch không nhỏ. Lâm Trạch nghe nói đối phương đến từ một gia tộc hùng mạnh, tài lực rất hùng hậu. Lâm Trạch có lần chính hắn ta dẫn vốn của mình, tranh giành các công ty xe năng lượng mới khác với chúng ta. Mặc dù họ có vốn mạnh mẽ, nhưng chúng ta đã đi trước phát hành pin năng lượng mới, nên đã... đánh bại được hắn ta. Lâm Trạch chỉ là sau đó hắn ta rất không cam lòng, lại liên hệ với các hãng xe khác, thành lập liên minh công ty xe hơi, lại công kích ta lần nữa, có điều hắn ta cực kỳ bất hạnh. Lại bị ta đánh bại lần nữa. Diệp tinh thần. Hóa ra là như vậy. Ngô ca. Ta không nghĩ lại có nhiều quẩn khúc bên trong như vậy. Lâm Tổng vất vả rồi. Hai nhân vật chính rất ngây thơ trả lời. Trên thực tế bọn họ đã biết từ lâu. Chỉ là không thể biểu hiện ra ngoài mà thôi. Diệp tinh thần. Thế nhưng có liên quan gì đến vụ án này? Ngô ca. Tại sao Long Vương lại đánh lưỡi mặc bạch? Hai người bọn họ hẳn là không có thủ án gì nha. Lâm Trạch Ta không rõ lắm. Lâm Trạch Ta cũng không thể tưởng tượng được đó là hắn ta, bởi vì lúc ta đến thăm lưỡi mặc bạch, đối phương đột nhiên tỉnh lại, sau đó hô ra mấy chữ hung thủ là Long Vương Triệu Thiên, Lâm Trạch có lẽ không phải nói dối, có lẽ 8 phần là thật, diệp tinh thần, hóa ra là như vậy. Ngu ca, cảm ơn Lâm Tổng đã thông báo. Lâm Trạch khi trở về ta đã được cảnh sát thông báo, là không thể tiết lộ chuyện này, nhưng ta coi các ngươi là huynh đệ, vì vậy ta nói với các ngươi. Nhưng các ngươi đừng bao giờ nên tiết lộ nha, hãy nhớ đấy. Diệp tinh thần, tiên tâm, ta tuyệt đối sẽ không. Ngô ca, Lâm Tổng yên tâm, ta là người kín miệng nhất. Lâm Trạch ta tin vào hai vị lão đệ. Lâm Trạch tuy rằng hung thủ chỉ là lời nói của một bên lữ mặc bạch, nhưng từ hành động của cảnh sát mà xem, đối phương có thật sự tìm được manh mối có lợi gì hay không? Tập trung vào Long Vương Triệu Thiên, áp dụng hành động, bắt hắn ta trở về thẩm vấn. Lâm Trạch Nếu các ngươi là Long Vương Triệu Thiên, bây giờ ngươi sẽ làm gì? Diệp Tinh Thần, vậy thì xem Long Vương Triệu Thiên có phải là hung thủ thật sự hay không? Diệp Tinh Thần, nếu không phải thì dựa vào năng lượng của hắn, hoàn toàn không có gì đáng sợ. Diệp Tinh Thần, nếu phải, tình huống này phải suy nghĩ thật kỹ. Diệp Tinh Thần, nếu ta là Long Vương Triệu Thiên, chắc chắn ta sẽ nhận được tin đồn, ngay lập tức chạy ra nước ngoài. Lâm Trạch Diệp Lão Đệ, tại sao lại nói vậy? Diệp Tinh Thần. Lâm Tổng, người ngẫm lại đi, đây cũng không phải là vụ án bình thường. Diệp Tinh Thần, ngôi sao nổi tiếng toàn cầu Lữ mặc Bạch, bị người ta đánh trọng thương phải nhập viện. Trước mắt vẫn còn sớm chết chưa biết, trên toàn thế giới có mấy trăm triệu người chú ý, áp lực của cảnh sát viêm quốc rất lớn, nhất định phải cho công chúng một lời giải thích. Diệp Tinh Thần, mà lúc này Lữ mặc Bạch lại gọi hung thủ là Long Vương Triệu Thiên, chỉ thẳng danh tính như thế, thì cho dù Long Vương Triệu Thiên có thân phận gì. Có bối cảnh hiền hét như thế nào hiển nhiên cũng không dễ dàng yên ổn như vậy. Diệp tinh thần, cho nên vì để có một lời giải thích với Lữ mặc Bạch, cũng như có một lời giải thích với công chúng, cảnh sát nhất định sẽ triệu hắn ta về thẩm vấn, hạn chế tự do cá nhân của hắn ta, đồng thời tiếp tục tìm kiếm manh mối và bằng chứng. Diệp tinh thần, khi cảnh sát viêm quốc tập trung toàn lực điều tra vụ án này, năng lực phá án cực kỳ mạnh, bây giờ nhân chứng đã có, chỉ cần đem chuỗi chứng cớ bổ sung đầy đủ. Như vậy có thể định tội Long Vương, Diệp Tinh Thần, thời gian càng kéo dài, càng bất lợi với Long Vương Triệu Thiên. Diệp Tinh Thần, nếu ta là Long Vương Triệu Thiên, hơn nữa còn là hung thủ thật sự, thay vì ngồi chờ chết, không bằng chạy ra nước ngoài. Diệp Tinh Thần, sau khi trốn ra nước ngoài, mặc kệ có tội hay không, cảnh sát viêm khuốc đều không thể làm gì được hắn ta, mà hắn ta có thể đổi tên đổi họ, đổi quốc tịch, lấy thân phận mới, tiếp tục tiêu giao khoái hoạt ở bên ngoài. Diệp tinh thần. Lâm Tổng. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Ngô ca. Ừ, ta cũng nghĩ thế, có tiền có thế. Tại sao lại phải ngồi tu, cho nên đổi lại là ta? Khẳng định cũng sẽ chạy ra ngoài, đổi thân phận mới sống lại. Dù sao ta cũng có tiền, đi đâu không được. Những người giàu có đi đâu cũng được chào đón. Lâm Trạch. Hai vị lão đệ phân tích rất đúng. Lâm Trạch. Nếu hắn ta trốn thoát, người nghĩ hắn ta sẽ làm gì? Diệp tinh thần. Bây giờ hắn ta đã được liệt vào dạng nghi phạm, bị hạn chế tự do cá nhân, muốn đi theo con đường chính đáng ra nước ngoài căn bản là không thể thực hiện được, cho nên chỉ có thể lén lướt ra ngoài. Diệp tinh thần, mà muốn ra nước ngoài không ngoài ba con đường, đường biển, đường bộ và đường không. Diệp tinh thần, đường không thì đừng nghĩ nữa, kiểm duyệt sân bay rất nghiêm ngặt, rủi ro rất cao, không có cơ hội để đi theo con đường này. Diệp tinh thần, đi đường bộ cũng không thể làm được, đất nước chúng ta rộng lớn. Từ nội địa xuyên qua biên giới nước ngoài, không biết phải vượt qua bao nhiêu trở ngại, đột phá bao nhiêu lớp phong tỏa. Vì vậy, cách tốt nhất là đi đường biển. Diệp tinh thần, thứ nhất là nó thuận tiện cho Triệu Thiên, thứ hai đất nước chúng ta có đường bờ biển dài, nên việc kiểm tra rất rắc rối. Vì vậy, đây là con đường vượt biên tốt nhất, và đối phương có thể làm được. Lâm Trạch ta cũng nghĩ vậy, tuy nhiên, ta muốn thêm hai điểm nữa. Âm Trạch thứ nhất, đối phương muốn an toàn vượt biên ra ngoài. Dựa vào năng lực của mình Nhất định là không làm được Hắn ta nhất định sẽ tìm tổ chức có kinh nghiệm hỗ trợ Cơ hội trốn thoát như vậy mới lớn Lâm Trạch Thứ hai, đối phương là một vị đại công tử Cho dù lúc vượt biên trái phép Cũng sẽ không để bản thân chịu thiệt Vì vậy, khi đối phương vượt qua lãnh hải Và chạy đến biển Có thể có thuyền hàng của riêng mình Hoặc là du thuyền sang trọng ngang đón Lâm Trạch Như vậy có thể thành thơ trốn ra nước ngoài Diệp tinh thần Đúng vậy Sao ta không nghĩ ra nhỉ? Ngô ca, không hổ là Lâm Tổng, nghĩ thật là Chu Toàn. Lâm Trạch hai vị lão đệ quá khen. Lâm Trạch được rồi, ta còn có việc bận, không tán gỗ với hai vị lão đệ nữa. Bay ư bay, đào hố xong Lâm Trạch đăng xuất. Tuy nhiên, tin tức Lâm Trạch mang đến lại, khiến Diệp Tinh Thần và Ngô ca rất lâu mới có thể bình tĩnh. Đối với bọn họ mà nói, Long Vương Triệu Thiên cũng là đại kiều nhân. Một đại kiều nhân thiếu chút nữa lấy mạng bọn hắn. Đối với diệt tinh thần mà nói, đối phương còn hại chết mười mấy huynh đệ của hắn. Thù sâu như biển, nếu như tên này thật sự phạm tội trong nước, rồi muốn chạy trốn ra nước ngoài, về sau muốn tìm được hắn ta càng khó khăn. Dù sao thế giới cũng lớn như vậy, bọn họ đi đâu tìm Long Vương báo thù đây? Đổi thân phận, mai danh ẩn tích, muốn tìm được hắn ta liền khó như lên trời. Mà Long Vương ẩn nấp sẽ càng đáng sợ hơn, giống như một con rắn độc ẩn trong bóng tối. Bất cứ lúc nào ngươi sơ ý sẽ tát một cú cho ngươi chết, cho nên biện pháp tốt nhất chính là thừa dịp bây giờ giữ hắn ta lại. Vì vậy hai nhân vật chính hành động ngay lập tức. Nếu hắn ta thật sự phạm tội, nhất định sẽ đi đường biển vượt biên ra ngoài. Bờ biển quá dài và rất khó để tìm ra nơi hắn ta ra đi, nhưng Lâm tổng nói rất đúng, đối phương là một công tử bột, cho dù lúc vượt biên chắc chắn cũng không để bản thân chịu thiệt, cho nên ta chỉ cần điều tra một chút triệu ra gần đây. Có thuyền chở hàng hoặc du thuyền nào ra khơi thì trên cơ bản có thể tóm được hắn ta. Chiến thần Diệp tinh thần lập tức lấy điện thoại di động, ra gọi một cuộc điện thoại. À lại, giúp ta điều tra tình hình ra khơi gần đây của thuyền chở hàng hoặc du thuyền của trợ gia. Ta muốn có tài liệu chi tiết nhất, tốc độ phải nhanh, cảm ơn, lão đại, không thành vấn đề. Bên kẻ trộm mộ ngô ca, cản thuyền chở hàng và du thuyền của đối phương còn xa mới đủ. Đối phương muốn đi đường biển vượt bên ra ngoài còn phải đột phá phong tỏa của hải quan và cảnh sát biển. Cuộc hành trình này là 200 hải lý, khó khăn không phải là nhỏ. Lâm Tổng nói rất đúng, đối phương khẳng định phải tìm tổ chức vượt biên, có kinh nghiệm hỗ trợ, vừa may ra lại có quan hệ trong lĩnh vực này. Ta có thể điều tra một chút gần đây, ai đã tiếp quản công việc này. Vì vậy ta có thể lần theo manh mối. Ngô ca cũng nhấc điện thoại lên gọi, cuối cùng, dưới nỗ lực của hai người, đã điều tra được một chỗ mấu chốt. Thuyền du lịch xa hoa của gia chủ triệu gia triệu Giang Hà nằm ở Ma Hải đột nhiên ra khơi, nhưng gia chủ triệu Giang Hà cũng không ở trên du thuyền. Ngoài ra, một nhóm tổ chức vượt biên có kinh nghiệm ở Ma Hải tạm thời nhận được một mối làm ăn lớn. Vì mối làm ăn lớn này mà bỏ qua các mối làm ăn nhỏ lúc trước. Hai chuyện này chứng thực lẫn nhau, nói rõ như thế. L.O.N.G. Vương Triệu Thiên rất có khả năng lén lút xuất ngoại từ Ma Hải. Lòng Vương Triệu Thiên, lần này người chắp cánh cũng khó bay. Hai vị nhân vật chính đắc ý nở nụ cười. Người đầu tiên hành động là Ngô Ca. Hắn ta làm trộm mộ và biết rất rõ những tổ chức buôn lậu này và thậm chí biết thuyền nào là tờ hờ UIN buôn lậu, mà lần này là tổ chức ở thôn Liên Hoa, thành phố Ma Hải. Ngày thường đánh cá kiếm sống che mắt người khác. Nếu có mối làm ăn thì nhận, chủ yếu chịu trách nhiệm vận chuyển hàng lậu thân, không biết quỷ không hay ra biển, sau đó được những người khác đón đi. Vì vậy, Ngô Ca ngụy trang cho mình một chút, giả vờ như một du khách đau bụng. Đến trước mặt thuyền buôn lậu, sắc mặt đau đớn nói, ôi, ông chủ thuyền, ta đau bụng, ngươi có thể cho ta mượn nhà vệ sinh của ngươi dùng không? Ông chủ thuyền ra ngăm đen, hút thuốc. Cao mày, tùy tiện tìm đại một chỗ không phải là được sao? Nhìn bụi cỏ bên kia cao như vậy, ngươi đi vào ngồi sồm một chút không phải là xong rồi sao? Thoạt nhìn hắn ta cực kỳ cảnh giác. Ngu ca ôm bụng cầu xin. Không được, con người ta có bệnh sạch sẽ. Được không vậy ông chủ, không phải chỉ đi vệ sinh thôi sao? Quay lại đưa tiền cho ngươi. 10 tệ được không? 20 tệ có được không? Ông chủ thuyền không kiên nhẫn vẫy tay. Được rồi, nhanh lên. Tiền ta cũng không cần. Ngươi đi xong thì đi nhanh đi. Ta còn chuẩn bị ra ngoài để đánh cá. Bill Kester Vip Air bất chuyện giá rẻ. Ngô ca rất vui mừng. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi rất nhiều. Sau đó, Ngô ca ôm bụng đi vào nhà vệ sinh của thuyền đánh cá. Sau đó hắn lấy một thiết bị nhỏ ra đặt trong góc bí mật của nhà vệ sinh. Long Vương, lúc này ngươi không chết cũng bị lột ra. Nơ cười lạnh hát hát. Sau đó thật đúng là đi vệ sinh một lần, diễn vô cùng đúng chỗ. Sau khi xả nhà vệ sinh xong, Ngô ca đi ra khỏi nhà vệ sinh và liên tục cảm ơn. Cảm ơn ông chủ, ngươi là một người tốt. Cảm ơn ngươi, không cần cảm ơn. Chủ thuyền vẫy tay, đi vào nhà vệ sinh. Nhất thời bị một mùi hôi thối bốc lên sắc mặt xanh biếc. Ôi mẹ, thối quá, còn thối hơn cá muối. Tên này đã ăn cái mà thối như vậy, mau thông gió đi, nếu không khách quý tối nay sẽ không tốt. Nói xong mở cửa sổ, gió thổi qua, sau khi ngô ca rời khỏi thuyền buôn lậu, thì dễ một phòng leo lên sườn núi, tìm một góc nhìn rất tốt, để lặng lẽ chờ đợi. Không lâu sau, chiến thần diệp tinh thần cũng tới, hắn cũng cải trang thành một khách du lịch bình thường, ôm bụng đi qua, đau đớn kêu lên. Ông chủ thuyền, ta đau bụng muốn đi vệ sinh, ngươi có thể cho mượn nhà vệ sinh trên thuyền của ngươi dùng không? Cảm ơn ngươi. Ông chủ thuyền chán ghét. Lại nữa, ở đây có nhiều bãi cỏ như vậy, sao ngươi không tìm thấy một chỗ để đi? Diệp tinh thần đau khổ nói. Không được, con người ta có sở thích sạch sẽ, ở trên bãi cỏ không đi được. Có được hay không ông chủ, ta không thể chịu được nữa. Ta sẽ trả tiền cho ngươi được không? 20 tệ có được không? 50 tệ nhé. Bỏ tiền ra hào phóng hơn ngô ca nhiều. Có tiền là tùy hứng. Ông chủ thuyền bất đắc dĩ phất phất tay. Được rồi. Nhanh lên. Xong rồi thì mau đi đi. Diệp tinh thần mừng rỡ. Cảm ơn ông chủ. Ngươi là một người tốt. Sau đó hắn vội vã vào nhà vệ sinh trên thuyền. Sau đó, lấy một thiết bị nhỏ trong ngược ra. Đác ý cười. Chỉ cần lắp thứ này lên, dầm một tiếng. Long vương người không chết cũng lột ra. Ha ha. Để ta xem. Nó tốt hơn để cài đặt ở đâu. Để ta xem chỗ nào tốt hơn. Ẩn ở đây. Ở dưới cùng của bồn rửa tay, sẽ không dễ dàng tìm thấy. Diệp tinh thần đắc ý ngồi xổm xuống, lúc chuẩn bị đứng lên thì nụ cười trên mặt dần dần cứng ngắt, bởi vì hắn thấy một thiết bị nổ, nhỏ, hơn nữa còn giống với loại trên tay hắn, trong lòng hắn ta lập tức hoang mang. Rốt cuộc ai đã làm chuyện này? Thật đáng sợ, nếu lúc ta đi vệ sinh mà nó nổ, thì làm sao bây giờ? Máu thiệt! phân và nước tiểu bay cùng nhau, thu thủy cộng trường thân nhất sắc, chỉ cần nghĩ đến cảnh đó đã không ngừng run rẩy Diệp tinh thần suy nghĩ một chút. Yên lặng dán thiết bị kích nổ trong tay lên, hai cái trang bị kích nổ dán rất gần. Sau đó đi vệ sinh xong, thì bỏ đi nhanh như chạy trốn. Ông chủ, cảm ơn ngươi, chúc ngươi cả đời bình an. Chủ thuyền đi vào nhà vệ sinh, mùi hôi thối phát ra từ nhà vệ sinh lần nữa, làm cho hắn ta tái xanh, sau một trận nôn khan. Mẹ kiếp, người trong thành phố này, thật sự là người thì lợi thì nhiều. Ăn ngon hơn chúng ta, thì hôi thối hơn chúng ta. Sau này không bao giờ để họ lên thuyền nữa. Sau khi diệp tinh thần thoát khỏi thuyền buôn lậu, thì trèo lên sườn núi, im lặng chờ đợi, 3 tiếng đã trôi qua. Lúc này đêm khuya vắng vẻ, chỉ có thuyền đánh cá có ánh đèn lai động. Không lâu sau, một chiếc ô tô bình thường chạy tới, một người bước xuống xe. Tuy rằng đối phương ăn mặc bình thường, còn đội mũ, hơn nữa trời tối. Nhìn cũng không rõ ràng lắm, nhưng từ thân hình và động tác của đối phương mà xem, hai nhân vật chính liếc mắt một cái là nhận ra, người này chính là Long Vương Triệu Thiên. Hắn ta thực sự đến đây, sẵn sàng vượt biên trái phép rời khỏi đất nước này, diệt tinh thần và ngô ca kích động, cơ hội báo thủ đã đến. Lúc này Long Vương Triệu Thiên, nhìn thuyền đánh cá rách nát trước mắt, mà trong lòng cực kỳ bất mãn, đây có phải là thuyền đón ta? Không, rách nát quá, người có thể đổi chiếc khác hay không? Cả đời này, hắn ta chưa từng đi một chiếc thuyền rách nát như vậy, nhất là mùi hôi thối trên thuyền sông ra, mùi tanh của cá, còn xe lẫn mùi hôi thối của nước tiểu. Từng đợt xông vào mũi, làm cho hắn ta cực kỳ khó chịu, có một loại cảm giác muốn nôn, đang nghĩ ngợi, kết quả thật sự liền nôn ra. Nôn đến ảo ảo, nôn đến mật xanh mật vàng, ông chủ thuyền cười khổ nói. Khách quý, xin lỗi, thuyền của chúng ta ban ngày là thuyền đánh cá, ban đêm mới nhận được công việc buôn lậu, vì vậy mùi vị thực sự khó chịu một chút, có điều chỉ có như vậy mới, có thể che giấu tai mắt người khác, mong người lượng thứ, nhưng con thuyền của người cũng quá hôi thối rồi. Thật giống như từ vớt ra từ hố phân vậy, mặt Long Vương xanh biếc tím tái, ông chủ thuyền cười khổ. Vốn dĩ cũng không hôi thối như vậy, chỉ là do hôm nay có hai khách du lịch đến đại tiện, trong nhà vệ sinh của ta. Chính vì thế, nôn, Long Vương lại nôn, thôi đi, ta không nói nữa, chủ thuyền ngậm miệng lại. Sau khi nôn sạch sẽ, Long Vương tái mặt lên thuyền, phất phất tay nói, nhanh đi thôi, đừng làm chậm trễ thời gian, vâng thưa quý khách. Thuyền buôn lậu chậm dãi chạy ra ngoài. Long vương triệu thiên lên thuyền, phát hiện nơi này ngoại trừ mùi khó ngửi ra. Ánh sáng còn cực kỳ tối, vì vậy không thể không nói. Ở đây quá tối, người có thể bật đèn lên không? Chủ thuyền lắc đầu cười cười. Không được, bây giờ chúng ta đang làm những việc trái pháp luật, vô cùng nguy hiểm, cho nên phải tắt đèn mới không làm người khác chú ý. Nếu không sẽ bị cảnh sát biển phát hiện, tất cả chúng ta đều phải vào tù. Long vương nhíu mày. Không thể không thừa nhận đối phương nói có lý. Vì vậy hắn lấy điện thoại di động ra. Dự định lướt điện thoại để giết thời gian. Lại phát hiện điện thoại di động không có tín hiệu. Làm gì cũng không được. Long Vương nhíu mày lần nữa. Tín hiệu ở đây của ngươi thật kém. Có wifi hay không? Nói với ta đi. Chủ thuyền lắp đầu lần nữa. Không có wifi. Sở dĩ không có tín hiệu là bởi vì trên thuyền của ta lắp đặt thiết bị gây nhữ tín hiệu. Cho nên không nhận tín hiệu nào. Tại sao? Long Vương kêu lên. Quý khách ơi, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền, chúng ta đang buôn lậu đấy, đây là chuyện ở tu, chủ thuyền cười khổ. Nếu vẫn còn tín hiệu, sẽ dễ dàng bị cảnh sát biển đuổi theo, quá nguy hiểm, để đề phòng chúng ta, thậm chí còn không mở điều hướng. Nếu không mở điều hướng, chạy sai hướng thì sao? Long Vương kêu lên. Quý khách yên tâm đi, con đường này chúng ta chạy hơn trăm lần, rất quen rồi. Nhắm mắt lại cũng có thể thuận lợi mang ngươi ra ngoài. Ông chủ thuyền tự tin cười nói. Vậy sẽ mất khoảng bao lâu?" Long Vương vặn hỏi, "Vậy phải xem cảnh sát biển tuần tra có chặt hay không, từ bờ biển của chúng ta ra ngoài là 12 hải lý, là lãnh hải của chúng ta, nhưng cũng là nơi cảnh sát biển tuần tra dày đặc nhất. Nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp, ta có thể chạy ra khỏi lãnh hải trong khoảng 2 tiếng. Nhưng chạy ra khỏi lãnh hải là chưa được, chỗ xa hơn 12 hải lý được gọi là vùng biển lân cận. Trong vùng biển này nước ta vẫn có thể thực thi pháp luật chống buôn lậu, chống vượt biên trái phép." Đi qua khu vực này cũng mất khoảng 2 giờ. Vì vậy, chỉ có chạy ra 24 hải lý thì sẽ an toàn hơn, và thuyền của quý khách đang chờ người ở đó. Nếu tiến triển xuân sẻ như vậy, tổng cộng cần 4-5 tiếng đồng hồ, chủ thuyền cười nói. Long vương lại nhíu mày lần nữa, mình lại còn phải chịu đựng 4-5 tiếng trên con thuyền này. Thật là đau khổ. Hắn ta không muốn ở lại đây một giây một phút nào nữa, thế nhưng suy nghĩ cẩn thận một chút thì phát hiện mình đã không còn đường lui nữa. Chỉ có thể nhẫn nhịn, hắn tự an ủi. Bốn, năm tiếng sẽ nhanh chóng trôi qua thôi. Lúc này trên sườn núi, nhìn thuyền đánh cá dần dần đi xa, kẻ trộm mẫu ngô ca rất kích động. Cuối cùng Long Vương cũng lên thuyền. Hà hà, hắn lấy một bộ điều khiển nhỏ ra và cười đắc ý. Chỉ cần ta nhấn nút này, chiếc thuyền đánh cá sẽ phát nổ. Long Vương ở trên thuyền không có chỗ trốn, không chết cũng phải lột ra. Mà ta ở trên bờ ôm cây đợi thỏ, lại bổ cho hắn ta một đao, hà hà. Nghĩ xong Ngoca nhấn nút điều khiển, nhưng không có phản ứng gì cả. Vậy mà lại lắp đặt máy làm nhiễu tín hiệu. Không hổ là buôn lậu, làm việc rất là cẩn thận. Ngoca rất bình tĩnh thu hồi bộ điều khiển. Không sao, ta đã cài thời gian rồi. 5 phút nữa quả bom sẽ tự nổ tung. Ta từ từ chờ đợi. Ta có kiên nhẫn, không vội, trong lòng vui vẻ nghĩ. Nhưng thuyền buôn lậu đi xa đột nhiên phát nổ. Ngoca trầm mặt, hắn ta nhìn ngọn lửa bốc lên từ biển mà choáng váng. Không phải 5 phút nữa mới nổ sao sao lại nổ sớm như vậy hơn nữa sao quy lực lại lớn như vậy còn truyền đến 2 tiếng nổ không lẽ ta đã mua nhầm sản phẩm giả kém chất lượng Ngô ca nhờ mắt lại không đúng mọi thứ chắc chắn không đơn giản như vậy mà lúc này chiến thần diệp tinh thần trốn ở bên kia lại hưng phấn hoan hô nổ tung cuối cùng cũng nổ tung hai quả bom mini đồng thời kích nổ có phải rất sung sướng hay không haha Long Vương xem người còn lại bao nhiêu khẩu khí Còn mấy khẩu ta sẽ bổ sung thêm vài phát súng Hôm nay, ta phải trả thu Chiến thần Diệp tinh thần mở một cái dương Lấy hai khẩu súng ra nhanh chóng nạp đạn lên Suy nghĩ một chút Lấy một cái mặt nạ đeo lên Sau đó nhanh chóng leo xuống núi Lén lút ẩn nấp trên chân núi trên bờ Ngu ca cũng đeo một mặt nạ Trên người còn dắt một vài phi đao Sau đó nhanh chóng leo xuống núi Hai nhân vật chính một trái một phải theo dõi phía biển Mặc dù không nói chuyện Nhưng tất cả họ đều cảm thấy có người thứ ba. Mục đích có thể cũng là Long Vương, nên cực kỳ cảnh giác. Trên mặt biển, hiện ra hai bóng người đang trèo về phía bơ. Một là chủ thuyền, một là Long Vương. Có 6 người lên thuyền vào thời điểm đó, nhưng bây giờ chỉ còn lại hai người sống sót. Không nổ chết ngươi được thì ta đến tiễn. người một đoạn đường. Nhìn thấy Long Vương, chiến thần diệp tinh thần không thể chịu đựng được nữa. Giơ súng lên và bắn liên tiếp hai phát. Không biết có phải bị trúng đạn hay không. Mà thân ảnh Long Vương nhanh chóng chìm xuống biển, Diệp tinh thần lo lắng lại bắn liên tiếp hai phát nữa. Sau đó, không còn nhìn thấy bóng người nào nữa. Trợ trụ vi ngược, người cũng nên giết. Diệp tinh thần bổ sung một phát cho ông chủ thuyền. Ông chủ thuyền nhanh chóng chìm xuống, ngô ca trốn trong bóng tối nhìn, mà kinh hồn bạt vía. Người anh em này là một kẻ tàn nhẫn, không chỉ giết Long Vương, mà ngay cả ông chủ thuyền cũng không buông tha. Sau năm phát súng, biển yên lặng trở lại. Nhưng hai người vẫn không dám thả lỏng, vẫn nhìn chằm chằm mặt biển vì đối thủ của bọn họ chính là Long Vương Triệu Thiên. Người này tuyệt đối không dễ giết chết như vậy. Như thế qua 3 phút bờ biển gần bụi cỏ đột nhiên đào ào một tiếng. Sau đó từ trong đó xuất hiện một bóng người nhanh chóng biến mất. Long Vương Triệu Thiên quả nhiên còn chưa chết. Đuổi theo, hai người không hẹn mà cùng đuổi theo. Hai người ở phía sau liều mạng thì đuổi theo. Long Vương ở phía trước thì liều mạng chạy. Long Vương vừa chạy. Vừa lấy điện thoại di động ra kêu cứu, "Ba, bây giờ ta bị người ta truy sát, trước mắt đã bị thương, tình huống nguy kịch, mơ ẩu phái người đến cứu ta." "Được rồi, chờ đã." Sau khi đặt điện thoại xuống, Long Vương oán hận trừng mắt một cái. Nếu không phải ta bị thương thì làm sao đến mức này? Vừa rồi khi thuyền cá phát nổ, hắn ta rõ ràng cảm nhận được nguy hiểm, vì thế không chút do so dự nhảy ra khỏi thuyền. Tuy nhiên mặc dù vậy, hắn ta vẫn bị thương bởi sức mạnh của vụ nổ. Lúc bơi trở về bờ, Cánh tay lại trúng thêm một phát súng và bị thương thêm, hắn ta bị thương, mà trên tay đối phương lại có súng, vì vậy thay vì chiến đấu một cách liều lĩnh, hắn ta đã chọn cách bỏ chạy và kêu cứu. Ngươi trở đó cho ta, thủ hôm nay ta nhất định sẽ báo. Ba người ta đuổi ngươi chạy, Long Vương chạy như điên về phía trước, hai người diệp tinh thần và ngô ca ở phía sau đuổi giết. Long Vương đã bị thương, chịu đựng đau đớn dày vò chạy thục mạng, thân thể đã rất khó chịu, còn phải lúc nào cũng đề phòng bắn lén phía sau. Nên chạy càng trật vật Diệp tinh thần và Ngô Ca thì khác Hai người bọn hắn thể lực đầy đủ Tinh thần tràn đầy Đuổi giết một người bị thương Không phải dễ dàng sao Nhất là trong rừng rậm này Quả thực chính là sân nhà của bọn họ Diệp tinh thần vừa đuổi giết vừa cười lạnh Nhớ lại diệp tinh thần Ta thường một mình đơn độc chiến đấu Được xưng là chiến thần Binh vương trong binh vương Rừng rậm này càng thích hợp để ta phát huy Long vương Ta xem người có thể chống đỡ được đến bao lâu Ngô ca cũng vô cùng đắc ý. Ngô ca ta quen năm vượt núi. Trong rừng rậm càng có thể phát huy ưu thế của mình. Long vương, không vội không vội, chúng ta từ từ chơi nha. Trên người hắn ta có thêm một thanh phi đao, vèo một tiếng bay ra ngoài. Bất ngờ không kịp đề phòng. Long vương bị một đao nảy cắt đứt ra máu chảy đâm đưa. Thế nên hành động của Long vương lại chậm lại một phần. Khoảng cách giữa hai bên dần dần được rút ngắn hơn. Long vương cực kỳ sốt ruột. Sao? Quân cứu viện còn chưa tới. Trưa đầy một phút trôi qua, làm sao quân cứu viện làm sao có thể tới được. Nhưng có lẽ ông trời không cắt đường của người. Người mặc đồ đen lúc trước tiễn Long Vương đi nhanh chóng đuổi theo. Một trong những người mặc đồ đen rất anh dũng. Long Vương đi trước đi, chúng ta thay người cản phía sau. Diệp tinh thần dơ súng lên, dầm dầm hai tiếng. Hai người mặc đồ đen ngã xuống đất tử vong. Long Vương trầm mặt. Ta vẫn nên dựa vào bản thân mình thôi. Long Vương tiếp tục chạy như điên, mà lúc này Long Vương cảm giác chân mình. Càng ngày càng nặng, thân thể cũng càng mệt mỏi không còn chút sức lực nào. Miệng vết thương bị phi đao cắt rách, bây giờ lại trở nên ngứa ngáy vô cùng, rất khó chịu. Sao Long Vương còn không nhìn ra tình huống này? Trong lòng tràn đầy hận ý, con mẹ nó...